Đệ tử của các ngươi đã toàn bộ đầu hàng, Thần Linh Chu bất khuất các ngươi hai vị, là hàng hay là chết bà. Tiếng nói đầu mâu rốt cục chỉ hướng bản thân, thần Linh không lại nhìn Chu Bất Khuất, lập tức từ bản thân trên ngựa rơi xuống, quỳ xuống hướng về phía trước mấy bước. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, Triệu trưởng môn, không, trưởng môn chí tôn, tha cho chúng ta một mạng a, chúng ta bích hải các cam nguyện thần phục ở Vô Cực Thần Cung dưới chân. Ba hiện tại tất cả mọi người ở đây trừ bỏ Chu Bất Khuất bên ngoài, đều thần phục ở Vô Cực Thần Cung dưới chân. Lập tức ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào Chu Bất khuất trên thân. Chu Bất khuất biết rõ lấy bản thân thực lực, ở trước mặt Triệu Vô Cực chỉ có thể như run dế một dạng bị nghiền ép, hắn môn hạ đệ tử, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem 2 đô 13 hội đánh giết tới mức như thế, tốc độ cực nhanh, lại thân pháp quỷ mị, tuy nhiên chuyện như vậy Chu Bất khuất cũng có thể làm được, nhưng lại không thể bảo bản thân có thể so sánh cái này Trương Nhạc còn nhanh. Một cổ kinh khủng e ngại cảm giác đã tại Chu Bất Quất trong lòng dâng lên thế nhưng là chu bất khuất ở mảnh này sơn mạch tung hành nhiều năm như vậy trong lòng kiêu ngạo thế nhưng là sẽ không cứ như vậy tùy tiện ma diện ở cái này nháy mắt chu bất khuất làm ra lựa chọn triệu vô cực ngươi không dám giết ta ta cho ngươi biết ta chính là vô song thành tọa thượng chi tân ngươi nếu là hôm nay dám đụng đến ta vô song thành là sẽ không bỏ qua ngươi thành chủ chắc chắn phái người đến đem các ngươi cái này vô cực thần cung san thành bình địa cho nên ta khuyên ngươi hôm nay tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta đầu hàng bằng không mà nói Định nhường ngươi chết không toàn thấy ba. Ba nghe được Chu bất khuất lời nói này, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lệnh. Mà bọn họ cũng không phải là bởi vì nghe Chu bất khuất lời nói này, mà cảm giác đứng sai đội ngũ, lại là vì Chu bất khuất, cảm giác được bi ai. Ở cái này cường giả thế giới, kẻ yếu lớn nhất bi ai chính là đứng không rõ đội ngũ, nếu là vừa rồi Chu bất khuất, giống tần lĩnh một dạng trực tiếp đối với triệu vô cực thần phục, chắc chắn hắn đầu cầu bệnh này còn có thể sống chui nhủi ở thế gian Nhưng là bây giờ hắn cái mạng này, không thấy ba. Trương Nhạc. Triệu vô cực nhẹ nhàng há miệng, đối với Trương Nhạc khoát tay một cái, Trương Nhạc liền trong nháy mắt minh bạch Triệu vô cực ý tứ, đối với Triệu vô cực hơi con tay, lui về đội ngũ bên trong. Triệu vô cực mặt không thay đổi đi lên phía trước. Vô song thành. Ta cái tiếp theo diệt chính là bọn họ. Nói xong Triệu vô cực xuề năm ngón tay, khí thế phá thể mà ra, so vừa rồi càng phải mạnh mẽ, quỳ dưới đất tần lĩnh cùng 2 đô 13 hội chúng đệ tử càng là gặp cả người, chỉ thấy triệu cực trong hư không lăng không ngưng luyện ra một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ hư hóa thực, ngón tay màu vàng nóng có phủ văn dày đặc, mà lúc này trong không khí càng là phát ra trận trận tiện âm. Chu bất khuất còn đang chấn kinh với triệu vô cực xuất ra chiêu thức đến từ môn nào phái nào, có thể Chu bất khuất còn chưa kịp nghĩ, bàn tay lớn màu vàng nóng liền rơi xuống. Chu bất khuất đem chính mình tất cả võ công toàn bộ tăng lên tới trình độ lớn nhất cực hạn, muốn chống cự lại bàn tay lớn màu vàng nóng tập kích nhưng làm bàn tay lớn màu vàng nóng chạm đến Chu Bất Quất thân thể một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình con ngươi mãnh liệt co vào, toàn thân huyết mạch bị ép nghịch lưu mà đi. Chu Bất Quất muốn thoát khỏi bàn tay lớn màu vàng nóng không chế, thế nhưng là hắn chỉ cảm giác bản thân thân thể giống như bị một cô vô hình lực lượng chớp giật một dạng, giống như là bị dây thừng trói chặt, làm sao cũng không thể động đậy. Chu Bất Quất chỉ có thể chớm mắt nhìn thủ trưởng hoàn toàn rơi xuống, miệng của hắn phát ra không cam lòng thanh âm, có thể càng nhiều hơn là hối hận. Thủ trưởng cứ như vậy rơi vào chu bất khuất chiến thân, trong nháy mắt, chu bất khuất thân thể hoàn toàn bị bàn tay kim quang thôn phệ, một điểm huyết nhục đều chưa từng lưu lại, cứ như vậy biến mất ở đất bằng bên trong, mà triệu vô cực, trong hư không kết ra tâm kia bàn tay lớn màu vàng óng cũng tiêu tán theo. Ba trên đời này cũng không còn chu bất khuất nhân vật này. Tần lĩnh chỉ cảm thấy mình không cùng triệu vô cực nhân vật như vậy trực tiếp đối chiến, mà là lựa chọn thần phục là mình đời này làm chính xác nhất quyết định. Triệu vô cực bản sự có thể ở thiên địa bên trong xương thần cũng không phải là quá đáng, không có quá nhiều chiêu thức, chỉ là đối với Chu bất khuất vậy tùy một trường, liền đem rong rổi giang hồ nhiều năm như vậy Chu bất khuất đập huyết nhục không gặp. Tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tại sao có thể cường đại như vậy? Trong lòng của tất cả mọi người cũng nhịn không được kinh hô, Triệu vô cực hôm nay dáng người sẽ lưu truyền khắp cả phong vân thế giới. Triệu vô cực hiện tại trong mắt bọn hắn cũng lại không thể lấy một người mà nhìn ở một cao thủ trước mặt. Nếu là muốn chạy trốn mệnh, vẫn có thể có một phần ngàn cơ hội thế nhưng là nếu là đụng phải triệu vô cực, lại chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn, kiếp sau đầu thai, không còn muốn nhìn thấy triệu vô cực. Hắn là thần, sự cương đại của hắn, đã vượt ra khỏi có thể tưởng tượng cảnh giới. Có thể đầu nhập vô cực thần cung môn hạ, chính là đám người này đời này đáng giá kiêu ngạo nhất sự tình, bởi vì liền đại biểu cho về sau ở cái thế giới này, chỉ cần người mang vô cực thần cung 4 chữ này, chính là có thể đi ngang. chương 12, Vô song thành chấn kinh. Trước mắt 2 đô 13 hội liên minh, hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ, trừ bỏ những cái kia người phản kháng bên ngoài, toàn bộ đều thần phục ở vô cực thần cung môn hạ. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ tất cả mọi người cùng nói là về lại vô cực thần cung môn hạ, không bằng nói là đều thần phục ở triệu vô cực dưới chân. 2 đô 13 hội đám người này mới vào vô cực thần cung, ở trong vô cực thần cung, tự nhiên là để không nổi địa vị gì. Triệu vô cực từ trước đến nay mặc kệ những việc vật này. Toàn bộ đều giao cho Trương Kim Bình. hai đô 13 hội người đông đảo, Trương Kim Bình đem bọn hắn đều an bài thành làm việc vật tạp dịch đệ tử. Ba dựa theo triệu vô cực phía trước an bài hình thức, tất cả mới nhập môn cùng muốn từ tạp dịch đệ tử làm lên, từng bước từng bước vì môn phái làm công hiến, mới có thể thăng cấp là ngoại môn đệ tử. Thăng cấp thành ngoại môn đệ tử, còn muốn theo thứ tự qua lại tiếp tục cố gắng vì môn phái làm việc, tất cả mọi người đã trở thành chân truyền đệ tử làm mục tiêu mà phân đấu bởi vì trở thành chân truyền đệ tử là khả năng nhất tiếp xúc đến triệu vô cực, bởi vì nếu là có thể được triệu vô cực tùy tiện một câu chỉ điểm, liền có thể võ công đột nhiên tăng mạnh, trở thành một đời kiêu hùng ở trong tầm tay. thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao lợi hại, trong mắt bọn họ đều có một nhân vật như thần triệu vô cực ba. trong chớp mắt không đến một tháng thời gian, đang không ngừng khuyết trương bên trong vô cực thần cung đệ tử liền đã đạt đến hơn bốn và người, ở vùng lĩnh vực này đã thành môn phái lớn nhất. dạng này môn phái liền xem như ở trong phong vân thế giới đã thành là số một đại môn phái. đương nhiên, bây giờ vô cực thần cung còn không thể tính là chân chính cường đại, so với hùng cứ thiên hạ mấy trăm năm vô song thành vẫn có trên lệnh cực lớn. phải biết, vô song thành môn hạ đệ tử, thế nhưng là khoảng chừng mấy trăm vạn người, chính là thiên hạ trí cường một trong những thế lực. một đám đệ tử đối với triệu vô cực cái này trưởng giáo trí tôn khâm phục tâm tình, đã hoàn toàn không phải có thể dùng ngôn ngữ có khả năng biểu đạt ra tới, tiếp xuống mặc kệ triệu vô cực làm ra dạng gì cử động. Trong mắt bọn hắn đều thành chuyện đương nhiên. Bởi vì, bọn họ phát hiện mình muốn thu hoạch được bí tịch võ công biến dễ dàng, lúc trước đều là một chút che giấu đồ vật, bây giờ quang minh chính đại bày ở trước mặt bọn họ, chỉ cần bọn họ làm ra công hiến. Thực lực nhỏ yếu, có thể chăm sóc môn phái dược điển, thực lực cường đại liền có thể tiến công chiếm đoạt môn phái khác, miễn là người đối với tông môn có công hiến, ngươi liền có thể được điểm công hiến, liền có thể hối đoái bí tịch võ công. 3 tháng, trong lúc vô hình. Trực tiếp nuốt trọn trên võ lâm đông đảo kinh khủng môn phái, hiện tại vô cực thần cung bốn chữ này, có thể nói là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, Trương Kim Bình rất muốn biết mình trưởng môn sư huynh rốt cuộc có thể làm được như thế nào trình độ. Nhưng hắn nhưng lại không biết, ở triệu vô cực trong từ điển chưa từng có cực hạn hai chữ. Vô cực thần cung bản đồ thế lực mở rộng càng lúc càng lớn, từ nguyên bản giống như to bằng hạt vương địa phương, hiện tại đã ba cư thiên bắc phương địa bàn thành chúa tể một phương. Phong vân thế giới rất lớn liên bản đồ đến xem, triệu vô cực nếu là nghị chiếm lấy toàn bộ phong vân thế giới, nhất định phải đánh bại hùng bá những cường giả này. Có thể mạnh nhất vẫn là cái kia ẩn nút trong bóng tối đế thích thiên. Nếu muốn đem đế thích thiên bước đi ra, liền muốn trở thành thế giới này quyền uy, thế giới này chủ lưu. Nếu là một ngày kia, cùng đế thích thiên một trận chiến, cái kia chắc chắn bản thân pháp lực cảnh giới sẽ đại thành. nghĩ tới đây triệu vô cực đứng dậy, khí định tân nhàn. dù sao ăn một miếng không thành bản tử, muốn triệt để nắm vững phong vân thế giới hơn nữa tìm tới bản thân thiếu còn lại nguyên tố còn cần chút thời gian mà liên ở lúc này ở phía xa một phương khác vô song thành bên trong một trận hội nghị bí mật chính đang tổ chức mười mấy người ngồi ở trong đại điện bầu không khí rất là ngưng trọng cha ngài cũng tiếp vào tin tức à bắc bộ mới quật khởi một môn phái tên là vô cực thần cung môn phái này ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng vậy mà chiếm đoạt bốn phía tất cả môn phái tính cả phù vân sơn trang trang, trang chủ chu bất khuất đều cùng nhau bị độc thủ ba bên trái huyền vị Độc cô Minh người mặc một bạch tí nhìn xem đang ngồi ở chủ vị độc cô Nhất Phương, lập tức từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt nôn nóng, đi về phía trước hai bước về sau, tiếp lấy lại đối với độc cô Nhất Phương nói ra. Cha, chúng ta phải nhanh chóng hành động, cái này vô cực thần cung phát triển tình thế mạnh mẽ như vậy, chúng ta có thể phải thật tốt giảm một chút nhuệ khí của bọn họ, bằng không mà nói, chiếu bọn họ cái này khuyết trương phương pháp không mấy tháng liền muốn đánh đến chúng ta vô song thành, cái này gọi triệu vô cực nhi tử thế nhưng là biết do. Hắn hiện tại đem bí tịch võ công bày ra, miễn là ngươi có cống hiến, liền cho ngươi bí tịch võ công, cứ thế mãi, còn có người nào đồng ý phụ thuộc. Chúng ta vô song thành. Độc cô Minh lời này vừa nói ra, ngồi xuống những người khác nhau nhau biểu thị đồng ý, vô cực thần cung ngang nhiên quật khởi, cũng thực để vô song thành khiếp sợ, mấu chốt vẫn là triệu vô cực hình thức, cái này khiến vô song thành vô cùng kiên kỵ, bí tịch võ công có thể tùy tiện truyền thụ, cái kia còn không phải lộn xộn. Chẳng qua là chỉ xem như một cái tiểu môn phái đột nhiên quật khởi mà thôi, hoàn toàn không có để ý. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng gần một chút thời gian tin tức truyền đến, cái này vô cực thần cung vậy mà đã toàn bộ đem bắc bộ các đại môn phái đều tiêu diệt. Cũng đã phát sinh loại tình huống này, vô song thành người tự nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến. Thế là liền triệu tập lên hôm nay hội nghị bí mật thương lượng đối với vô cực thần cung cách nhìn. Cha, ta đề nghị chúng ta lập tức đi đem cái này vô cực thần cung tiêu diệt, ngăn chặn nó phát triển tình thế. Hắn đã đem bắc bộ các đại môn phái đều hợp nhất. Chúng ta vô song thành hơn phân nửa nguồn vốn cứ như vậy cho đoạn chúng ta sao có thể nuốt được khẩu khí này độc cô Minh nói xong lời này người ủng hộ rất nhiều nhao nhau phụ họa nói không sai không cho cái này vô cực thần cung một hạ ma Huy bọn họ liền sẽ cho rằng chúng ta vô song thành là tốt vân về đây đúng thành chủ tranh thủ thời gian cho chúng ta hạ mệnh lệnh a hôm qua liền phái người đem cái kia vô cực thần cung tiêu diệt thành chủ hạ mệnh lệnh a độc cô nhất Phương hơi hơi híp mắt lại không hề bị lay động Hắn thân làm vô song thành thành chủ tự nhiên là ổn trọng 10 phần, nghe được phía dưới một phen tiếng thảo luận, lại cũng không có vội vàng dao động. Tất cả mọi người an tâm chớ vội, các ngươi nói ta đều nghe nói qua, cái này vô cực thần cung đúng là mới quật khởi đại môn phái, bất quá bọn hắn ở trong vòng 3 tháng vậy mà có thể quật khởi tới mức này, tự nhiên là có bọn họ chỗ hơn người, cho nên chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói đến đây, Độc Cô Nhất Phương hơi ngưng lại một lần. Trong đầu không biết nghĩ cái gì, từ trên ghế đứng lên. Đông Phương Cẩn Độc cô Nhất Phương đột nhiên mở miệng kêu lên. Ở. Đông Phương Cần đứng dậy, nữ khí cung kính mở miệng nói, thành chủ có gì phân phó. Đông Phương Cần, có thể xưng được là vô song thành bên trong nhất đẳng đao pháp cao thủ, do hắn xuất ra nhiệm vụ, chưa từng có một lần thất bại qua, người giang hồ xưng nhất đao chạm. Tên như ý nghĩa chính là, vô luận hắn đụng phải địch nhân gì, cùng chỉ dùng một đao, liền có thể đem địch nhân giết chết. Một lần này, ngươi đi vô cực thần cung nhìn xem. Độc cô Nhất Phương nhàn nhạt mở miệng nói, xem bọn hắn có bí mật gì, thuận tiện thăm dò một lần vô cực thần cung đến cùng là có ý gì, là dự định cùng chúng ta vô song thành động thủ đây, hay là có ý định, thành thành thật thật tẩn nút. Cha, ý của ngươi là, không động thủ. Độc cô Minh lập tức như mày, bọn họ hiện tại bất quá là mấy vàng người, nếu là tiếp qua mấy năm khuyết trương. Khuyết trương, nói nghe thì dễ. Độc cô Nhất Phương khoát khoát tay. Nếu thật là có dễ dàng như vậy, ngươi cũng quá coi thường chúng ta vô song thành một trăm năm nội tình. Bây giờ, chúng ta muốn kiên kỵ không phải vô cực thần cung mà là hùng bá thiên hạ hội. Thời gian 10 năm, hùng bá chiếm được phong vân, chiếm đoạt thiên hạ môn phái. Cái này, mới là đại họa tâm phúc của chúng ta. Độc cô Nhất Phương lời nói tự nhiên là không người nào dám vi phạm, thuộc hạ nghe cũng không có thêm lời thừa thái. So với vô cực thần cung, thiên hạ hội mới thật sự là họa lớn trong lòng. Như thế, đông phương cần. Ngươi đi nhìn xem, nếu là triệu vô cực đồng ý thần phục, muốn hắn xuất ra hoàng kim bạch ngân, giao ra môn phái đệ tử, nhường ra địa bản, vô song thành tự nhiên có thể che chở hắn, nếu là hắn không chịu. Nói đến đây, độc cô nhất phương sát ý bán ra, vậy liền san bằng vô cực thần cung. chương 13, như chó ném ra bên ngoài. Vô song thành bên trong, Đông Phương cần nhận được độc cô nhất phương mệnh lệnh, ngay sau đó khởi hành tiến về vô cực thần cung. Vô cực thần cung bên trong. trương Kim Bình sáng sớm tu luyện xong. Liền muốn đi đại sảnh tìm triệu vô cực, còn không khởi hành bao lâu liền bị vội vàng đuổi tới ngoại môn đệ tử ngăn lại. Trường Lão, Trường Lão, từ khi Trương Kim Bình cùng ở bên người triệu vô cực về sau, trông coi môn phái trên giới lớn nhỏ công việc, hơn nữa võ công tiến bộ thần tốc, hắn lại cũng không phải nguyên lai like cái kia trương Kim Bình, cho nên nhìn thấy đệ tử Hoàng Hoàng Trương Trương chạy tới rất là không vui. Hoàng Hoàng Trương Trương giống kiểu gì, chuyện gì? bẩm báo Trường Lão, từ bên ngoài đến một người, tự xưng là vô song thành tiên sứ. Tên là Đông Phương Cẩn, tuyên bố muốn gặp chúng ta trưởng giáo Tri Tôn. Nhất Đao chạm Đông Phương Cẩn. Trương Kim Bình nguyên lai tuy nói chỉ là thuộc về môn phái nhỏ, thế nhưng là giang hồ này đại nhân vật uy danh, hắn lại đều rõ ràng trong lòng. Lúc trước, cái này Nhất Đao chạm Đông Phương Cẩn thế nhưng là bản thân chỉ có thể định bỡ, mà định bỡ không tới đại nhân vật. Hiện tại, hắn cư nhiên đích thần đến. Đi, người dẫn ta tiến đến nhìn xem. Thế là Trương Kim Bình đi theo tên đệ tử này sau lưng, rất nhanh liền nhìn đến Đông Phương Cẩn. Đông Phương Cần vừa nhìn thấy mặt, mỹ mắt vừa nhấc, rút lên, hắn cắm ở trong đất đao, ánh mắt khóa chặt Trường Kim Bình quan sát toàn thể một lần, sau đó 10 điểm khinh thường nói. Người chính là cái này vô cực thần cung trưởng môn, triệu vô cực sao? Trương Kim Bình khí thế tự nhiên, cũng không thể yếu, ngay sau đó hồi đáp. Ta loại tư chất này, trưởng môn tự nhiên là không xứng làm, bất quá không biết Đông Phương Đại Nhân tới đây đến cùng cần làm chuyện gì. Trương Kim Bình nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng nghiêm túc ngươi hẳn phải biết ta là ai, coi như không nhận ra ta, hẳn là nhận ra trong tay của ta cây đao này, là chúng ta vô song thành thành chủ phái ta tới, gọi ta tới trước cùng các ngươi trưởng môn nói một chút, một vài thứ thuộc sở hữu vấn đề. trương kim bình biết rõ cái này đông phương cần rõ ràng chính là đến gây chuyện, bất quá việc này thế nhưng là việc quan hệ vô cực thần cung cùng vô song thành vấn đề, trương kim bình cũng không dám tùy tiện hạ quyết định, việc này còn phải từ triệu vô cực làm chủ. nghĩ tới đây, trương kim bình đối với đông phương cần nói ra. Nếu là như vậy mà nói, Đông Phương Đại Nhân liền đi theo ta. Đông Phương cần nghe Trương Kim Bình lời nói, nhịn không được cười to, ở trong lòng nghĩ đến. Đông Phương Đại Nhân, xem ra, cái này Trương Kim Bình vẫn đủ thức thời, cái này vô cực thần cung có tiếng không có miếng, lại cũng chỉ đến như thế, ngược lại là nơi này là một cái tu luyện nơi tốt, có thể cho triệu vô cực nhường ra tông môn, đem nơi này cắt nhường cho ta tu luyện. Rất nhanh, Trương Kim Bình liền mang theo Đông Phương cần đi tới vô cực thần cung đại điện bên trong mà triệu vô cực lúc này đang ngồi ở chủ vị, trương kim bình tiến lên đối với triệu vô cực bái, sau đó nói, trường môn sư huynh, vô song thành đông phương cần đại nhân đến, nói là phải cùng chúng ta thương thảo một vài thứ thuộc sở hữu, đồ vật thuộc sở hữu, triệu vô cực đôi mắt khép mở, thanh âm lạnh nhạt, loại chuyện nhỏ này, không cần thiên ta, ngươi cùng hắn nói, đông phương cần vừa thấy được triệu vô cực thái độ này, lập tức hỏa khí liền lên tới, đây chính là các ngươi vô cực thần cung đạo đại khách sao? Từ tiểu môn tiểu phái bên trong lớn lên người, chính là ti tiện. Ngươi chính là trưởng môn triệu vô cực A, ta cho ngươi biết, ta là phụng chúng ta vô song thành thành chủ độc cô nhất phương mệnh lệnh đến. Gần nhất các ngươi vô cực thần cung mở rộng đến thực sự quá phết lối, đều quên nơi này vốn là thuộc về địa bàn của ai rồi A. Đăng nhập HTTP, để đọc truy. Đông phương cần ý vào sau lưng mình có vô song thành, tuy nhiên đã trông thấy vô cực thần cung cái này môn phái to lớn, thế nhưng là tâm lý điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Lại thêm bản thân mình thực lực siêu quẩn. Đông Phương cần nghĩ đến cái này vô cực thần cung bên trong người, bất quá là một đám ố hợp, tuy nhiên không biết là làm sao thành lập, nhưng là nhất định liền một cái có thể đỡ hắn một đao người đều không có. Nghĩ tới đây, Đông Phương cần nói chuyện liền càng thêm cuồng vọng. Bất quá chúng ta vô song thành cũng sẽ không khi dễ các ngươi loại này thật vất vả từ tầng dưới chót bỏ lên môn phái, miễn là ngươi hàng năm hướng chúng ta vô song thành vào hiến đầy đủ tai bảo, hơn nữa đem 2 đô 13 hội địa bàn nhường lại cho ta. Vậy chúng ta lần sẽ không động các ngươi vô cực thần cung sẽ để cho các ngươi sống chút thời gian, nhưng là, nói đến chỗ này nhưng là thời điểm, Đông Phương cần cố ý dừng lại một chút, đem lúc đầu cắm ở bên hông đao lập tức rút ra, thẳng tắp cắm vào mặt đất. Nhưng là nếu như các ngươi nếu là dám phản kháng, chúng ta vô song thành thế lực, diệt trừ các ngươi vô cực thần cung, mà đây chính là các ngươi kết quả ba. Đông Phương cần chỉ một ngón tay mặt đất, vẻ mặt tràn đầy đối với vô cực thần cung khinh thường. Ôn Trong chốc lát Từ triệu vô cực trong thân thể lộ ra một cỗ khí thế đáng sợ, Đông Phương cần thân thể đống nhiên một trận, nguyên bản hắn cắm ở trong lòng đất đao lại bị thẳng tắp chấn động bay ra. Đông Phương cần chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đột nhiên trở nên khẽ trương khẽ hợp, lúc lạnh lúc nóng, chân khí vậy mà theo cái này lỗ chân lông động tác nhanh trong hướng ra phía ngoài sói mòn lấy. Hô, hô, chạy mất chân khí, ở cái này lạnh nóng giao thế bên trong, dâng lên xương mù trang xóa, trong nháy mắt liền đem Đông Phương cần bao khỏa ở xương mù bên trong. Mà Đông vương cần chỉ cảm thấy toàn thân sủi lơ bất lực lại mỗi chỗ lỗ chân lông đều như như kim châm đâm đau bản thân, thần kinh, xương cốt giống như biến mất đồng dạng, lại cũng chống đỡ không nổi thân thể này, trực tiếp sủi lơ ngã trên mặt đất. Đông vương cần hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là làm sao, nội tâm cảm giác sợ hãi hoàn toàn bộc phát, hán nghĩ muốn cầu khẩn, có thể cuống họng lại phát không ra bất kỳ tiếng vang. Thẻ, thẻ, ngưng kết linh khí ở mắt trần có thể thấy biến hóa phía dưới vậy mà trở thành từng tia từng tia tinh cầu lại cấp tốc thu hồi đến đông phương cần thể nội a ba trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong đều quanh quẩn đông phương cần tiếng kêu thảng thiết tinh cầu mang theo gai ngược tiến vào đông phương cần thể nội đem hắn mỗi một tấc da thịt toàn bộ xoắn cùng một chỗ Thống khổ to lớn đã để đông phương cần mắt mở không ra có thể đại điện bên trong ánh nắng rồi rào mỹ mắt cảm giác được có một đạo hắc ảnh đi tới trước mặt mình là triệu vô cực pháp lực cảnh giới phía dưới băng hỏa thôi động Để cho người ta một giây địa ngục, một giây mùa đông lạnh lẽo, cha tấn người vẫn còn không đánh chết người, nội lực toàn thân cũng sẽ ở cái này, lỗ chân lông khẽ trương, khẽ hợp bên trong toàn bộ sói mòn, cả người trở thành một cái phế vật. Nhìn xem Đông Phương Cẩn thống khổ như vậy dáng vẻ, Triệu Vô Cực trong mắt không có một tia gợn sóng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đông Phương Cẩn, thanh âm nhàn nhạt từ hắn trầm thấp giọng nói bên trong phát ra. Ném ra bên ngoài. "Ngươi, ngươi Đông Phương cần trong miệng phát ra thanh âm tức giận, người gằn to" Trương Kim Bình vung tay lên, lạnh lùng mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì, ném ra bên ngoài. chương 14, Minh Gia Minh Nguyệt. Sau một tháng, Đông Phương cần kéo lấy hắn bộ này dập nát thân thể, mới về đến vô song thành, cả người hắn thoạt nhìn vô cùng thê thảm, vô công tận thế, vô cùng thê thảm, tựa như là chó một dạng bị ném ra ngoài, dù như vậy, một đoàn lửa giận trong lòng của hắn vẫn tiêu đốt. Người tới, có ai không? Đông Phương cần nhìn trước mắt vô song thành. Rốt cục dùng hết toàn thân mình chút sức lực cuối cùng đối với nội thành hô một tiếng. Thủ thanh đệ tử nhìn thấy bên dưới thành người dĩ nhiên là Đông Phương Cần, liền mở cửa thành ra, vội vàng đem hắn viện tiến vào. Ba bên trong dược phòng. Ba lúc này Đông Phương Cần, đã hơi thở mong manh, hắn nắm thật chặt nhất hắn tiến vào mấy cái kia đệ tử ống tay háo, dùng đến khàn khản thanh âm, một chữ một chữ đến từ trong miệng đụng tới. Nhanh, nhanh, đi tìm thành chủ. Độc cô thành chủ bây giờ không có ở đây nội thành. Ngày hôm trước liền rời đi vô song thành, đi thiên hạ hội, cùng hùng bá bang chủ ký kết, kết minh hiệp nghị. Đông Phương Cần vừa nghe lời này, vừa định nói tiếp đi cái gì thế nhưng là cuối cùng ý chí đã bị tức đoạn, trực tiếp liền ngất đi. Sau hai canh giờ, người đâu? Đông Phương Cần người đâu? Một cái nam nhân mặc cả người màu trắng y phục, hấp tấp liền chạy vào dược phòng bên trong. Người này chính là hôm đó chủ chiến độc cô Minh. Một bên lão đại phu trông thấy là độc cô Minh chạy vào, vội vàng tiến lên đón đối với độc cô minh nói ra thiếu gia ngài yên tâm cái kia đông phương cần mệnh đã để ta dùng sâm núi tạm thời kéo lại được hắn vừa mới thức tỉnh ngươi có lời gì hiện tại liền đi hỏi đi vừa nghe nói như thế độc cô minh vòng qua lão đại phu đi thẳng tới đông phương cần trước mặt nhìn xem đông phương cần dáng vẻ nổi trận lôi đình nói ra đông phương cần ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là ai để ngươi bị thương thành cái bộ dáng này Đông Phương cần nhìn thấy người tới là Độc Cô Minh liền thở không ra hơi đem ở trong vô cực thần cung chuyện xảy ra, toàn bộ đều nói cho Độc Cô Minh. Độc Cô Minh nghe xong, nhìn không được gầm thét, trên mặt biểu lộ đã âm trầm tới cực điểm. Vô cực thần cung, triệu vô cực, các ngươi quả thực là khinh người quá đáng, cũng quá không đem ta vô song thành để ở trong mắt, không đem cái này vô cực thần cung san bằng, ta vô song thành về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân, không giết triệu vô cực khó tiêu lửa giận của ta ba trong thấy Độc Cô Minh cái dạng này, Đông Phương Cần nằm ở trên giường bệnh vừa muốn đối với Độc Cô Minh nói cái gì, nhẹ nhàng khoát tay nhưng lại trong nháy mắt trên người sinh khí lại bị rút ra. Đông Phương Cần cứ như vậy chết ba. Đông Phương Cần, Đông Phương Cần, đây là có chuyện gì? Hắn tại sao sẽ đột nhiên chết đây, không phải nói đã dùng sâm núi đem hắn mệnh kéo lại được sao? Hắn chết như thế nào? Độc Cô Minh kéo lại lao đại phu cổ áo nói ra. Đây, đây chúng ta cũng không biết ta. Thiếu ra. Đông Phương đại nhân treo một hơi trở về, chỉ câu thành chủ có thể cho hắn làm chủ. Hiện tại, hiện tại gặp được thiếu thành chủ, khẩu khí này sợ là, sợ là. Vừa nghe nói như thế, Độc Cô Minh trong lòng giật mình, đối phương đến cùng là hạ người gì vậy mà có thể đem nhất đao chạm Đông Phương cần làm bị thương trình độ như vậy, hơn nữa trên người còn không có bất kỳ cái gì vết thương. Ta vô song thành bên trong đại phu đều là từng cái rượu thủ hồi xuân thánh y rẻ, vậy mà cũng không biết cái này Đông Phương cần chết bởi dạng gì thủ pháp. Cái này vô cực thần cung đến cùng là dạng gì tồn tại? Nghĩ tới đây, Độc Cô Minh tay không nhịn được run một lần, Độc Cô Minh trong mắt hàn quang chạy ra, dùng sức nắm hai tay của mình, trong lòng đã hạ một cái quyết định. Tất cả mọi người theo ta đi, đi Minh gia, ta cũng không tin cái này vô cực thần cung ở Thiên Quân Vạn Mã trước mặt, còn có thể có lợi hại như vậy năng lực. Minh gia, Phong Vân thế giới bên trong cũng coi là một đại gia tộc, một mực phụ thuộc vào Vô Song Thành, toàn bằng một bộ gia truyền Vô Song âm kiếm sừng sững ở Vô Song Thành bên trong. Hôm nay độc cô Minh tới trước Minh ra chính là mượn nhờ Minh ra nhân mã, tiến đến diệt trừ vô cực thần cung. mộ mô, mô, gần nhất Bắc Phương hưng khởi một môn phái, tên là vô cực thần cung. Lúc đầu chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nào ngờ bọn họ khinh người quá đáng. Chúng ta vô song thành không thể ngồi yên không để ý đến, cho nên tới trước mời mô mộ, mộ cho ta mượn một nhóm cao thủ, giúp ta một chút sức lực, trực tiếp tiêu diệt vô cực thần cung. Minh ra chính đường ngồi một vị qua tuổi lục tuần lao thái thái, chính là Minh ra đương nhiệm chủ sự, Minh Kính Ma ở minh kính một bên đứng đấy một vị tuổi trẻ nữ tử, khí chất đẹp như lan, giống như thanh thủy phụ dung đồng dạng, minh diễm động nhân, ma phấn hồng nhuận phân phớt. Thật ứng với câu kia. Kinh châu bất động ngưng lưỡng mi, duyên hoa tiêu tận kiến thiên chân. Ba người này triệu vô cực, nếu là gặp liền biết, chính là phong vân thế giới bên trong một cái hiếm có mỹ nhân, minh ra cô nương minh nguyệt. Đọc cô minh đi vào sau nói chuyện cũng không khách khí, giống như là một cái mã phu mà ánh mắt lại vẫn đặt ở minh nguyệt trên người. Nhìn ra Minh Nguyệt trong lòng một trận không thoải mái. Nhưng mô mô lại cũng không hề để ý những cái này. Cẩn thận thưởng thức một lần độc cô Minh lời nói, vung xuống trong tay bắt trả. Đối với độc cô Minh nói ra. Thiếu thành chủ nói gì vậy? Chúng ta Minh ra có thể có hôm nay. Cùng vô song thành chăm sóc là không phân ra. Thiếu thành chủ bây giờ cũng là lập y thời điểm. Nếu là muốn đối phó vô cực thần cung, chúng ta Minh ra 13 ba vệ. Có thể trợ người một chút sức lực. Tốt. Vừa nghe đến Minh kính đáp ứng yêu cầu của mình. Độc Cô Minh không khỏi hét lớn một tiếng, Mộ Ngẫu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Độc Cô Minh bội phục đến cực điểm. Chuyên niệm lại nghĩ tới bản thân, vẫn muốn lịnh nọt Minh Nguyệt, có thể Minh Nguyệt lại vẫn đối với mình là nhạn, không bằng thừa cơ hội này, để Minh Nguyệt nhìn xem bản thân, tiêu diệt vô cực thần cung lúc uy phong bộ dáng, chắc chắn đối với mình cảm biến. Mộ Mộ, chuyện lần này ta là tình thế bắt buộc, ta xem Minh Nguyệt muội muội ở nhà cũng là nhằn chán, không bằng Mộ Ngẫu người đồng ý ta, để Minh Nguyệt muội muội cùng ta cùng nhau tiến đến a. Minh Nguyệt đối với độc cô Minh có thể nói là cực kỳ chán ghét, vừa nghe đến độc cô Minh nói lời này, khuôn mặt không tình nguyện, nhưng làm sao nàng Minh ra phụ thuộc vào vô song thành, mà Minh Nguyệt lại 10 điểm nghe mố mố lời nói. Cũng tốt, Minh Nguyệt, ngươi liền theo độc cô Minh cùng đi một chuyến vô cực thần cung, một cái môn phái mới, cũng không có cái gì căn cơ, vừa vạn, ngươi cũng có thể thử xem chúng ta Minh ra võ công. Minh Nguyệt minh bạch. Tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng là, Minh Nguyệt vẫn là đáp ứng, bản thân mố mố lời nói. Hắn lại là không thể vi phạm. Đọc. Chuyện cùng HTTP. Ngày kế tiếp, đọc cô Minh đứng ở đài cao phía trên, nhìn phía dưới mấy vạn nhân mã đối với bọn họ hô. Phụ thân ta không ở, cái này vô song thành liền từ ta làm chủ. Gần đây Bắc Phương quật khởi một môn phái vô cực thần cung. Chúng ta vô song thành lúc đầu cố ý lôi kéo bọn họ. Ai ngờ đến vậy mà đem vô song thành phái đi xứ giả giàn vật đến chết. Giang hồ không cho phép dạng này tà ác môn phái xuất hiện. Cho nên mọi người theo ta cùng một chỗ cùng nhau đem cái này vô cực thần cung triệt để tiêu diệt. Tiêu diệt. Tiêu diệt. Tốt, đại quân xuất phát, thảo phạt vô cực thần cung. Mấy vạn nhân mã cứ như vậy bao la hành động. Độc Cô Minh đặc biệt vì Minh Nguyệt tuyển một thất tốt nhất mã, để Minh Nguyệt đi theo bên cạnh của mình, cùng nhau thúc ngựa đi đến vô cực thần cung. Chương 15, lão ma tiểu sửu, một mẻ hốt gọn. Chuẩn bị thỏa đáng, Độc Cô Minh liền dẫn vô song thành mấy vạn nhân mã, tiên tiên đánh ngựa hướng về vô cực thần cung mà đến. Ba đoạn đường này độc cô minh thế nhưng là thanh thế cuồn cuộn, càng là rõ ràng xe ngựa chính là muốn thảo phạt vô cực thần cung. Tin tức truyền bá, toàn bộ Bắc Châu giang hồ cũng bắt đầu rung chuyển. Dọc theo con đường này lại cũng là có người vui vẻ có người buồn, lo chính là vô cực thần cung đệ tử. Bây giờ vô cực thần cung một đường khuyết trương, môn hạ đệ tử đông đảo, càng bởi vì môn phái phúc lợi mà đối với vô cực thần cung khang khang một mực, mà độc cô minh vừa đến trực tiếp trả thù vô cực thần cung ngoại môn đệ tử. Tập dịch đệ tử tử thương thảm trọng. Vui lại là những cái kia mặt ngoài thần phục với Vô Cực Thần cung, nhưng là trong nội tâm đối với Vô Cực Thần cung cùng Triệu Vô Cực tràn đầy bất mãn người. Vô Cực Thần cung một mực coi trọng chính là người người bình đẳng, tất cả mọi người, phàm là nhập môn tất tử tạp dịch đệ tử làm lên, vô luận ngươi khi đó võ công cao thấp, đều là như thế. Muốn từng bước một trèo lên trên, nhất định phải vì môn phái làm ra cống hiến, góp đủ tích phân. Như thế quy tắc, đúng là người người bình đẳng. Thế nhưng là quy tắc này tại những cái kia vốn liền tự nhận mình tài trí hơn người trong mắt người lại thành vũ nhục bọn họ vị trí. Triệu vô cực đoạn đường này hợp nhất, cơ hồ đánh khắp toàn bộ Bắc châu tất cả môn phái. Mà mỗi cái môn phái người thức thời đều lấy về, thuộc về vô cực thần cung môn hạ. Nhưng ở trong đó không thiếu các phái trưởng môn, trưởng lão bọn họ đang bị vô cực thần cung đánh bại về sau, không có cao cao tại thượng địa vị, chỉ có thể lựa chọn gia nhập vô cực thần cung thế nhưng là hết lần này tới lần khác triệu vô cực cho bọn hắn đãi ngộ lại là đối xử như nhau, tất cả mọi người muốn từ tạp dịch đệ tử bắt đầu làm lên. Như thế, bọn họ tự nhiên là bất mãn trong lòng, ngày bình thường làm mưa làm gió nhân vật, bây giờ lại là muốn cùng bản thân môn phái đệ tử quyền thế ngang nhau, cái này làm sao để bọn hắn căm lòng. Những người này trong lòng đã sớm đối với triệu vô cực tràn đầy hoán hận, thế nhưng là làm sao triệu vô cực thực sự quá lợi hại, những ý nghĩ này bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ ở ngoài mặt lại là một chút cũng không dám hiện lộ ra nếu để cho triệu vô cực phát giác bọn họ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ một lần này vô song thành xuất trinh vô cực thần cung cái này như thế to lớn thanh thế đến đây tiến đánh vô cực thần cung đối với mấy cái này trưởng môn mà nói giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng một dạng những người này trong lòng hợp nhất tổng cộng nhất trí tụ tập cùng một chỗ nhao nhau quyết định muốn đi đầu nhập vào vô song thành cây to này mấy chục người quyết định sau liền thừa dịp bóng đêm Thu thập xong bọc hành lý, Hoàng Hốt trốn ra Vô Cực Thần Cung, vội vàng chạy tới ôm Vô Song Thành rồi, càng là chờ đợi Vô Cực Thần Cung bị phốc diệt về sau, bọn họ tiếp tục làm trưởng môn của bọn hắn, tiếp tục làm mưa làm gió. Những cái này trưởng môn chạy trốn về sau ngày thứ hai, đại điện bên trong, Trương Kim Bình liền đem chuyện này báo cáo nhanh cho Triệu Vô Cực. Trường giáo chí tôn, Vô Song Thành nhân mã tổng cộng 3 và người, trước mắt đã tới chúng ta Vô Cực Thần Cung địa bàn phía trên, chúng ta có 3 tòa thành trì bị Vô Song Thành cầm xuống. Ngoại môn đệ tử tử thương hơn 3000 người, sau năm ngày bọn họ liền giết tới ta Vô Cực Thần Cung. Ba tử khi Vô Cực Thần Cung mở rộng đến nay, môn hạ đệ tử đông đảo, không thiếu rất nhiều người bị Trường Kim Bình cho lựa, an bài thành ẩn vệ, trong bóng tối vì Vô Cực Thần Cung mật báo, tới báo cáo chính là ẩn vệ bên trong một người trong đó. Triệu Vô Cực ngồi ở trên đại điện, biểu lộ lãnh đạm như nước, tựa hồ hoàn toàn không đem tin tức này để vào mắt, ngoại môn đệ tử chỉ là vật tiêu hao mà thôi, nội môn đệ tử địa vị cao hơn. Cũng là qua quyết bình bình, chân truyền đệ tử, mới là đáng giá coi trọng đệ tử. Nói tiếp đi. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói. Ẩn vệ có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, trưởng giáo tri tôn. Ngoài ra, sáng nay còn tiếp vào tin tức, bích hải các trưởng môn tần lĩnh hiệp đồng thương vân môn 10 cái môn phái trưởng môn cùng nhau trốn đi. đội phản vô cực thần cung, tiến về vô song thành đến nhờ cậy độc cô Minh đội ngũ. Nghe nói như thế, triệu vô cực mỹ mắt khẽ nâng lên. Có thể ở một bên Trương Kim Bình nghe được cận vệ báo cáo sự tình, lập tức liền giận dữ. 3. Trương Kim Bình hung hăng vô một cái trước mặt mình cái bàn, lập tức liền từ trên ghế đứng lên. Tức giận mắng. Nghĩ không ra đám người này chính là một đám cỏ mọc đầu tường, do hướng chỗ nào thổi, hướng chỗ nào ngã, ngày đó thành khẩn, quỷ ta vô cực thần cung môn hạ, hôm nay cái này vô song thành người đến, liền trực tiếp đầu nhập vào bọn họ, thực sự là một đám ngụy quân tử, tiểu nhân. Nói xong trương Kim Bình còn ở trong đại điện tới tới lui lui đi vài vòng, sau đó đứng lại nhìn xem triệu vô cực nói ra. Trường môn sư huynh, hiện tại vô song thành người tới xâm phạm, mang mấy vạn binh mã, hơn nữa đã tổn thương chúng ta nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, lại có những cái kia môn phái trưởng môn phản chiến đối mặt, vì kế hoạch hôm nay, nên làm cái gì? Mời trường môn sư huynh định đoạt. Làm sao định đoạt? Triệu vô cực khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, những cái này trường môn. Lưu tại chúng ta vô cực thần cung, lại cũng là một cái phiền thoái, ngày thường cho phép bọn họ sống tạm xuống dưới, chính là biểu hiện chúng ta vô cực thần cung sự rộng lượng, bây giờ bọn họ không biết tốt xấu, vậy cũng không cần phải khắc khí, diệt bọn hắn là được. Trương Kim Bình há to miệng, đang muốn nói chuyện, triệu vô cực lại là nhàn nhạt mở miệng nói, lúc đầu còn đang suy nghĩ, từng bước từng bước thu thập quá phiền thoái, bây giờ, ngược lại là vừa vặn, vừa vặn cũng tiết kiệm ta phí tâm tư, đến lúc đó trực tiếp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lúc đầu giận dữ không thôi Trương Kim Bình lập tức bình tĩnh lại, hắn lập đi lặp lại dư vị triệu vô cực lời nói. Trường môn sư huynh anh mình, vừa vặn giết những người đó, gian đe, ta vô cực thần cung đối đãi bọn họ không tệ, đám người này vậy mà được phản bội sự tình, đến lúc đó trực tiếp đem đám người này cùng vô song thành người một mẹ hốt gọn. Trương Kim Bình có chút hưng phấn, bây giờ vô cực thần cung cường đại cỡ nào, hắn cái này phó trưởng môn đều không rõ ràng lắm, nhưng là khoảng thời gian này triệu vô cực làm việc, thủ đoạn phi phạm. Trương Kim Bình đã sớm thấy được triệu vô cực thủ đoạn, bây giờ, đối với triệu vô cực tự nhiên là lòng tin mười phần. Ba chuyện này để Trương Nhạc đi làm đi, xuất lĩnh chu thần đội ngàn người, kẻ phản nghịch đều giết, còn có, để Trương Nhạc đem độc cô Minh người kia sống sót trộm tới gặp ta. Trương Kim Bình hơi sững sở, lại là không nghĩ tới triệu vô cực như thế chắc chắn, vô song thành, đây chính là mấy vạn người, bây giờ xuất lĩnh mấy vạn người tới trước, mà triệu vô cực lại chỉ để Trương Nhạc một người mang theo một nghìn người tiến đến đối kháng. Tuy nói cái này Chu thần đội bên trong, tuy nói là bản phái tinh anh đệ tử tạo thành, có thể số lượng này trên lệch thực sự quá lớn. Bất quá, nhìn xem triệu vô cực như thế bình tĩnh bộ dáng, Trương kim bình lại cũng không còn nói nhiều, mà là gật gật đầu, tốt, ta đây đi là ngay. Mà đổi thành một đầu, vô song thành đi tới Tùng Dương thành bên trong thuộc về vô cực thần cung một cái phân đà bên ngoài. Nơi này đã là máu chạy thành sông. Chòe nù à toại. Vô cực thần cung ngoại môn đệ tử tổn thất không ít. Bây giờ không có bị giết vô cực thần cung đệ tử lại cũng là đã mất đi toàn bộ lực lượng ngã trên mặt đất. Độc cô Minh đứng ở phân đà bên ngoài, khỏe miệng một tia cười lạnh, đối với sau lưng mấy vạn tướng sĩ vung tay lên, toàn bộ cầm xuống. Chương 16, Phách lối độc cô Minh Tùng dương thành tiểu phân đà nhân số không nhiều, chỉ có hơn 100 người, tất cả đều là ngoại môn đệ tử, phong vân thế giới quan phủ lực lượng yếu kém, môn phái khống chế địa bàn, nám vương thu thuế, hơn 100 ngoại môn đệ tử. Làm sao đối mặt mấy vạn vô song thành đệ tử Dù cho là phản kháng Cũng bị vô song thành bắt lại Trong chốc lát, máu tươi phủ đầy toàn bộ phân đà Nơi xa nhìn lại Phản phất địa ngục bên trong mở ra mạn trâu xa hoa Một dạng đỏ tươi đau nhói người con mắt Ha ha ha, vô cực thần cung Không chịu nổi một kích Ta còn tưởng rằng các ngươi là có dạng gì đại năng lực Không nghĩ tới cũng chẳng qua là một đám ô hợp người tới Đem bọn hắn cho ta ép đến cửa thành Độc cô Minh sớm lại đến đến Tùng Dương thành thời điểm liền đã đại khái quen thuộc vô cực thần cung môn phái một ít quy tắc, đó chính là cái này Tùng Dương Thành nếu là thuộc về vô cực thần cung, liền muốn hướng vô cực thần cung giao nộp thuế má, mà vô cực thần cung liền sẽ bảo hộ Tùng Dương Thành tất cả mọi người, không nhận kẻ ngoại lai xâm hại. Hoan uổng, hoan uổng, một chút bách tính cũng buộc chặt trong đó. Ba chúng ta cũng không phải là vô cực thần cung đệ tử, chúng ta, chúng ta chỉ là phụ cận bách tính, giao nộp thuế má. Van xin các ngươi, buông tha chúng ta. Ba chúng ta thật chỉ là người bình thường, van xin các ngươi, vung tha chúng ta. Cầu khẩn thanh âm bên thai không dứt, bỏ qua cho bọn ngươi. Độc cô Minh cười lạnh một tiếng, ai cho các ngươi cho vô cực thần cung dâng lễ. Ai bảo các ngươi giao nộp thuế má, các ngươi đây là giúp đỡ chúng ta vô song thành địch nhân, các ngươi, chính là địch nhân của chúng ta. Độc cô Minh cười lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, bắt lại, bắt giữ lấy cửa thành, toàn bộ giết. Cầu khẩn thanh âm càng thêm mãnh liệt. Độc cô Minh ngồi trên lưng ngựa, người phía sau áp giải mới từ trong phân đà trộm tới vô cực thần cung người, trùng trùng điệp điệp nhân mã liền đến cửa thành lầu phía dưới. Không có bị bắt bách tính tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, đều tụ tập cùng một chỗ, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Ba các người tùng dương thành người hãy nghe cho ta, ta biết nơi này bây giờ là về vô cực thần cung quản lý, nhưng là vô cực thần cung chính là giang hồ tà ác môn phái, ta vô song thành, là chính nghĩa mà đến, là muốn tiêu diệt cái này tà ác môn phái. Mấy cái này chính là tiềm ẩn ở Tùng Dương thành bên trong vô cực thần cung đệ tử. Độc cô Minh nói xong lời này, đối với bên cạnh tướng sĩ nháy mắt ra giấu, tướng sĩ liền ép giải ra mấy người kia đi tới thành lâu lầu dưới đem bọn hắn ném đến trên mặt đất, vì đối với tất cả bác tính. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, trở thành vô cực thần cung môn hạ đệ tử hậu quả. Ta dọa ba. Độc cô Minh mới vừa nói xong, lời kia liền để quỷ xuống hai tay bị trói vô cực thần cung đệ tử phát ra một tiếng kinh Ngươi nói chúng ta vô cực thần cung là tà ác môn phái, có chứng cứ gì? Muốn ta nói, các ngươi vô song thành mới là cái kia tà ác môn phái đây, mới hẳn là người người đến mà chu diệt. Ngươi có biết hay không ngay mới vừa rồi ta phân đã có bao nhiêu người là tới nộp thuế dân chúng? Ngươi đem đam kia người vô tội giết hết tất cả, các ngươi mới là tàn bạo khát máu. Vô cực thần cung đệ tử khuôn mặt oán hận chi khí, con mắt trường rất lớn, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem độc cô minh giết chết. Thế nhưng là độc cô minh nghe vô cực thần cung đệ tử. Vừa rồi những lời kia, trong lòng một điểm ấy nấy cũng không có. Mà đứng ở độc cô Minh bên cạnh Minh Nguyệt, lúc này lại nắm chặt hai tay, Minh Nguyệt từ trước đến nay thiện tâm, đối với cái này đánh đánh giết giết sự tình, tất nhiên là không thể gặp. Nhưng bất đắc dĩ với mình là theo chân độc cô Minh cùng một chỗ đến đây thảo phạt vô cực thần cung, cho nên giết người là không thể tránh được, thế nhưng là cái này dân chúng cũng cùng nhau bị độc cô Minh giết đi, nhìn Minh Nguyệt trong lòng khá là chấn kinh. Các người mới là lạm sát kẻ vô tội. không sai không sai, cái này vô cực thần cung, bình thường đối với chúng ta không biết tốt bao nhiêu. Dưới đây dân chúng nhao nhao thóa mạ lên độc cô minh thủ đoạn tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội. Minh Nguyệt đứng ở một bên, lại là nhịn không được nhíu lên lông mày. Độc cô minh, độc cô bá phụ luôn luôn là lấy nhân nghĩa gặp người. Nếu là giết vô cực thần cung đệ tử cái này tự nhiên là không quan trọng. Thế nhưng là phổ thông bách tính, bọn họ dù sao vô tội, không thể lạm sát kẻ vô tội. Đám kêu bách tính lại không có làm bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý ngươi không thể gây thương tính mạng của bọn hắn ba. Ngươi nói cái gì? Nghe được Minh Nguyệt chỉ trích, Độc Cô Minh trên mặt lại là lộ ra bạo ngược biểu lộ, hắn chỉ một ngón tay, chỉ đầy đất vô cực thần cung đệ tử lạnh lùng mở miệng nói, cái gì gọi là giết vô tội, bọn họ cho Triệu vô cực cung cấp lương thực, liền có tội, không giết người là uy, bọn họ làm sao biết sự lợi hại của ta? Không sai, Minh Nguyệt cô nương, chỉ là mấy cái dân đen, giết còn chưa tính, ngươi cần gì phải để Độc Cô thiếu gia không cao hứng? Nói chuyện chính là tần lĩnh, lúc này tần lĩnh lại là vẻ mặt nô tài. Tần lĩnh nói không sai, chính là muốn giết người lập uy, ngày sau cũng tốt để người khác biết rõ, cùng chúng ta vô song thành đối đầu rốt cuộc là kết cục gì. Độc cô Minh cười lạnh. Người Minh Nguyệt lập tức nói không ra lời. Minh Nguyệt, lòng tốt của người ta là biết đến, thế nhưng là, có lúc không thể lòng dạ đàn bà, tâm không hung ác, thủ đoạn không tàn nhẫn, lại như thế nào để người ta biết ta độc cô Minh lợi hại. Độc cô Minh đại quyền trong tay trong lòng tự nhiên là cực kỳ hưởng thụ loại này thổi phồng. độc cô thiếu chủ nói cực phải, tâm nếu không hung ác, lại như thế nào thành tiểu đại sự, cái này triệu vô cực, khi nhục chúng ta môn phái, cướp đoạt chúng ta môn phái tài phú, bí tịch, cướp đoạt đệ tử của chúng ta, người này mới là thật tâm ngoan thủ lạn. tần lĩnh thật nhanh mở miệng nói, độc cô thiếu chủ, giết triệu hai vô cực cùng gây cánh, mới là thay trời hành đạo. ha ha, minh Nguyệt ngươi thấy được sao? độc cô Minh bị tần lĩnh cho khen sung sướng đêm mê. Trong lòng càng là kiêu ngạo, lúc trước cái này bích hải các tấn lĩnh, nhìn thấy mình cũng chỉ là hơi con một chút eo, chưa từng có được qua đại lệ như vậy. Hôm nay bích hải các trưởng môn vậy mà trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt mình, càng là không ngừng cho chính mình vốt vô ngựa, thỏa mãn cực lớn độc cô Minh trong lòng lòng hư vinh. Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, một màn này thật sự là làm cho người buồn nôn. Độc cô Minh lại là dương dương đắc ý, ha ha ha, tấn lĩnh, liền xông ngươi câu nói này. Ta Vô Song Thành cũng tất nhiên để cho các ngươi môn phái khôi phục, yên tâm, chúng ta Vô Song Thành là sẽ không giống Vô Cực Thần Cung đối với các ngươi như vậy, ngươi muốn ta thảo phạt Vô Cực Thần Cung, đem Bắc Bộ thổ địa đều đoạt tới, đến lúc đó các ngươi liền lĩnh đi riêng mình thổ địa. Chỉ bất quá về sau cần phải toàn tâm quy thuận ta Vô Song Thành, bằng không, ta nghĩ không cần ta nói các ngươi cũng biết ta. Vừa nghe đến độc cô Minh, nguyện ý giúp bọn họ đoạt lại môn phái, đám người này quả thực là mang ơn vội vàng nói. Nếu độc cô thiếu chủ thật có thể thay chúng ta đoạt lại môn phái về sau chúng ta tất lấy độc cô thiếu chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, toàn tâm toàn ý quy thuận vô song thành. Tốt, ha ha ha. Trưng 17, kẻ phản nghịch chết. Giết, giết bọn hắn. Độc cô Minh dương dương đắc ý, thủ trưởng vung lên, liền muốn giết người. Ba nhưng mà, ngay lúc này, một đạo hàn quang lấp lẽ, đột nhiên, tất cả tử thủ đều bị không giải thích được cắt mất đầu. Sau đó, một cái băng lanh thanh âm chuyển ra ngoài, độc cô Minh tử kỳ của người đến. Cái gì? Độc cô Minh toàn thân chấn động, theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử tay cầm trường kiếm, không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, trường kiếm trong tay của hắn một khoa, lạnh lùng mở miệng nói, chu sát phản địch. Chu sát phản địch. Một nghìn người cùng nhau gầm thét, thanh thế rung trời. A, Mấy đạo quang ảnh xuất hiện, trong chốc lát ở ban ngày liền nhìn đến màu xanh nhạt màu đỏ bất đồng kiếm khí ở mấy vạn người trong đại quân xuyên qua. Tất cả chạm đến kiếm khí đều bị đánh bay, trong nháy mắt liền bị đoạt tính mệnh. a, Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, vang rội toàn bộ Tùng Dương Thành. bối rối lập tức liền xuất hiện ở độc cô Minh đôi mắt, một loại là tính sai suy nghĩ xuất hiện trong lòng của hắn. Hắn tự cho mình thành cao, thế giới này, trừ hắn phụ thân và hùng bá như vậy đại nhân vật ở trong mắt độc cô Minh. Không có bất kỳ người nào có thể vào mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì võ công, có thể ở trước mặt hắn làm cản, nhưng là bây giờ người tới. Hắn nhưng ngay cả thân ảnh đều bắt không đến, chỉ có thể thấy mình mấy vạn tướng sĩ bị người đánh bay đầy trời. Ba tới gần độc cô Minh những người kia, theo bản năng bản năng liền tiến lên bảo hộ độc cô Minh, sợ độc cô Minh bị thương tổn, dù sao cái này nhưng là bọn họ vô song thành thiếu chủ, một khi bị thương hại để độc cô nhất phương biết rõ, cái này đại địa cũng phải đi theo jun jun đây. Trường hợp như vậy ở tần lĩnh trong mắt xem ra, lại sớm đã để tần lĩnh dọa đến mồ hôi làm ớt sau lưng quần áo. Trang diện vẫn còn tiếp tục. Chỉ là một nghìn người, mỗi một cá nhân thực lực đều ít nhất là tổng sư cấp bậc, một nghìn người tiến thối như một, đủ loại kiếm trận, đem mấy vạn người một điểm năng lực phản kháng đều không có, giống như giao thất bên trên thịt cá một dạng mặc người chém giết. Trong chốc lát, toàn bộ tùng dương thành bên trong một mảnh hôn tạp mấy vạn tướng sĩ cùng bách tính giao hội cùng một chỗ, để cho người ta không phân do ai là ai. Thế nhưng là mấy ngàn đạo lóe ánh sáng kiếm ảnh, lại chiêu chiêu tinh chuẩn, không có một cái nào dân chúng bị thương tổn, như thế sói chu phương thức xuất chiêu mang theo ưng một dạng bén nhạy sức quan sát, tiếp tục ở mấy vạn tướng sĩ bên trong xuyên qua. Tần Linh cùng mấy cái trưởng môn, tự nhiên là gặp qua loại trạng diện này, dù sao cũng là ở vô cực thần cung nốc một tháng có thừa. Liền muốn xấn loạn mau trốn đi, thế nhưng là liền hắn những cái này bọc mũi phế vật tiểu động tác, cũng sớm đã rơi vào trường nhạc trong mắt. Chỉ thấy trương nhạc sắc mặt lạnh lẽo, hắn thân thể hô rồi một lần, đã tới Tần Linh trước mặt, tẩu vị cực độ quỷ bí, chính là một môn chưa từng thấy qua kỳ lạ thân pháp. Truyện của tôi VN Thân thể hiện lên lay động tư thế, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng, kiếm khí màu xanh lam nhạt tiến xạ mà ra. Một đạo chui kiếm liền xuất hiện ở tần lĩnh trước mặt. Lúc đầu tần lĩnh bọn họ còn muốn chạy, lại bị cái này kiếm khí màu xanh lam nhạt thẳng tắp sương bay, chân trong nháy mắt liền thoát ly mặt đất. Trương nhạc thân pháp khé động, chỉ thấy hình bóng lắc lư ba lần, liền cấp tốc xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở bị bản thân đánh bay tần lĩnh đám người đằng sau. Tần lĩnh chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh đột nhiên kiếm khí vào vọng lại nhiệt lượng, lại thẳng tắp đem bọn hắn phía sau lưng đốt bị thương. Tần lĩnh bọn họ căn bản không có cách nào khống chế lại thân thể của mình, chỉ có thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống, kích thích vô số cho bụi. Nhưng hiện tại tần lĩnh căn bản không lo được trên người mình tổn thương, dùng toàn thân bú sữa mẹ khí lực từ dưới đất bò dậy, muốn lần nữa tìm cơ hội đào thoát. Nhưng hắn không đợi đứng lên liền bị một cước lại dẫm về trên mặt đất. Tạp tạp tạp. A 3 Thanh âm xương vỡ vụn kèm theo tần lĩnh đám người tiêu thảm. Vang dội toàn bộ Tùng Dương Trấn. Tần lĩnh con người đột nhiên co vào, trên tay lại cũng để không nổi khí lực, chỉ có thể hơi hơi mở hai mắt ra nhìn xem trước mặt người này. trương nhạc dẫn theo trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tần lĩnh đám người, mà cái này ánh mắt liền giống như là đang nhìn một đám người chết một dạng, một điểm gợn sóng đều không có. Tần lĩnh đám người sợ hãi trong lòng đã đạt đến cực điểm, bọn họ không nghĩ tới, mấy người trong đêm trốn đi mới đi tới cái này Tùng Dương Trấn, tìm tới vô song thành người. Thế nhưng là lại không nghĩ tới, Vô Cực Thần Cung sai phái đệ tử động tác vậy mà dạng này tấn mãnh, mấy người bọn hắn thế nhưng là vận dụng toàn thân công pháp, liều mạng chạy đến, thế nhưng là lại bị dạng này dễ dàng liền đuổi kịp. Bọn họ buông xuống trong lòng cuối cùng vẻ kiêu ngạo, nhìn thấy Vô Song thành độc cô thiếu chủ liền trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt hắn, cái gì tôn nghiêm cũng không cần. Nếu như bọn họ vẫn là lúc trước đại môn phái trưởng môn, bọn họ là xem thường nhất giống độc cô minh người như vậy, ỷ vào nhà mình đại tôn đại, sở học rất nhiều, huynh hành bá đạo Bình thường nếu không phải xem ở độc cô nhất phương mặt mũi mới có thể tôn xưng hắn là một tiếng thiếu chủ, bằng không mà nói, dạng người này trong mắt bọn hắn căn bản cũng không thèm liếc nhìn Bây giờ bọn họ buông xuống bản thân sau cùng tôn nghiêm, chỉ muốn đánh bại vô cực thần cung, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn quy thuận vô song thành 5 phút đồng hồ. Vô cực thần cung người đã đi tới trước mặt bọn họ. Nịch tắc chịu chết đi ba. trương nhạc nhàn nhạc mở miệng, cũng đã từ từ nhắc lên trường kiếm trong tay của chính mình. Tân lĩnh nhìn mình. Lập tức phải chết rồi, lúc này hắn dùng hết khí lực toàn thân, muốn làm phản kháng cuối cùng. Trương Nhạc một trận cười lạnh, trường kiếm trong tay tung hoành nâng lên, ánh sáng màu xanh nhạt trở nên càng thêm chói mắt, thân kiếm bị Trương Nhạc thôi phát ra trận trận hàn khí, hàn khí thời gian dần trôi qua ngưng kết thành băng, bám vào ở toàn bộ thân kiếm phía trên. Trong chốc lát, phương viên mấy dặm không khí đã bị lấy trên thân kiếm hàn khí mang động, không, khí thật giống đều đã ngưng kết thành băng một dạng. Mà lúc đầu nghĩ muốn hành động tần lĩnh, Thân thể cũng đã bị hàn khí này cóng đến chết lặng, muốn huy động tứ chi, thế nhưng là huyết dịch đã bị hàn khí này ngưng kết, lại cũng không dùng cái kia mềm mại nhục thân. Tân lĩnh ở trong nhóm người này còn tính là nội công thâm hậu người, đều đã bị kiếm khí này trở thành bộ dáng như thế. Như thế liền lại càng không cần phải nói cái kia mười cái môn phái tiểu trưởng môn, đã có mấy người lại bị làm hàn khí đông cứng, trực tiếp chết rét. trương nhạc nhìn xem còn đang ra sức phản kháng tần lĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì biến hóa chỉ là từ từ đem trong tay mình phát ra màu xanh nhạt chui kiếm chém xuống, nhắm ngay nằm dưới đất tần lĩnh. trường kiếm cứ như vậy bị trương nhạt thẳng tắp cắm vào tần lĩnh trong thân thể. ba lúc này tần lĩnh thân thể đã bị đông lạnh giống như khối băng một dạng cứng rắn. thế nhưng là trương nhạt trường kiếm lại giống cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp liền tiến vào tần lĩnh trong thân thể. ở trong chớp mắt trương nhạt rút ra trường kiếm, đối với nằm dưới đất mấy người nhẹ nhàng vung lên, liền đem thân thể tất cả mọi người chặn ngang cắt đứt. Vốn nên là tiến xạ ra máu tươi thân thể, lại không có một giọt máu chảy ra, tất cả huyết dịch đã sớm bị đông thành khối băng. Nếu muốn nhìn thấy máu tươi chảy ra, cũng chỉ chờ đợi thi thể chậm rãi hòa tan a. Kẻ phản nghịch chết. Chương 18: Bắt sống Độc Cô Minh. Độc Cô Minh đứng ở đám người đằng sau, trông thấy Trương Nhạc cứ như vậy giết mới vừa thần phục với mình mấy cái này trưởng môn, lập tức liền tức giận không thôi. Các ngươi đều cút ngay cho ta, bản thiếu gia còn cần các ngươi đám này bọc ngủ, phế vật bảo hộ ta. Độc cô Minh đá một cái bay ra ngoài che ở trước người hắn những binh lính kia. Sắc thực độc cô Minh thân làm vô song thành thiếu chủ tuy nhiên đa số danh khí đều dựa vào hắn lao tử độc cô nhất phương mang lên, nhưng là độc cô Minh cũng không phải một cái dễ treo nhân vật. Hắn từ nhỏ tu tập các môn các phái công pháp, lấy một chiêu hàng lòng thập bắt tối, mà làm giang hồ đám người biết, chủ yếu hơn chính là hắn thủ đoạn hành sự, âm độc tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, giang hồ luôn có người ở sau lưng đem hắn xưng là độc công tử. mà lúc này Trương Nhạc chém giết tần lĩnh phản bội người sau đó, liền nhảy lên đi tới trên cổng thành. Tiếp tục thúc dục cái kia như hàn quang một dạng kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ không gian tuyết sương hạ xuống, ánh nắng chết xạ ở cái này từng mảnh từng mảnh tinh thể phía trên, nhằm chúng tất cả mọi người mắt mở không ra. Độc cô Minh liếc mắt khóa chặt Trương Nhạc, thanh âm lại là băng lãnh, tiểu tử, nhường ngươi hảo hảo kiến thức một chút, bạn công tử hàng lòng thập bắt tối. Độc cô Minh thanh âm rất lớn, truyền lại tứ phương. Những cái này nguyên bản bị đánh bốn phía, giải rắc binh sĩ nghe thấy Độc Cô Minh buông lời, trong nháy mắt xi si khí đại trướng, dù sao Độc Cô Minh nhưng là bọn họ trong nhóm người này nhân vật lợi hại nhất, trên người thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, cầm xuống những người này là căn bản không nói chơi. Trương Nhạc trong mắt phát lệnh, căn bản không cùng Độc Cô Minh nói nhảm, tay phải cầm kiếm, tay trái thì là đối với Trương Nhạc ngoắc ngón tay, khinh miệt đến cực điểm. Nhìn xem Trương Nhạc lớn lối như thế dáng vẻ, Độc Cô Minh lại cũng kìm nén không được. "Hảo tiểu tử" Vậy ngươi liền chịu chết đi. Hàng Long thập bát thối 3. Nay thối vừa ra, chỉ thấy Độc Cô Minh thân ảnh như ma quỷ, thối trong gió mang theo tàn nhẫn, ha ám, âm lãnh, mà trong khoảnh khắc, không khí chung quanh cũng bị Độc Cô Minh hàng Long thập bát thối mang theo lên, như gió lốc vòi rồng đồng dạng, sức sát thương cực mạnh, vọt thẳng lấy trên cổng thành trương nhạc đi. Tất cả binh sĩ chỉ đợi Độc Cô Minh bắt giặc trước bắt vua, bắt trên cổng thành ra hỏa kia lại giải quyết đám người này, đều lòng tin tràn đầy, nhìn xem Độc Cô Minh, Nhưng trương nhạc lại đứng ở trên thành lầu, bất động như sơn, ánh mắt bên trong một tia sợ hãi cũng không có, tràn đầy đều là đối với độc cô Minh khinh thường chi khí. Độc cô Minh cuồng long quyển chốc lát mà tới, như giao long xuất hải một dạng thẳng bức thành lâu. Trong chốc lát, chỉ thấy trương nhạc trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, ngay sau đó đằng không bay lên, như bước trên mây dấm sương mù một dạng đỉnh trệ trên không trung. Tay trái trưởng phong khẽ động, mang theo sóng gió thẳng tắp cùng độc cô Minh cuồng long quyển tương giao cùng một chỗ, lập tức độc cô minh hàng long thập bát thối mang theo lên cuồng long quyển, liền bị cái kia nho nhỏ sóng gió thẳng tắp đánh tan mà lúc này độc cô minh trong mắt tràn đầy sợ hãi bản thân một chiêu lợi hại nhất hàng long thập bát thối tự nhận là ở cái này thế gian trừ bỏ có danh tiếng tiêu hùng bên ngoài lại cũng không có người có thể đỡ được nhưng lại bị trương nhạc cái này trường phong nhẹ nhàng pha tán độc cô minh ở thời khắc này rốt cục có trước đó chưa từng có cảm giác đó chính là tử vong mà lúc đầu bởi vì độc cô minh xuất thủ Mà sĩ khi đại trướng tất cả tướng sĩ, lại ở nhìn thấy độc cô Minh tuyệt chiêu lại bị người dạng này liền đánh tan một khắc này, lúc đầu muốn đem đám người này một lưới bắt hết tăng vọt cũng tiêu tán theo. Thay vào đó là một cố như thực cốt trùng, bổ sung trong lòng cảm giác sợ hãi, bọn họ rốt cuộc biết bản thân lần này là đụng không nên đụng đồ vật, khiêu chiến không nên khiêu chiến quyền uy. Ba nguyên bản lấy trở thành vô song thành tướng sĩ làm ngạo chính bọn họ, hiện tại trong lòng chỉ có hối hận hai chữ, hối hận gia nhập vô song thành, càng hối hận, cùng vô cực thần cung đối đầu. Ở Độc Cô Minh trong đầu sợ hai chiếm cứ hắn tất cả, hắn hiện tại chỉ hy vọng phụ thân có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, giải cứu hắn một mạng. Nhưng hắn nhưng lại không biết hôm nay loại tình huống này, coi như hắn vô song thành thành chủ độc cô nhất phương đến, cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trương Nhạc trên không trung một cước bước ra, giống như kéo theo ngàn vạn gợn sóng đồng dạng, tất cả mọi người đều bởi vì Trương Nhạc một tòa này mà trở nên tim đập rộn lên. Nông nặc khí tức ở Trương Nhạc quanh thân thể nhấp nhô, bốn phía hư không, phản phất chỉ tồn tại một mình hắn đồng dạng, mà những cái này vô song thành người, ở trương nhạc trong mắt chỉ là có thể tùy ý vân vê loại bỏ sát mà thôi. trương nhạc ba ngón tay nhẹ nhàng nắm được bản thân trường kiếm trên mũi kiếm, kiếm khí màu xanh lam tùy theo đi tới trương nhạc trong tay, giống ngọn lửa đốt cháy một dạng kiếm khí, trong nháy mắt bị ngưng kết thành mấy đạo như kim châm một dạng đồ vật, hắn đem ngón tay nhẹ nhàng vung lên, ngưng kết kiếm khí trong nháy mắt xuất thủ, nhắm chính xác chính là độc cô minh gần chân. Trong nháy mắt máu tươi giống như vung hoa một dạng từ trên không rơi trên mặt đất, theo tới thì còn lại là Độc Cô Minh tiêu rên. A3. Trong lòng bọn họ vô cùng lợi hại Độc Cô Minh, sử dụng bản thân tất sát tuyệt kỹ, còn chưa đi tới địch nhân trước mặt liền đã bị địch nhân tiện tay động một cái chiêu số đánh bại. Hơn nữa gân chân còn bị đánh gãy, từ nay về sau, Độc Cô Minh lại cũng không dùng đến cái kia hàng long thập bát thối. Hàng hay là chết ba. Vẹn vẹn chỉ bốn chữ, từ chương nhạc trong miệng nhàn nhạt nói ra nhưng lại như trọng truy toàn tâm đồng dạng, thẳng tắp đánh ở trong lòng của mỗi người. Xoạn, xoạn. Trong ngay mắt, binh khí tán loạn trên mặt đất thanh ẩm vang lên, mấy vạn tướng sĩ đã bị giết không đến hai vạn người, toàn bộ tùng dương chấn thơi ngang khắp đồng, người còn sống, nhìn bên cạnh đồng bạn thi thể, ở thời khắc này, trong đầu chỉ có một câu. Ba chúng ta đầu hàng, đại hiệp tha mạng A3. Đại hiệp tha mạng 3. Trương Nhạc nhìn thấy tất cả mọi người thân phục, đối với cái kia chu thần đội người dùng một ánh mắt Bọn họ liền đem ở trên mặt đất nằm đã bị máu tươi nhiễm đỏ xiêm máu độc cô Minh dựng lên, chuẩn bị mang về cho triệu vô cực xử lý. Kẻ phản lịch, toàn bộ chu sát ba. Mà ở mặt khác Minh Nguyệt bởi vì tức giận độc cô Minh cử động, đã sớm lui qua một bên, ngay tại chu thần đội mới xuất hiện thời điểm. Minh ra 13 vệ liền đã cảm giác được chuyện có chỗ không đúng, cho nên mang theo Minh Nguyệt liền thoát đi tùng dương chấn. Ba mặt khác trương nhạc đám người mang theo độc cô Minh đổ nát thân thể, chạy về vô cực thần cung. Ba lúc này triệu vô cực đang ngồi ở đại điện chủ vị, chương nhạc từ cửa mà tiến, người sau lưng lôi kéo độc cô Minh đi tới triệu vô cực trước mặt. Độc cô Minh sớm đã đau đớn, không biết mình đến phương nào, một trận sóc này về sau, cảm giác bản thân rốt cục bị bỏ trên đất, liền từ từ mở mắt. Lại chỉ trông thấy bản thân tiến tới đến một cái đại điện mà trên đại điện chủ vị ngồi một cái bạch thi tựa như tiên nhân một dạng nam nhân, lúc đầu hình tượng này là phi thường tuyệt vời. Nhưng là ở trong mắt độc cô Minh lại không phải như thế. Bởi vì từ trên người hắn tản mát ra khí thế đi, để Độc Cô Minh chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi này. Chương 19, Lăng chỉ Độc Cô Minh. Chủ vị, Triệu Vô Cực thiên sinh một bộ Quân Lâm Thiên Hạ Vương giả khí thế, lăng lệ thâm thuy ánh mắt, không tự chủ cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Độc Cô Minh quỳ gối đại điện phía dưới, thân thể cuồng liệt run run, từ từ ngẩng đầu, rồi lại lập tức cúi đầu xuống, hắn không dám nhìn nhiều Triệu Vô Cực một cái, sợ hãi của hắn đã đạt đến cực điểm, hắn sợ hãi bản thân nhìn nhiều liền sẽ bị trước mắt người này dùng khí thế trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Ba cố này khí cũng không phải là triệu vô cực tận lực phong thích, mà là hắn ngồi ngay ngắn ở trường giáo trí tôn vị trí bên trên một cách tự nhiên tản mắt ra, môn hạ đệ tử sẽ cảm thấy triệu vô cực thiên uy khó lường, mà địch nhân thì là sẽ sinh ra áp lực thực lớn. Độc cô Minh chính là như thế, lúc này độc cô Minh chỉ cảm thấy có một nghìn vạn cân cự thạch đặt ở lồng ngực của hắn, trong đầu đồ vật đều tan vỡ, sợ hai chiếm lĩnh suy nghĩ của hắn. Độc cô Minh chỉ cảm thấy mỗi cái xương cốt đều đang run rẩy. Giờ khác này độc cô Minh biết rõ trước mặt người này là tuyệt đối không thể gây Tuyệt đối bất khả xâm phạm Mồ hôi đã từ độc cô Minh cái hốt thời gian dần trôi qua chảy xuống Tí tách Mồ hôi lưu lại thanh âm phá vỡ toàn bộ đại điện bình tĩnh Mà lúc này trương nhạc bái tại triệu vô cực trước mặt Vừa chắp tay đối với triệu vô cực nói ra Trường giáo trí tôn Đã đem độc cô Minh đưa đến Nghe được trương nhạc lời nói Triệu vô cực lại cũng không nói lời nào, lại là từ từ cầm lên bản thân chén trà trên bàn, chậm dài uống một ngụm. Mà cũng chỉ là một động tác này lại đem phía dưới quỷ độc cô Minh dọa đến run dậy một chút, hắn biết rõ, bản thân không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nghĩ tới đây độc cô Minh lấy bỏ sát tư thế hướng về phía trước đi tới hai bước. Ngài, ngài chính là triệu trưởng ngôn A, ta, ta, ta. Độc cô Minh thanh âm phát run, nội tâm cường đại cảm giác sợ hãi thống trị thần kinh của hắn. Nhường hắn liền lời nói đều nói không rõ ràng, Độc cô Minh dơ tay lên, hung hăng vô vô miệng của mình, sau đó còn nói thêm. Triệu trưởng môn, ngươi tha, tha thứ ta, ta không biết rõ triệu trưởng môn ngài là nhân vật lợi hại như thế, là ta có mắt như mù, mạo phạm các ngươi vô cực thần cung. Triệu trưởng môn, ngài đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Độc cô Minh hẽ miệng đối với triệu vô cực tràn đầy cầu khẩn, hắn nghĩ thỉnh cầu triệu vô cực thả hắn, thế nhưng là qua một hồi lâu. Triệu vô cực đều không có trả lời hắn một câu, hắn trông thấy triệu vô cực ngồi ở phía trên phản ứng gì đều không có, Độc cô Minh trong lòng cực sợ, hắn sợ triệu vô cực sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn. Liên lập tức đối với triệu vô cực còn nói thêm, triệu, triệu trưởng môn, ta van cầu ngươi, miễn là ngươi thả ta trở về, ta liền lập tức để cho ta trai cho các ngươi đưa tới vàng bạc tài bảo, linh dược, đúng, liền xem như muốn chúng ta vô song thành bên trong thiên tài địa bảo, cha ta cũng sẽ cho các ngươi đưa tới chỉ cần các ngươi thả ta. Độc cô Minh nôm nớp lo sợ đem những lời này nói xong, hán kỳ vọng triệu vô cực sẽ đối với mình nói tới những vật kia tâm động, từ đó có thể buông tha mình, để cho mình trở về. Chỉ cần có thể trở về, trở lại vô song thành đi, liền lại cũng không có gì đáng sợ. Ba lúc này độc cô Minh ở trong lòng đã làm xong dự định, chỉ cần triệu vô cực đồng ý tiếp nhận điều kiện của mình, thả bản thân trở lại vô song thành, mình nhất định để phụ thân mang theo càng nhiều người giết trở lại vô cực thần cung. Đem cái này Triệu Vô Cực chém thành muôn mảnh, để giải trong lòng của ta mối hận. Mà lúc này ngồi ở chủ vị Triệu Vô Cực từ từ để cái chén trong tay xuống, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. "Trương Kim Bình, một lần này vô song thành người tới xâm phạm ta Vô Cực thần cung, tử thương bao nhiêu?" Đứng ở một bên Trương Kim Bình nghe được Triệu Vô Cực gọi hắn, liền vội vàng đối với Triệu Vô Cực báo cáo. "Bẩm báo trưởng môn sư huynh, một lần này chúng ta đệ tử cộng tử tổn thương một vạn người có thừa." Độc Cô Minh quỳ gối phía dưới, Nghe thấy triệu vô cực rốt cục mở miệng, thế nhưng là hỏi vấn đề lại làm cho trong lòng của hắn mãnh liệt nhảy một cái, cái này triệu vô cực là có ý gì? Nghe được Trương Kim Bình báo cáo nhanh cho triệu vô cực nhân số, độc cô Minh không đợi triệu vô cực nói chuyện, liền lập tức mở miệng nói ra. Triệu trưởng môn, một lần này bởi vì ta vô song thành, để triệu trưởng môn vô cực thần cung tử thương nhiều như vậy đệ tử, đều là lỗi của chúng ta, chúng ta nguyện ý vì này làm ra bồi thường, ngài muốn cái gì liền cho cái gì? Độc cô Minh hiện tại chỉ có thể xuất ra hậu đãi điều kiện, đang mong đợi triệu vô cực tâm động. Nhưng triệu vô cực nghe được lời nói của độc cô Minh, lại là thờ ơ, đối với Trương Kim Bình lại nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trương Kim Bình, nếu có người giết ta vô cực thần cung đệ tử, cần phải xử trí như thế nào? Trường môn sư minh, dựa theo ta phái môn quy, chính là lăng trì. Nghe được lăng trì hai chữ, triệu vô cực mới đưa ánh mắt đầu nhập đến quỷ ở phía dưới độc cô Minh trên người mà độc cô minh sớm đã ở triệu vô cực tra hỏi nghe được xảy ra sự tình không đúng đã như thế liền đem người này dẫn đi ba ngày sau tùng dương thành bên trong xử tử lặng chỉ từ triệu vô cực trong miệng hời hợt một câu lại liền định ra như thế độc cô minh vận mệnh mà lúc này độc cô minh đã sợ đến mặt như màu đất đầu lưỡi đã ngừng lại thanh âm cũng hít thở không thông vô hạn sợ hãi sông lên đầu độc cô minh trong mắt tràn đầy cảm triệu vô cực cái kia thần bí vừa kinh khủng lạnh lùng thoáng nhìn khiến cho hắn tâm lạnh như băng Độc Cô Minh đã bị lăng chỉ hai chữ dọa hồn bất phụ thể, vốn đang dùng đầu gối miệng gắng gượng chống cự thân thể Độc Cô Minh, giờ phút này lại không nhúc nhích ngồi ở nơi đó. Ba lúc này, từ ngoài điện đi tới hai người, đi tới Độc Cô Minh trước mặt, một người bắt lấy Độc Cô Minh một cái cánh tay. Hai người này cánh tay xúc cảm để Độc Cô Minh cảm thấy toàn thân linh thấu sương thủy, lạnh hắn không biết sau một khắc phải làm gì động tác. Hắn ý để Độc Cô Minh thân thể phát run lên, toàn thân hắn gân cốt đều đang giật giật lấy, răng cùng răng tầm đó nhịn không được phát ra và chạm vào nhau thanh âm. Độc Cô Minh trong đầu điền cuồng xoay chuyển, phảng phất bột nhau đồng dạng, nương tựa theo bản năng sinh tồn. Độc Cô Minh liều mạng rẽ rủa hai người kia, hai tay gầm thét thanh âm từ trong miệng bắn ra hô lên: người không thể giết ta, triệu vô cực, cha ta là Độc Cô Nhất Vương, nếu để cho cha ta biết rõ ngươi đối với ta như vậy, hắn nhất định sẽ đưa ngươi thiên đau vạn quả, nhất định sẽ đưa ngươi cái này vô cực thần cung san thành bình địa ba. A ba! Độc Cô Minh gào thét, gầm thét. Hắn đem người sau cùng toàn bộ khí lực đều bỏ vào tiếng hò hét. Triệu vô cực ba. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đả thương ta, ta vô song thành thiết kỵ, chắc chắn đạp phá ngươi vô cực thần cung, đến lúc đó định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong ba. A, triệu vô cực. Độc cô Minh nghe được lời này hô chính là tan nát cõi lòng, có thể ở triệu vô cực trong thai, nghe tới lại là không đau không ngứa, dù sao loại lời này ở từng cái thế giới bên trong. Đã nghe những cái kia sắp chết cầu sinh run dế nói nhiều lắm. kèm theo độc cô Minh tiếng gầm gừ, độc cô Minh cứ như vậy bị hai người kia cho kéo xuống. Ở một phên rãy rùa bên trong, độc cô Minh lại đem thân thể thật vất và không chảy máu vết thương lại sụp đổ. Máu tươi chảy ra, ở bên trong đại điện lưu lại hai đạo kéo đi vết máu. Độc cô Minh mệnh cứ định như vậy. Truy cập trang web tàu ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Minh Nguyệt, đưa tới cửa. Gặp Triệu Vô Cực xử trí xong độc cô minh, ở một bên Trường Kim Bình đi đến trong đại điện, đối với Triệu Vô Cực thật sâu không người chào sau đó liền nói ra: "Trường môn sư Minh, một lần này Tùng Dương thành đại chiến, chúng ta đại hoạch toàn thắng, Chu thần đội 1000 người không thương tổn một binh một tốt, đem toàn bộ vô song thành người một mẹ hốt gọn, lại đem người sống cùng hợp nhất với ta Vô Cực thần cung thủ hạ." Đối với cái này kết quả, Triệu Vô Cực đã sớm rõ ràng trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng nháy mắt một cái, trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là Trương Kim Bình lại lo lắng, đem trong lòng lo lắng đối với triệu vô cực nói ra. Trường môn sư minh, chúng ta một lần này thu biên vô song thành bộ đội, nhưng là sư đệ ta vẫn lo lắng đám người này e rằng có hai lòng, không phải cam tâm tình nguyện thần phục ở chúng ta vô cực thần cung môn hạ. Trường môn sư minh, vì để tránh cho lại xuất hiện tần lĩnh đám người tình huống, không bằng, chúng ta như vậy đem đám người này giết chết, cho đám người nhịn. Lúc nói lời này, Trương Kim Bình còn dùng tay trái của mình ở trên cổ ước lượng một lần. Triệu Vô Cực nghe đến lời này, khí định thần nhàn, phảng phất một chút cũng không lo lắng xảy ra chuyện như vậy một dạng. Dù sao Triệu Vô Cực là ở từng cái thế giới làm qua mấy lần trưởng môn, loại tình huống này ở trong mắt Triệu Vô Cực căn bản liền không tính sự tình, hơn nữa loại chuyện này ở Triệu Vô Cực trong lòng đã sớm có hoàn mỹ dự định. Triệu Vô Cực tùy ý chỉnh sửa một chút ống tay áo của mình, nhàn nhạt mở miệng, có thể trong giọng nói lộ ra băng lãnh hàn ý lại là trấn nhiếp mười phần. Việc này lại cũng đơn giản, ba ngày sau Nhưng phàm là lựa chọn đầu nhập vào chúng ta đệ tử, cần để cho bọn họ ở sau 3 ngày làng trì độc cô Minh thời điểm, mỗi người cắt lên một đao liền có thể. Triệu vô cực lời nói từ trước đến nay là điểm đến là rừng, mà Trường Kim Bình cũng tính cùng ở bên người triệu vô cực thời gian rất lâu, tự nhiên sẽ biết triệu vô cực dụng ý. Nếu như những cái này vô song thành đệ tử mỗi người ở độc cô Minh trên thân cắt một đao, như vậy thì chẳng khác gì là bọn họ tham dự lăng trì quá trình, đời này nhất định phải hiệu chung với vô cực thần cung, bằng không mà nói. Một khi bị vô song thành người bắt lấy vậy liền thì sống không bằng chết. Trương Kim Bình nghĩ tới đây ánh mắt sáng lên, lập tức trên mặt biểu lộ từ sầu biến vui. Trường môn sư huynh, rượu kế nha rượu kế ba. Ta đây liền xuống dưới chuẩn bị. Nói đến đây, Trương Kim Bình liền không kịp chờ đợi muốn đem mệnh lệnh này phát đi, đối với Triệu vô địch thật xấu bái, lợi dụng quay ngược lại tư thế rời đi đại điện. Mà lúc này liền ở mặt khác cái nào đó thôn trấn khách sạn, một cái tuổi trẻ nữ tử chính lo âu trong phòng đi tới đi lui. Ở trước mặt nàng quỷ 13 cái người mặc cáo đen. Nữ tử này một bộ bạch ghi ghi, dáng người thức tha, thanh tịnh con ngươi sáng ngời, lông mi thật dài có chút rung động, như mày, gương mặt vẻ u sầu, nhưng lại mày may không che giấu được nàng xinh đẹp khuôn mặt. Ba người này chính là hôm đó từ Tùng Dương chấn bên trong trốn ra được Minh Nguyệt, mà ở trước mặt hắn chính là Minh ra tại vệ. Hôm đó hôn chiến, Minh ra 13 vệ, gặp tình thế không đúng, liền dẫn đầu bảo vệ bọn hắn tiểu thư Minh Nguyệt thoát đi, vốn định chờ lấy sự tình kết thúc mới đầu lại cùng Độc Cô Minh hội hợp, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, vậy mà truyền đến tin tức, nói Độc Cô Minh đại bại, lại bị Vô Cực Thần cung người xem như tù binh bắt về. Mặt khác còn lại binh sĩ đều thần phục với Vô Cực Thần cung, tin tức này thật sự là để bọn hắn hết sức chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới Độc Cô Minh vậy mà liền như vậy dễ dàng bị Vô Cực Thần cung người đánh bại. "Tiểu thư, chúng ta hiện tại phải làm gì?" Minh gia 13 vệ đối với Minh Nguyệt do hỏi, Minh Nguyệt cũng là không quyết định chắc chắn được, cho nên trong phòng vừa đi vừa về, Mà lúc này Minh ra mười ba vệ trông thấy Minh Nguyệt cái dạng này, lẫn nhau liếc nhau một cái. Một vị thân xứng trường kiếm, xem ra không quá ba mươi ra mặt người hơi cong tay đối với Minh Nguyệt nói ra. Tiểu thư tất nhiên ngươi không quyết định chắc chắn được mà nói, không bằng liền nghe chúng ta mấy vị một lời, vì kế hoạch hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể hồi vô song thành, bàn bạc kỹ hơn. Nghe được người này đề nghị, Minh Nguyệt rốt cục đứng vướng bước, thân eo dừng lại một chút, nắm thật chặt nằm đấm, xoay đầu lại nói ra. Không được, trung vĩ Chúng ta không thể liền bản thân trở về, nhất định phải đem độc cô Minh cùng một chỗ mang về. Minh ra 13 vệ nhìn lẫn nhau một cái, rất là không hiểu, tiểu thư này từ trước đến nay chán ghét độc cô Minh người này, thế nhưng là một lần này làm sao sẽ tích cực như vậy muốn đi cứu hắn đây. Liên lại tiến lên đối với Minh Nguyệt nói ra, tiểu thư, vô cực thần cung đám người kia, quả thực lợi hại, ngay cả độc cô Minh mang theo mấy vạn nhân mã đều không biện pháp đánh qua, chỉ mấy người chúng ta người, căn bản không có cách nào đem độc cô thiếu ra cứu ra nhà. Chúng ta mấy cái đi chỉ có thể là chịu chết, không bằng chúng ta về trước vô song thành đi, đem chuyện này báo cáo nhanh cho thành chủ, tùy hắn đến định đoạt việc này. Minh Nguyệt lại hung hăng thở dài một hơi, trong lòng lo nghĩ càng sâu. Không được, chuyện này nhất định không thể để cho độc cô nhất phương biết rõ, liền xem như chịu chết cũng nhất định phải đi đem độc cô Minh cứu ra, một khi chuyện này để độc cô nhất phương biết rõ, độc cô nhất phương nhất định đối với ta Minh ra bất lợi, con của hắn bị bắt, chúng ta lại thật tốt, ngươi nói. Độc cô Nhất Phương sẽ có cái nhìn gì về chúng ta minh ra? Minh ra mười ba vệ trong lúc nhất thời lại là ngậm miệng lại. Ba cái này độc cô Nhất Phương, thân làm vô song thành thành chủ, mặt ngoài đối đãi minh ra thái độ hết sức khiếm tốn, thế nhưng là sau lưng lại là thèm muốn minh nguyệt ra song âm dương kiếm, càng là muốn đem minh ra lực lượng chiếm làm của riêng. Một lần này nếu để cho độc cô Nhất Phương biết rõ minh nguyệt ta an toàn trở về, thế nhưng là độc cô Minh sát thực bị vô cực thần cung người bắt đi, vậy liền độc cô Nhất Phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Minh ra, coi như mặt ngoài không đối Minh ra làm cái gì, nhưng là sau lưng cũng sẽ áp dụng trả thù. Nếu như Minh Nguyệt liền trở về như vậy, cái kia Minh già cũng liền ở độc cô Nhất Phương in dấu xuống đầu để câu chuyện, nói không chừng độc cô Nhất Phương sẽ mượn chuyện này đến yêu cầu Minh Nguyệt ra vô song âm dương kiếm. Nếu là Minh ra, bởi vì cái này sự tình đã mất đi vô song âm dương kiếm, vậy Minh ra cũng liền đã mất đi trên giang hồ chô đứng vô liếng. Cho nên Minh Nguyệt nghĩ đến đây, liên tuyệt đối sẽ đem Minh ra đặt ở vị thứ nhất, coi như trong nội tâm nàng biết rõ, một lần này đi vô cực thần cùng cứu độc cô Minh sẽ như cùng giống trong địa ngục đi một lần một dạng, nhưng là Minh Nguyệt vẫn là muốn đi, nàng không thể để cho Minh ra cứ như vậy vì ở trong tay của mình. Minh ra mười ba vệ, nghe Minh Nguyệt lời nói này, cũng minh bạch trong này lợi hại quan hệ, tất nhiên Minh Nguyệt muốn đi, bọn họ tự nhiên là trung thành cảnh cảnh đi theo. Tiểu thương, đã như thế mà nói, Minh ra mười ba vệ, sống chết có nhau. Vậy chúng ta liền đêm tối thăm dò vô cực thần cung. Tuy nhiên trong lòng có quyết định, nhưng lúc này minh nguyệt trong lòng cái kia một tảng đá lớn phản phất trở nên trầm hơn. chương 21, Bản Tôn, Triệu Vô Cực Đêm đó, hắc Ám xuất hiện ở bầu trời đêm, bóng tối vô tận bên trong, không có quan minh, chỉ có sợ hãi mê vong bên thai dây gì, gió thổi cây lá cây trong rừng, phát ra tiếng kêu xổ soạn, cũng để cho thân ở tại trong rừng cây người, theo lá cây đong đưa thanh âm mà trở nên cảnh rắc lên. Mười mấy bóng người xẹt qua bầu trời đêm xuất hiện ở trong vô cực thần cung ở mảnh này bóng tối lĩnh vực minh nguyệt cùng minh gia mười ba vệ đối với vô cực thần cung mảnh này không biết lĩnh vực tràn đầy mở mịn cùng sợ hãi từ khi bọn họ đặt xuống quyết tâm muốn tới vô cực thần cung bên trong cứu gia độc cô minh lần hành động này đối bọn hắn mà nói không thành công tiện thành nhân cho nên mỗi một bước hành động đều lộ ra phá lệ cẩn thận chỗ tối minh nguyệt cùng minh gia mười ba vệ cẩn thận tìm kiếm vô cực thần cung mới vừa vào sơn môn không lâu liền đến một chỗ đèn đuốc sáng trưng địa phương từ nơi này vậy mà chuyển ra luyện công thanh âm hắc a mấy người bọn họ liền bí mật quan sát lấy nơi này tuy nhiên sắc trời đã tối nhưng là ở vô cực thần cung một chỗ đất trống vẫn còn y nguyên có một đám đệ tử đang luyện công một đám đệ tử tay cầm trường kiếm huy động giống như thiên ba trục lãng đồng dạng trái nhấc lên kiếm kiếm khí rộng rãi phải đấm ra quyền quyền phong mạnh mẽ dũng mánh giống như mánh hổ xuất thế một dạng ba chiêu thức mạnh mẽ tinh luyện Không nửa điểm động tác dư thừa, mỗi một cái huy động đều chính là trí mạng chiêu số, nếu đối mặt địch nhân, chiêu chiêu thấy máu, một kiếm phong hầu. Hơn nữa mỗi người động tác nhất trí, tay chân ngang bằng đến độ cao đều là bằng nhau, như thế huấn luyện, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Ba toàn bộ địa phương khí lưu bị đám người kia kiếm chiêu mang động, nhánh cây to lớn đung đưa trái phải lấy, phảng phất cùng bọn hắn đồng thời luyện kiếm đồng dạng, tất cả mọi người ở thời khắc này đều sắp nhập vào giữa thiên địa này, mỗi chiêu mỗi thức, tự nhiên mà thành có hành tảo thiên quân chi thế. Minh Nguyệt cùng Minh ra 13 vệ từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến, bọn họ cực lực che giấu khí tức của mình không lộ ra ngoài, đề phòng bị người khác phát hiện, thế nhưng là cũng ở cái này khí tức lưu động tầm đó, lơ đáng tiết lộ ra một chút chân khí đi ra. Mấy người bọn họ tự biết nơi đây không nên lưu thêm, bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị đám người này phát hiện, lợi dụng một loại tốc độ thật nhanh rời khỏi nơi này. Không biết chạy bao xa về sau, mấy người bọn họ mới chậm rãi dừng lại, Đừng lại hô hấp bọn họ lúc này mới dám thở vào nhẹ nhõm từng nốn từng nốn hô hấp lấy không khí. Tiểu thương, nghĩ không ra cái này vô cực thần cung vậy mà như thế khủng bố, hiện tại đã ba canh, lại còn sẽ có nhiều như vậy đệ tử đang luyện kiếm, lại mỗi người thực lực đều không thể khinh thường. Nếu là mới vừa rồi bị bọn họ những người này phát hiện, ngay cả ta cũng không dám hứa chắc không bị đám người này gây thương tích. Dẫn đầu nói chuyện chính là trung vĩ, võ công của hắn là trong đám người này tốt nhất, cho nên khí tức điều chỉnh cũng là nhanh nhất. Hắn vừa rồi điều chỉnh tốt khí tức, liền nhịn không được kinh hãi. Minh Nguyệt nhìn một chút Minh ra mười ba vệ, thanh âm bên trong mang theo một chút run rẩy, từ từ mở miệng nói ra. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không, ngoại môn hai chữ kia. Minh Nguyệt mới mở miệng, nghe được Minh ra mười ba vệ, rất là mê mang, có thể lúc này, Trung Vi cũng rất nhanh phản ứng lại. Trung Vi hung hăng nắm chặt trong tay mình nằm đấm, mồ hôi lạnh đã từ cái chán trượt xuống, hướng vô tận đêm tối rất xuống, đêm tối mang đến khí tức lạnh lẻo đem Minh Nguyệt quấn quanh lấy. Bao vây lấy, tạm thực hắn còn sót lại dũng khí. Ba một hồi lâu Trung Vĩ mới trong khiếp sợ tỉnh táo lại, tiểu thương, ý ngươi nói là mới vừa đám người kia cũng chỉ là vô cực thần cung ngoại môn đệ từ sao. Trung Vĩ ánh mắt bên trong mang theo vẻ khao khát, hắn hy vọng Minh Nguyệt có thể phủ định hắn ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là một giây sau Minh Nguyệt lại nặng nề mà gật đầu. Nhìn thấy Minh Nguyệt dáng vẻ, minh ra mười ba khiếp sợ đã nói không nên lời, bọn họ làm sao nghĩ cũng không thể nào tiếp thu được vừa rồi như thế. Ở bất kỳ môn phái nào đều có thể xưng là chân truyền đệ tử người, ở cái này vô cực thần cung bên trong, vậy mà chỉ tính được nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Ba cái này vô cực thần cung rốt cuộc là dạng gì tồn tại ba? Tất cả mọi người ở trong lòng phát ra nghi vấn, nhưng là bọn họ không dám suy nghĩ, bởi vì càng nghĩ trong lòng lại càng lạnh. Đang lúc minh ra 13 vệ khiếp sợ thời điểm, minh nguyệt lại ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là cái này vô cực thần cung thực lực, thật giống trong lòng mình suy nghĩ. Vậy cái này vô cực thần cung cùng vô song thành động thủ Vô cực thần cung rất có thể đánh bại vô song thành ba Ý nghĩ này ở Minh Nguyệt trong lòng vừa ra Liền để cho nàng trong lòng thấp thỏ một tiếng Cho tới nay, ở Minh Nguyệt trong lòng đều có một bí mật Thế nhưng là bí mật này Minh Nguyệt vẫn luôn nén ở trong lòng chỗ sâu nhất Cho tới bây giờ cũng không dám để nó nổi lên Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy cái này vô cực thần cung Minh Nguyệt trong lòng bí mật kia vậy mà từ từ hiện lên Nhưng trước mắt loại tình huống này Tuy nhiên mấy người bọn hắn đối với vô cực thần cung thực lực đều khiếp sợ không thôi, nhưng là tất nhiên đã tới vô cực thần cung địa bàn, liền không có lùi bước đạo lý, nếu là rút lui, Minh ra cũng liền kết thúc. Minh Nguyệt chấn định tâm thần, đối với Minh ra 13 ba vệ ra lệnh. Đi, bây giờ không phải chúng ta kinh ngạc thời điểm, tìm tới độc cô Minh mới là trọng yếu nhất. Minh ra 13 ba vệ, nghe được Minh Nguyệt lời nói mới từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại, đối với Minh Nguyệt gật đầu một cái, mấy người bọn họ như vậy lại tại chỗ biến mất. Tiếp xuống Minh Nguyệt bọn họ liền bắt đầu ở vô cực thần cung từng cái địa phương tìm tòi, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới vô cực thần cung, tự nhiên không biết hình làm sao, cũng chỉ có thể là đi đến đâu lục soát đâu, làm sao cũng tìm không thấy Độc Cô Minh tung tích. Bọn họ càng chạy càng lên cao, càng chạy càng thâm nhập vô cực thần cung, vậy mà đi thẳng tới vô cực thần cung đại điện trước mặt, hắc ám phảng phất che lại Minh Nguyệt ánh mắt của bọn hắn, chờ bọn hắn tiến vào bên trong đại điện, tả hữu dò xét một phen về sau. Mới đột nhiên phát hiện ở đại điện chủ vị vậy mà ngồi một cái nam tử mà cao trắng. Minh Nguyệt cùng Minh Gia 13 vệ cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Ở vào trước đại điện, bọn họ đã cẩn thận lại cẩn thận dùng khí tức tiến vào đại điện lục soát một phen, xác nhận đại điện bên trong không có bất kỳ người nào ở. Bọn họ mới dám tiến đến có thể đi vào sau mới phát hiện chủ vị vậy mà ngồi một cái nam nhân. Minh Gia 13 vệ lúc này đổ mồ hôi đầy người, trận trận âm phong, thổi phía sau lưng sinh lạnh, trung vi trước tiên mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Nghe được cha hỏi bạch đi nam tử từ từ ngẩng đầu lên, yêu kiều Nguyệt Quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên mắt của hắn, vốn nên là ôn nhu ánh trăng, trong mắt hắn lại chết xạ ra hàn quang. Minh Nguyệt cùng Minh ra 13 ba vệ bọn họ bị ánh mắt này ép tới không thở nổi, mà cái này đại điện cũng giống như biến thành một cái hỗn độn chưa mở thế giới, không có thiên, không có địa, không có âm thanh, không có cái gì, chỉ có cặp mắt gắt gao nhìn chầm chằm bọn họ. Trung Vĩ Thanh Âm đã trở nên có chút run dậy, Hắn dùng sức đập một chút bản thân bắp đùi, dùng đến khàn khàn giọng nói đối với chủ vị ngồi người vừa lớn tiếng hô. Người là ai? Mà lúc này ngồi ở chủ vị người mới hơi hơi có một chút động tác, nhàn nhạt mở miệng nói ra. H.T.T.P. Ba bản tôn. Vô cực thần cung trưởng môn, triệu vô cực. chương 22, bắt sống Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cùng Minh ra 13 ba vệ, thực sự không có nghĩ đến, bọn họ chẳng qua là nghĩ đến cứu độc cô Minh, muốn khắp nơi lục soát một phen, không nghĩ tới đi tới bên trong đại điện. Vậy mà trực tiếp đụng phải vô cực thần cung trưởng giáo trí tôn triệu vô cực. Để bọn hắn càng không nghĩ đến sự tình là cái này vô cực thần cung trưởng môn vậy mà lợi hại như vậy, mới gặp nhau, chỉ dùng một ánh mắt, liền đem bọn hắn 14 người khí thế toàn bộ ép đến tiêu tán. Hơn nữa lại là cái này một ánh mắt cũng đã để bọn hắn cảm thấy giống như tử thần dáng lâm ở dạng. Nhưng là ở song phương còn chưa giao thủ trước đó, khí thế tự nhiên là không thể thấp. Nếu là như vậy, đó chính là trực tiếp đồng đẳng với nhận thua. Mình ra 13 vệ Rong rủi giang hồ nhiều năm như vậy, tự nhiên ở trong lòng biết rõ đạo lý này, Trung Vĩ toàn thân nội lực chu thiên vận hành, để cho mình đè nén xuống trong lòng phần kia cảm giác sợ hãi, lớn tiếng đối với Triệu vô cực nói ra: Nếu là vô cực thần cung trưởng môn, vậy chúng ta liền không vòng mẹo, chúng ta chính là minh gia người, đến đây giải cứu độc cô minh, mong rằng Triệu trưởng môn cho chúng ta cái mặt mũi, đem độc cô minh trả lại cho chúng ta. Nghe nói như vậy Triệu vô cực chỉ là khỏe miệng khẽ nhúc đích, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường mặt mũi, các ngươi có sao? Hơn nữa cái này vô cực thần cung chính là tu luyện thánh địa, giống độc cô minh như vậy phế vật chỉ xứng lốc trong tù, không xứng ở vô cực thần cung. Minh Nguyệt nghe xong triệu vô cực lời này, liền biết rõ triệu vô cực đây là không nghĩ nhà ra, bọn họ cũng biết rõ, chỉ bằng mấy người bọn hắn muốn dựa vào võ lực cấp về độc cô minh, căn bản chính là mơ mộng hao huyền. Minh Nguyệt trong lòng hơi động, liền đối với triệu vô cực nói ra. Ba tất nhiên triệu trưởng môn không chịu cho chúng ta chút tình mọn. Vậy chúng ta liền đã tội." Nói xong câu đó, Minh Nguyệt cho Minh gia 13 vệ một ánh mắt ra hiệu bọn họ mau chóng rời đi, còn không chờ bọn hắn một bước đi ra, liền nghe được sau lưng truyền đến Triệu Vô Cực hùng hậu lại vô cùng uy nghiêm thanh âm. "Ba nơi này không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, Minh Nguyệt lưu lại, Minh gia 13 vệ có thể đi." Triệu Vô Cực lời này mang theo một cỗ vương giả khí thế, thẳng vào mỗi người đáy lòng, càng là ở Minh Nguyệt trong lòng khơi dậy cơn sóng. Minh ra 13 vệ chính là Minh ra trưởng môn nhân Minh Kính sai phái ra đến, theo đại quân cùng nhau đi tới thảo phạt vô cực thần cung, bọn họ 13 người luôn luôn là trung thành tuyệt đối, vì Minh ra xuất sinh nhập tử, càng đem Minh Nguyệt cho rằng đời kế tiếp Minh ra trưởng môn nhân, bọn họ một lần này đi ra, nói là vì trợ giúp độc cô Minh cùng nhau thảo phạt vô cực thần cung, nhưng nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là Minh Kính phái tới bảo hộ Minh Nguyệt. Vừa nghe đến triệu vô cực lời này vậy mà để Minh Nguyệt lưu lại tự nhiên là không thể đáp ứng. Mấy người bọn họ đột nhiên quay đầu, mỗi người đều cầm kiếm, xem bộ dáng là muốn cùng Triệu Vô Cực vật lộn một phen. Tuy nhiên, ở Minh gia 13 vệ trong lòng biết rõ mấy người bọn hắn là đánh không lại Triệu Vô Cực, bởi vì Triệu Vô Cực người này công lực quả thực sâu không lường được, vừa mới gặp mặt, liền vẹn vẹn chỉ dùng khí thế liền có thể đem bọn hắn 13 người ép không thở được, thế nhưng là cho dù như thế, bọn hắn hiện tại không có lựa chọn, vì bảo hộ Minh Nguyệt, bọn họ chỉ có thể xuất thủ. Một trận gió thổi qua, Minh ra 13 vệ đột nhiên giơ tay. Toàn thân đề phòng, nín hơi mà nhìn chằm chằm vào triệu vô cực. <cười> hát hát hát. Rút kiếm thanh âm kết kết phá vỡ hiên tĩnh, nghe được lòng người vì đó mà sợ. Chỉ thấy ở cái này bóng tối đại điện bên trong, 13 thanh trưởng kiếm huy động, tiến xạ ra trói mắt hung quang, mỗi một thanh trưởng kiếm đều mang theo con mang. Trong phút chốc, Minh ra 13 vệ liền làm ra thế công, 13 người theo đội hình cùng nhau xếp một loạt, kiếm trong tay đối với ngồi ở chủ vị triệu vô cực. Bọn họ đem thân thể hơi cong, dùng hai tay cùng nhau nắm chặt kiếm trong tay, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, mang theo gió nhẹ, mỗi người đều đem bản thân lực lượng toàn thân vận chuyển, kiếm khí cấp tốc thăng hoa, bọn họ muốn sử dụng một chiêu lợi hại nhất, cũng là minh ra 13 vệ tuyệt kỹ thành danh. Vạn kiếm quý nhất. Mà Triệu Vô Cực ngồi ở phía trên, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trên tay cũng không có bất kỳ cái gì động tác, cũng chỉ là nhìn xem phía dưới minh ra 13 vệ. Mà liên ở lúc này, Minh ra 13 vệ kiếm chiêu cũng đã tụ ở thân kiếm, toàn bộ đại điện bên trong phát ra trận trận hướng quang. A. 13 người tề thanh hô to, trung vi đứng ở chính giữa, thật cao dơ lên trong tay kiếm, mà những người khác đem kiếm khí độ vào trung vi kiếm. Vô số trường kiếm hư ảnh, xuất hiện ở không trùng, lấy xoay tròn tư thế, trung vi dùng sức vung lên, trong miệng hô to. Vạn kiếm quý nhất. Băng lạnh kiếm chiêu bay thẳng hướng triệu vô cực, mà lúc này, ngồi ở chủ vị triệu vô cực khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Ngón trỏ tay phải khẽ nhúc ních, kim Phật trưởng hiện lên. Ba trong không khí âm bạo vang lên, giống như cựu thiên thần Phật, dáng lâm đồng dạng, khí thế hùng hổ, động tác gọn gàng, không mang theo một tia mánh khỏe hoa thức, trực tiếp cùng minh ra 13 vệ kiếm khí tương giao cùng một chỗ. Nhưng kiếm khí này ở triệu vô cực kim Phật trưởng trước mặt, thật là không chịu nổi một kích, lại tiếp xúc đến triệu vô cực kim Phật trưởng một khắc này, trực tiếp bị kim Phật trưởng hấp thu ở bên trong, biến thành sức mạnh của bản thân, ngược lại công kích minh ra 13 vệ. Mình ra mười ba vệ, làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày vậy mà lại bị bản thân tuyệt kỹ thành danh gây thương tích, mà cái này cũng tiến một bước chứng minh triệu vô cực cường đại. Dùng đối thủ chiêu thức đánh bại đối thủ, là đối với đối thủ lớn nhất miệt thị. Ba lúc này mình ra mười ba vệ, trong nội tâm đã lòng như cho ngội, hôm nay mệnh khả năng liền muốn viết di trúc ở đây rồi, bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng là hai chân phản phất bị từ địa ngục bay ra ngoài ác quỷ kéo tới trong đất đồng dạng, làm sao cũng không động nổi chân. Phật trưởng Kim Quang bao trùm ở Minh gia 13 vệ mỗi cá nhân trên người, trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy trong cổ họng ngọn ngọt, máu tươi liền ở trong cổ họng phun ra, mà Minh gia 13 vệ cứ như vậy bị Triệu Vô Cực trực tiếp đánh trọng thương, đã hôn mê. Mà Minh Nguyệt vốn cho rằng lấy Minh gia 13 vệ tuyệt kỹ thành danh đủ để cùng Triệu Vô Cực tương bính, tranh thủ một chút thời gian về sau, thoát ly Vô Cực thần cung địa bàn, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Triệu Vô Cực ra chiêu, liền biết rõ cái này Triệu Vô Cực năng lực đã không phải là người có thể chống cự, hắn mỗi chiêu mỗi thế giống như thần Phật giáng lâm một dạng để cho người ta bất lực có thể ngăn cản. Minh Nguyệt nhìn xem ké xuống đất Minh ra 13 vệ, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, bởi vì Minh ra 13 vệ là vì bảo vệ mình mới bị đánh trọng thương. Minh Nguyệt vươn tay, nắm chặt bản thân trong ngực kiếm, khen một tiếng liền rút ra. Thế nhưng là kiếm này không đợi nhắm ngay triệu vô cực, chỉ thấy triệu vô cực lăng không một chỉ một cỗ vô hình chi khí, từ triệu vô cực trong ngón tay phát ra trực tiếp điểm chúng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn bất lực, cầm kiếm tay phải mềm nhũn, lại cũng không cầm nổi kiếm. Nôn. Minh Nguyệt kiếm trong tay cứ như vậy rơi xuống đất, mà trên người của hắn tất cả khí lực, từ từ sói mòn đi, bộ dáng liền muốn ngã xuống. Triệu vô cực quỷ dị thân pháp vừa hiện, thân hình đông đưa, như mị ảnh một dạng liền xuất hiện ở Minh Nguyệt sau lưng, mà Minh Nguyệt cứ như vậy trực tiếp thế xỉu ở triệu vô cực trong lực. Chương 23, rất đơn giản, gà cho ta. Sáng sớm lam luồng thứ nhất hào quang xuyên thấu qua cửa sổ từ khát hoa cửa sổ bên trong bắn vào lốn đốn lấm tấm nhỏ vụn ánh nắng màn tơ buông xuống tạo nên mơ hồ bầu không khí một tấm tản ra trận trận đàn hương chi khí trên giường gỗ một nữ tử nghiêng người mà nằm dáng người ưu mỹ tựa như người ngọc đồng dạng để cho người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được qua rất lâu cô gái trên giường mới chậm rãi thức tỉnh từ từ mở mắt đập vào mi mắt là phấn lam sắc chứa mạ đỉnh đầu là một bộ một bộ tua cờ theo gió nhẹ lay động lấy Mà nữ tử này chính là bị triệu vô cực làm hôn mê Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ở lúc thanh tỉnh, hoàng hốt tầm đó, còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, thân thể khó chịu dần dần, như thường ngày một dạng. Ba đột nhiên Minh Nguyệt giống như nghĩ tới điều gì, đống nhiên ngồi dậy, vén chăn lên, nhìn nhìn y phục của mình, lại lập tức sờ lên trên người, cảm thấy mình thân thể không có gì không đúng, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngay mới vừa rồi một khắc này, Minh Nguyệt mới bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua nàng đã bị triệu vô cực bắt được Mà bây giờ tỉnh lại lại là trên giường, cái giường này trong lúc vô tình lộ ra nguy hiểm khí tước, Minh Nguyệt sợ mình lại nhận xâm phạm, cho nên tỉnh lại trước tiên liền kiểm tra thân thể của mình, làm nàng phát hiện quần áo không có biến hóa, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu thời điểm mới an tâm. Ba thư giãn thần kinh Minh Nguyệt, lúc này mới dùng dư quang nhìn gian phòng. Ở đây còn có một người, đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế, người mặc đồ trắng, tiên khí bồng bền, cổ này quen thuộc khí tước. Để Minh Nguyệt biết rõ người này chính là Triệu Vô Cực. Đêm qua tuy nhiên đã cùng Triệu Vô Cực đối chiến, nhưng là sắc trời rất muộn, căn bản không có thấy rõ Triệu Vô Cực tướng mạo, mà lúc này sắc trời đã sáng, Minh Nguyệt liền đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực căm mắt, thâm thúy sáng tỏ, như trong đêm tối đầy sao đồng dạng, hai mày kiếm hoàn toàn giống soát sơn, lại mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiệu chi hoa, góc như dao Cát mày như mực Hòa mặt như mũi đảo, mắt như làn thu thủy. Mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lại làm cho người cảm thấy trong giá lạnh mang theo một tia không bị trói buộc, tức giận xem mà hữu tình, thật ứng với câu kia thơ. Nhất lộ lê hoa áp hải đường. Hơn nữa tuy nhiên hai người cách xa nhau, nhưng Minh Nguyệt vẫn có thể người được từ triệu vô cực trên người bay tới một trận tử đàn hương, để cho nàng chỉ cảm thấy hữu tính mà mỹ hảo. Minh Nguyệt trong nháy mắt không còn dám nhìn nhiều triệu vô cực, bởi vì chỉ là vừa rồi cái nhìn kia, liền trong lòng của nàng khơi dậy ngàn tầng gọn sóng, tâm gi Kéo theo Minh Nguyệt cảm xúc, lúc này Minh Nguyệt mặc cho ai xem ra đều là cực mềm mại đang yêu, cực phong tình, cực minh diễm. Gương mặt thập lý nhuễn hồng, giống như một mảnh son phấn, Minh Nguyệt lúc này nghĩ thầm. Hắn sẽ không ở trong này bồi ta một đêm à. Nghĩ đến nơi này cả đêm làm bạn, Minh Nguyệt lập tức tim đập rộn lên, trước mắt nam nhân này mang cho Minh Nguyệt, chưa từng có cảm giác. Mà lúc này triệu vô cực ở một bên mới nhàn nhạt mở miệng. Thất nhiên tỉnh, cứ nói. Ngắn ngủi này bảy chữ. Hùng hậu mà giàu có tư tính, để Minh Nguyệt càng là tâm động không thôi, có thể nàng dù sao cũng là đại gia vi tú, tự nhiên không thể đem trong lòng mình tình cảm cứ như vậy biểu hiện ra ngoài, Minh Nguyệt đẻ nén nội tâm rung động, nhìn về phía triệu vô cực. Ngươi, cứ như vậy đem chúng ta đều bắt được, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hai vô song thành trả thù các ngươi sao? Nghe được Minh Nguyệt tra hỏi, triệu vô cực trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng vô cực thần cung thế lực làm sao? Minh Nguyệt trong lúc nhất thời không có nghe Minh Bạch Triệu vô cực hỏi vấn đề này là có ý gì, Minh Nguyệt ở trong lòng hồi tưởng đến đoạn này thời gian, vô song thành người và vô cực thần cung giao thủ, đều là thảm bại. Mà lại nhớ tới đêm qua bọn họ đêm tối thăm dò vô cực thần cung, nhìn thấy đám kia vô cực thần cung ngoại môn đệ tử, từng cái đều là võ công siêu của người, lại cần mẫn tu luyện, thực sự phi phạm. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt thản nhiên nói ra, đi qua mấy ngày này, cùng các ngươi vô cực thần cung giao thủ, còn có hôm qua tiến vào các ngươi vô cực thần cung thực lực của các ngươi rất mạnh ba minh nguyệt ngừng lại thở ra một hơi tiếp lấy còn nói thêm ta nghĩ coi như là vô song thành nhân mã toàn bộ tập kết giết tới các ngươi vô cực thần cung cái này vô song thành chưa chắc đã là ngươi vô cực thần cung đối thủ nghe được minh nguyệt lời nói triệu vô cực nhẹ nhàng gật đầu ngay sau đó đứng dậy đi tới minh nguyệt bên giường minh nguyệt nhìn thấy triệu vô cực tới lập tức khẩn trương giống như bên cạnh hắn trôn xuống một quả bom hẹn giờ một dạng là Minh Nguyệt có chút cục xúc bất an. Triệu vô cực tiếp nàng ngồi xuống, Minh Nguyệt dì theo bản năng túi đầu xuống, nàng cảm thấy nhìn là không tốt, không nhìn lại không được, muốn đứng lên lại không có ý tứ. Ba cuối cùng nàng cũng không có xê dịch thân thể của mình, bởi vì nàng biết rõ đối với triệu vô cực tới gần, nội tâm của nàng càng nhiều hơn chính là một phần vui sướng. Nếu là những người khác lấy loại phương thức này tới gần Minh Nguyệt, nàng nhất định là lòng tràn đầy không nguyện ý, hơn nữa còn sẽ hết sức tránh đi. Nhưng là bây giờ làm dạng này động tác người là Triệu Vô Cực, hắn không giống nhau. Minh Nguyệt thanh âm trở nên có chút kỳ quái, thế nhưng là động tác lại giống thỏ con một dạng nhu thuận. Triệu Vô Cực ánh mắt khóa chặt Minh Nguyệt, nhàn nhạt mở miệng. "Ta biết ngươi bây giờ ý nghĩ trong lòng, chắc chắn ngươi đã sớm 10 điểm chán ghét Vô Song Thành rồi a, nhưng là lại trở ngại các ngươi Minh gia phụ thuộc vào Vô Song Thành bên trong, không dám hành động thiếu suy nghĩ." Minh Nguyệt nghe thấy Triệu Vô Cực, nói ra hắn một mực dấu ở đáy lòng bí mật. Rất là kích động ngẩng đầu thế nhưng là khi ánh mắt của hắn cùng triệu vô cực ánh mắt tương đối thời điểm minh nguyệt rồi lại lập tức xấu hổ túi lầu xuống chỉ là nhẹ nhàng đối với triệu vô cực gật đầu biểu thị triệu vô cực nói đúng nàng ý nghĩ trong lòng ba trông thấy minh nguyệt cái dạng này triệu vô cực khỏe miệng khẽ nhúc nhích ngay sau đó còn nói thêm ta hiện tại có một cái biện pháp có thể giải quyết các ngươi minh gia nguy cơ minh nguyệt từ nhỏ mười điểm chán ghét vô song thành bên trong người bởi vì độc cô nhất phương luôn luôn trong bóng tối ham muốn bọn họ minh gia đồ vật Minh ra người ở bên ngoài xem ra là phụ thuộc vào vô song thành, thành giang hồ nổi danh gia tộc, nhưng trên thực tế giống như cá trên thất một dạng, một mực bị vô song thành vụn trộm thao túng, không có bất kỳ cái gì tự do. Minh Nguyệt từ nhỏ nguyện vọng chính là hy vọng bản thân lớn lên sau có năng lực, có thể cho Minh ra thoát khỏi vô song thành không chế, thế nhưng là càng lớn lên Minh Nguyệt càng minh bạch vô song thành thế lực khổng lồ, không phải nàng có thể đối kháng. Cho nên ý nghĩ này biến thành Minh Nguyệt trong đáy lòng bí mật, một mực ép trong lòng của nàng. Không dám biểu lộ ra, nhưng hôm nay triệu vô cực lại nói có biện pháp có thể giải quyết minh ra nguy cơ. Câu nói này giống trọng truy một dạng thẳng tắp đục ở Minh Nguyệt trong lòng. Minh Nguyệt rất là kích động, trực tiếp liền cầm triệu vô cực ống tay háo. Người có biện pháp nào? Nhìn thấy Minh Nguyệt cái dạng này, triệu vô cực túi đầu nhìn thoáng qua Minh Nguyệt tay, từ trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra ba chữ. Gà cho ta. chương 24, Sử tử lăng chỉ. Gà cho ta ba. Ba chữ này ở Minh Nguyệt trong đầu giống như máy lặp lại một dạng tuần hoàn qua lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt này, Minh Nguyệt mới ý thức tới mình bây giờ còn đang nắm lấy Triệu vô cực ống tay áo. Minh Nguyệt như nai con bị hoảng sợ một dạng nhanh chóng thu hồi tay của mình. Thế nhưng là Minh Nguyệt ở trong lòng đã có một tia lưu luyến cầm Triệu vô cực ống tay áo xúc cảm. Triệu vô cực trông thấy Minh Nguyệt cái này bị hoảng sợ biểu lộ, nét miệng lên biên độ so trước kia lớn hơn một chút. Triệu vô cực nhẹ giọng mở miệng nói ra: Ngươi không cần bây giờ trả lời ta. Suy nghĩ thật kỹ một cái đi, mấy ngày này ngươi liền ở trong Vô Cực Thần cung hảo hảo ở, sẽ có người tới hầu hạ tốt ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nói xong, Triệu Vô Cực đứng dậy liền muốn rời đi, có thể Minh Nguyệt một cái động tác theo bản năng, liền bắt được Triệu Vô Cực quần áo, thanh âm nhu nhu tinh tế mà hỏi: "Ngươi muốn đi a?" Triệu Vô Cực xoay người lại, vươn tay, vướt vướt Minh Nguyệt đầu, động tác trong tay cực hạn ôn nhu, thanh âm cũng không giống trước kia một dạng nhạt nhẽo. "Ta còn có việc muốn làm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Minh Nguyệt nghe nhẹ nhàng gật đầu, liền thả động tắt trong tay, trông thấy triệu vô cực rời đi bóng lưng, Minh Nguyệt lại đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Sau ba ngày, thùng dương chấn, chơi u ám, hàn phong Dung kiếm sắc bén đồng dạng tại không trung phát ra tiếng kêu chói thai, nguyên bản dạng này thời tiết là rất ít có người ra ngoài, nhưng là bây giờ ở Tùng dương thành dưới cổng thành, lại tụ tập thật nhiều người. Tràn đầy cục đá thổ địa bên trên, một người mặc rác rưởi áo tù nam nhân, máu me khắp người quỷ trên mặt đất. Từ trong miệng của hắn không dừng phát ra chửi rủa thanh âm, triệu vô cực, người cái này cậu tạp chủng tranh thủ thời gian thả ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sẽ không. Người này không khó phỏng đoán chính là Độc Cô Minh, hắn bị giam trong tù ba ngày, Độc Cô Minh mỗi ngày mỗi đêm đều đang mắng lấy triệu vô cực, cho đến hôm nay thanh âm đã trở nên khàn khàn, nhưng lại vẫn là không có ngừng trong miệng chửi mắng. Hôm nay đã đến triệu vô cực định kỳ hạn, trương nhạc liền mệnh lệnh muôn hạ đệ tử, ép giải ra Độc Cô Minh đi tới tùng dương trấn đi theo Độc Cô Minh đằng sau cùng nhau đi tới Tùng Dương chấn, còn có bị Trương Nhạc thu phục tất cả vô song thành tướng sĩ, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một cây đao, chính là phụng triệu vô cực mệnh lệnh, đợi đến Tùng Dương thành bên trong, muốn đem Độc Cô Minh xử tử lăng chỉ, bọn họ mỗi người cũng là muốn cắt lên một đao. Mà lúc này, đám người sớm đã đến Tùng Dương thành bên trong, cũng đã đem Độc Cô Minh áp đến trên đài. Lăng chỉ ý tứ, tức dân gian nói tới thiên đao và quả, biểu thị đem muốn xử tử người trên thân thịt từng đao cắt đi là một loại tách rời trừng phạt, tức là bao hàm thân thể tứ chi cắt đứt, tách rời. Trương Kim Bình tuân theo lăng trì bát đao hình tôn chỉ, mệnh vô song thành đám này tướng sĩ chia tám tổ chấp hành. Bát đao hình, đao thứ nhất cắt ngực, hết thệ từ bên trái bắt đầu. Đao thứ hai cắt cơ hai đầu, đao thứ ba bắp đùi, đao thứ tư cùng đao thứ năm cắt cánh tay đến khuỷu tay, đao thứ sáu cùng đao thứ bảy cắt bắp chân đến đầu gối, đao thứ tám đeo đầu. Ba cái thứ nhất người cầm đao đi tới độc cô minh trước mặt đối mặt bọn hắn ngày xưa thiếu chủ trong lòng nô tính tự nhiên là còn chưa tiêu tán ngón tay run rẩy không ngừng Độc Cô Minh ánh mắt căm tức nhìn người này trong miệng tức miệng mắng to chỉ ngươi phế vật như vậy còn dám đụng đến ta làm triệu vô cực chó về sau gan lớn rồi a tranh thủ thời gian cho ta lan nhìn xem Độc Cô Minh gương mặt hung ác chi tướng người này càng không dám hạ thủ có thể bỗng nhiên hắn lại cảm thấy phía sau mát lạnh hoa hoa máu tươi giống như suối phun một dạng từ hắn đột nhiên phía sau cổ phun ra mà người này chỉ là lắc lư hai lần buông mình ngã xuống đất trực tiếp chết rồi tất cả mọi người đối với loại chàng diện này đều sợ ngây người lại cũng đều biết đây là người nào thủ đoạn Chương nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra ba cái tiếp theo chỉ là nhàn nhạt ba chữ liền làm cho tất cả mọi người đều nắm chặt đao trong tay bọn họ biết rõ để độc cô nhất phương biết rõ bọn họ lăng trì độc cô minh tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ nhưng là lúc này nếu là không lăng trì độc cô minh chết chính là mình hơn nữa mấy ngày nay bọn họ ở vào vô cực thần cung bên trong đã sớm chấn nhiếp với vô cực thần cung lợi hại coi như độc cô minh đến lúc đó giết tới chết còn không chắc là ai đây nghĩ đến đây bọn họ liền kiên định hơn ý nghĩ trong lòng người thứ hai vừa lên đến liền trực tiếp động thủ một đao liền tức mất độc cô minh ngực trái thịt a trong lúc nhất thời độc cô minh kêu thảm bên thai không dứt tất cả mọi người cái này tiếp theo cái kia xuống đều một chút cũng nghiêm túc thời gian tiểu gì cũng sẽ ở một đoạn trong thời không xác định vị trí luân chuyển ngày hôm nay Độc Cô Minh liền ở sụp đổ bên trong đã mất đi ngày phong thái, chỉ để lại máu tươi một mảnh. Cũng không biết kéo dài bao lâu, cũng không biết Độc Cô Minh bị cắt bao nhiêu đào, cuối cùng Độc Cô Minh bị cắt cốt nhục tách rời, cứ như vậy ở cực hạn thống khổ chết không toàn thời. Trương nhạc sai người đem Độc Cô Minh tách rời sau thi thể hài cốt để vào lúa mạch bên trong, ném đến phía sau núi bên trên bãi Tha Ma, Huy chó hoang, mà đầu là treo ở thành lâu công khai thị chúng. Việc này vừa ra... Vô cực thần cung đánh bại độc cô Minh uy dành chuyển tán các nơi về sau, liền có thật nhiều nhỏ yếu môn phái, cùng bình thường bất mãn vô song thành môn phái, tranh nhau đầu nhập vào vô cực thần cung môn hạ. Bất quá giải rác mấy ngày, vô cực thần cung ngoại môn đệ tử, không nở ra tăng ba và người, bọn họ cho rằng liền xem như vô cực thần cung trình độ, cũng chỉ có thể trở lên làm nội môn đệ tử về sau mới có thể học tập vô cực thần cung bên trong cao thâm công pháp, nhưng làm bọn họ gia nhập vô cực thần cung về sau. Lại phát hiện ngoại môn đệ tử tu tập công pháp lại có tốt nhiều là bọn hắn từng cái môn phái một mực chân tàng công pháp. Những cái này cao thâm mặt chắc công pháp ở trong cái này vô cực thần cung, lại như đồng nát sắt vụn một dạng nghĩ muốn cái gì có cái đó, mà lúc này bọn họ ở trong lòng mới biết được vô cực thần cung lợi hại, đã vượt quá bọn họ có thể tưởng tượng cảnh giới. Ở cái thế giới này, trừ bỏ vô cực thần cung hẳn là cũng không còn môn phái khác có thể làm được trình độ như vậy, tại loại này thực lực tuyệt đối những cái này một số người liền đối với vô cực thần cung khang khang một mực. Mà lúc này triệu vô cực đang ngồi ở bên trong đại điện, liền cảm giác sau tấm bình phong có một bóng người, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng. Đi ra, chỉ thấy một nữ tử trầm rãi từ bình phong phía sau đi ra, chính là Minh Nguyệt. Ba chuyện gì? Triệu vô cực nhẹ dương mí mắt, thuận miệng hỏi. Ngươi, có thể hay không để cho ta thấy gặp một lần Minh ra mười ba vệ? Minh Nguyệt sách yêu cầu này thời điểm, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ bởi vì nàng không biết triệu vô cực có thể đáp ứng hay không yêu cầu của hắn. Trương Kim Bình, mang nàng đi. Vừa nghe đến triệu vô cực nói lời này, Minh Nguyệt con mắt đều trứng lớn, nàng xoắn xuýt vài ngày, muốn hay không hướng triệu vô cực xách yêu cầu này. Nàng sợ triệu vô cực không đáp ứng nàng, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng, Minh Nguyệt tràn đầy cảm kích. Trương Kim Bình được mệnh lệnh, liền đối với Minh Nguyệt làm một cái mời thủ thế. Minh Nguyệt trông thấy Trương Kim Bình cũng đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền đi theo Trương Kim Bình đằng sau cùng nhau đi tới một cái phòng. Minh Nguyệt tiểu thư, Minh ra 13 ba vệ liền ở trong này. Trương Kim Bình mới vừa vừa đẩy cửa ra, Minh Nguyệt liền nghe đến trong phòng chuyển ra trận trận mùi thuốc. Trương 25, ta, ta mới không có ưa thích triệu vô cực. Minh Nguyệt theo Trương Kim Bình đi vào trong phòng liền thấy được, phòng chính trung ương đứng thẳng một cái to lớn rực lô mà cái kia mùi thuốc bắt đầu từ làm lò bên trong phát ra. Bốn phía vách đá toàn bộ dùng gấm vóc che khuất, ngay cả thất đỉnh cũng dùng theo hoa lồng cách lên. bay biện đồ vật cũng đều là dược phòng sử dụng, là có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Trương Kim Bình một mực bên trái phương hướng, Minh Nguyệt theo Trương Kim Bình ngón tay nhìn lại, liền nhìn thấy Minh Gia 13 vệ đều nằm ở riêng mình trên giường, mà vết thương trên người đã sớm bị bao khỏa tốt, Minh Nguyệt vội vàng chạy chậm đi qua. Minh Gia 13 vệ cũng nghe đến thanh âm hướng bên này nhìn lại, mới phát hiện người tới dĩ nhiên là bọn họ đại tiểu thư. Nhao nhau muốn từ trên giường lên đối với Minh Nguyệt hành lễ, nhưng lại bị Minh Nguyệt ngăn trở. Các ngươi nhanh nằm xuống, nhanh nằm xuống, các ngươi còn thụ lấy trọng thương đây. Trung Vĩ vốn định đứng dậy, nhưng hắn phí khí lực thật là lớn, vẫn là không có cách, thẳng lên thân eo, liền một lần lại nằm đến trên giường, nhìn xem Minh Nguyệt, nhưng là xấu hổ nói ra. "Tiểu thư, xin lỗi, là thuộc hạ vô năng, tính dưỡng lâu như vậy, đều không biện pháp đứng dậy, không thể cho tiểu thư hành lễ, mời tiểu thư thứ tội." Nghe nói như thế, Minh Nguyệt gương mặt nổi nhưng lại lộ ra đau lòng. Các ngươi cũng là vì bảo hộ ta mới trở thành cái bộ dáng này, nếu như các ngươi lại nói lời này mà nói, chính là không đem ta xem như các ngươi tiểu thư. Nghe được Minh Nguyệt lời nói, Minh ra 13 vệ cũng sẽ không giảm mộm, bởi vì bọn họ cũng đều biết bản thân tiểu thư mỹ tính, từ trước đến nay đều là đối xử như nhau, mặc kệ là dạng gì thân phận người, ở tiểu thư trong mắt đều là bình đẳng. Trung Vĩ lại mở miệng nói ra, Tiểu thư, Chúng ta mấy người mặc dù bây giờ còn không có biện pháp xuống giường hành động, nhưng là tiếp qua mấy ngày, chúng ta mấy người tất nhiên sẽ tính dưỡng tốt, vô cực thần cung bên trong người đã cho chúng ta dùng tốt nhất dược, nghĩ đến nếu như không phải bọn họ ra sức chữa trị, huynh đệ chúng ta mấy người đã sớm quy thiên. Nghĩ tới đây, Trung Vĩ nhịn không được than thở một tiếng. Minh Nguyệt không biết Trung Vĩ làm sao, liền hỏi. Trung Vĩ, ngươi thế nào, chẳng lẽ là thân thể khó chịu sao? Nghe được Minh Nguyệt lời nói Trung Vĩ vội vàng lắc đầu. Đối với Minh Nguyệt Hồi Đáp, tiểu thư, thuộc hạ chẳng qua là đang ai thán lấy mấy ngày nay sự tình. Nếu là hôm nay, ở trong vô song thành, bọn thuộc hạ thụ thương, nhất định sẽ không bị vô song thành người thật tình như thế đối đãi, có thể vô cực thần cung bên trong người, không chỉ không có muốn giết chúng ta mấy người, còn giúp chúng ta chỉ liệu, thuộc hạ chẳng qua là nghĩ tới đây, ai thán một tiếng thôi. Nghe được Trung Vĩ lời nói, Mai Lệ Xen vào nói ra, Lão Đại, đừng nói ngươi không biết vô cực thần cung người vì cái gì cứu ta còn không phải đều dựa vào tiểu thư mặt mũi. Nói chuyện người này là Minh gia 13 vệ bên trong duy nhất một nữ nhân, tên là Mai Lệ. Vừa nghe đến Mai Lệ nói lời này, Minh Nguyệt liền nghĩ đến Triệu Vô Cực nói với nàng gả cho hắn chuyện này, lập tức sắc mặt đỏ bừng, hô hấp đều có điểm không trôi chảy. Minh Nguyệt trái lo phải nghĩ một phen, đối với Minh gia 13 vệ nói ra: "Ta hôm nay đến một là tới thăm các ngươi một chút thương thế, hai là ta có một chuyện muốn nghe nghe ý kiến của các ngươi." Tiểu thư mời nói, Thuộc hạ nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Minh Nguyệt điều chỉnh một chút khí tức sau đó nói. Chính là, triệu vô cực hắn, hắn, hắn hướng ta cầu hôn, hắn nói muốn ta gả cho hắn, hắn có thể giúp ta bảo toàn mình gia an nguy, bất quá ta còn không có đáp ứng hắn. Ở cái này vô cực thần cung bên trong, trừ bọn người ra, ta không có những người khác có thể thương lượng, cho nên muốn đến hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Vừa nghe đến Minh Nguyệt lời nói, Minh ra 13 vệ cũng là ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu về sau, Trung vĩ nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Tiểu thư, chuyện này tuy nhiên thuộc hạ là không nên nói, nhưng là tất nhiên tiểu thư ngài hỏi chúng ta ý kiến, thuộc hạ đề nghị ngài đáp ứng hắn." Trung vĩ lời này vừa nói ra, Minh gia 13 vệ người đều nhao nhao biểu thị đồng ý Trung vĩ lời nói. Bởi vì bọn hắn ở trong Vô Cực Thần Cung nốc mấy ngày này, tuy nhiên mỗi ngày khó ngã xuống giường tu dưỡng, nhưng là từ khi đêm khuya đó dò xét Vô Cực Thần Cung, thấy được Vô Cực Thần Cung lợi hại, còn có bọn họ trưởng môn Triệu Vô Cực Vô công kia càng là sâu không lường được, quả thực có thể đạt tới thần đồng dạng cảnh giới. Thực lực như vậy, coi như vô song thành ở trước mặt bọn họ cũng nhất định phải run run. Hơn nữa cái này vô cực thần cung thế lực đã trải rộng toàn bộ Bắc Châu, quy mô cũng không thể so vô song thành nhỏ. Cho nên bọn họ cho rằng tiểu thư nhà mình nếu là đáp ứng, triệu vô cực là tuyệt đối có thực lực có thể bảo đảm toàn bộ Minh ra an nguy. Minh Nguyệt gả cho triệu vô cực về sau, như vậy Minh ra nhất định có thể từ vô song thành dưới sự thống trị đi ra ngoài nếu như vậy. Minh Nguyệt cùng Minh già cho tới nay nguyện vọng liền có thể thực hiện. Nghe được chung vĩ bọn họ cho chính mình nói những cái này Minh Nguyệt tự nhiên cũng biết quan hệ trong đó, thế nhưng là việc này dù sao liên quan đến với mình Trung thân đại sự, làm sao có thể dễ dàng như thế quyết định đây. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là ta Trung thân đại sự, ta sao có thể tùy tiện liền đáp ứng đây. Minh Nguyệt vừa nói chuyện, trong đầu liền hiện lên triệu vô cực cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cùng anh Tuấn Tướng Mạo lập tức trên mặt hồng nhuận phơn phất lại sâu hơn mấy phần khoe miệng còn không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Trong thấy Minh Nguyệt cái dạng này, Minh ra mười ba vệ mấy cái kia đại nam nhân tự nhiên là không có phát giác có cái gì không đúng thế, nhưng là cái này Minh Nguyệt tiểu động tác lại bị Mai Lệ xem ở trong mắt, Mai Lệ tuy nhiên thân cư ở bên trong Minh ra mười ba vệ, thế nhưng là nàng chung quy là một nữ nhân, nữ nhân tâm chỉ có nữ nhân biết. Khu khu, thiểu thư Mai Lệ rõ ràng một lần cũng họng, đối với Minh Nguyệt nói ra, ánh mắt mọi người đều bị Mai Lệ hấp dẫn tới. Mai lệ ngươi có cái gì phải nói? Tiểu thư, mai lệ có một câu mà nói không biết có nên nói hay không. Trông thấy mai lệ cái dạng này, Minh Nguyệt rất là nghi hoặc, thuận miệng nói ra. Mai lệ ngươi nói. Tiểu thư, nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm, ngươi cũng đã. Yêu triệu vô cực. Mai lệ câu nói này, nói thẳng ra Minh Nguyệt tiểu tâm tư, mặt của nàng lập tức trở nên đỏ bừng, như bạch ngọc gương mặt, xây lướt qua một cái hồng vân, từ cửa sổ xuyên thấu vào gió, phảng phất mang theo đến dáng triệu một vòng hồng vân Lướt qua mắt của nàng, chạm vào khỏe miệng của nàng. Mà lúc này những người khác mới ở Minh Nguyệt vẻ mặt nhìn ra mở ám. Minh ra 13 vệ ngay sau đó đối với Minh Nguyệt nói ra. Tiểu thư, đã như thế mà nói, vậy ngươi lại có lý do gì không đáp ứng triệu vô cực đây? Có thể gả cho triệu vô cực nhân vật như vậy, không phải cũng là tiểu thư trong lòng một mực khao khát sao? Ba nghe được lời nói của Minh ra 13 vệ, Minh Nguyệt tranh thủ thời gian quay lưng lại, không cho Minh ra 13 vệ trông thấy nét mặt của mình. Bình thường nói chuyện dứt khoát, làm việc hào sảng Minh Nguyệt, hiện tại cũng biến thành hờn rối. Các ngươi không nên nói bậy, ta, ta mới không có ưa thích triệu vô cực đây. Lại nói, muốn hay không gả cho hắn, các ngươi nói không tính, chỉ có mổ mổ nói mới tính. chương 26, ta bồi ngươi hồi Minh ra. Minh ra 13 vệ cho Minh Nguyệt gia hộ vệ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Minh Nguyệt cái này hờn rối dáng vẻ, liền đã biết triệu vô cực đã tại Minh Nguyệt trong lòng, mà Minh Nguyệt cũng nhất định là động chân tình. Tiểu thư, chúng ta biết rõ chúng ta nói tự nhiên là không tính, chỉ là cho tiểu thư cái đề nghị mà thôi, nhưng là thuộc hạ biết rõ, chuyện này ở tiểu thư trong lòng cũng đã coi ý nghĩ, mặc kệ tiểu thư làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ người. Minh Nguyệt mặc dù là một đại gia vi tú, nhưng là làm việc lại vẫn luôn là một cái người sảng khoái, thế nhưng là Minh Nguyệt cũng là lần đầu tiên đụng phải loại cảm tình này vấn đề, tự nhiên là trở nên nhăn nhó, nhưng nghe thấy Minh ra 13 vệ lời nói, Minh Nguyệt cảm thấy mình lập tức bị điểm tình. Minh Nguyệt xoay người lại đối với Minh ra 13 vệ nói ra. Ta biết mình nên làm như thế nào, các ngươi tạm thời ở trong này an tâm dưỡng thương à, ta đi tìm triệu vô cực. Nói xong câu đó, Minh Nguyệt cầm trong tay nằm đấm, đẩy cửa ra liền rời khỏi nơi này. Minh Nguyệt rời đi về sau, lại tới đại điện, trông thấy triệu vô cực vẫn ngồi ở chủ vị uống trà, liền thở ra một hơi, lắng lại một chút bản thân tâm tình, hướng về triệu vô cực phương hướng đi tới, trực tiếp đối với triệu vô cực nói ra. Ta nghĩ qua, ngươi nói sự tình Ta đáp ứng ngươi. Nghe được Minh Nguyệt lời nói, triệu vô cực chậm rãi để trong tay xuống chén trà, ánh mắt khóa chặt ở Minh Nguyệt trên người, chỉ nghe thấy Minh Nguyệt còn nói thêm. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, ngươi nhất định phải vì ta Minh ra cân nhắc, vô song thành thế lực cường đại, nếu để cho bọn họ biết rõ ta gả cho ngươi, nhất định sẽ đối với ta Minh ra bất lợi, ta không thể để Minh ra bởi vì ta mà lầm vào nguy hiểm. Nói đến đây, Minh Nguyệt dừng lại một chút, nghĩ nhìn một chút triệu vô cực đối với hắn vừa rồi nói câu nói kia phản ứng liên thấy triệu vô cực hơi hơi có động tác chậm rãi từ chủ vị ngồi dậy trong một máy mắt hắn liền dùng quỷ mị thân pháp đi tới minh nguyệt bên người đem ánh mắt phóng tới minh nguyệt trên người dùng cái kia giàu có tử tính thanh âm nói ra nói tiếp đi minh nguyệt giật nảy cả mình dùng sức thở ra một hơi nỗ lực ổn định lại bị triệu vô cực nhiễu loạn tâm thần sau đó còn nói thêm cho nên ta nghĩ ngươi trước thả ta trở về ta muốn cùng mộ mộ thương lượng với nhau chuyện này minh nguyệt nói xong yêu cầu này nhìn xem triệu vô cực Chờ câu trả lời của hắn, đã thấy đến triệu vô cực trên nét mặt không có bất kỳ cái gì gọn sóng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn xem Minh Nguyệt nói ra. Ta bồi ngươi trở về. Vừa nghe được lời nói của triệu vô cực, Minh Nguyệt giật nảy cả mình, cho là mình vừa rồi nghe lầm, vừa rồi triệu vô cực bảo là muốn bồi ta trở về sao. Một mình hắn bồi ta trở về. Tuy nhiên Minh Nguyệt biết rõ triệu vô cực lợi hại, không phải người bình thường có thể ngăn cản, thế nhưng là cái kia vô song thành thủ vệ chính là tường đồng vết sát là một cái dễ thủ khó công địa phương, lại thêm nội thành đệ tử đông đảo, có hơn một triệu người, triệu vô cực nếu như cùng bản thân trở về, kia liền là từ đầu nhập cạm bẫy, liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vô song thành thế lực, cho dù là đại la thần tiên đến, cũng là muốn khổ đấu một phen. Triệu vô cực nhìn xem minh nguyệt vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, biết rõ minh nguyệt trong lòng đang suy nghĩ gì, lại bổ sung nói một câu: người không có nghe lầm, ta bồi người trở về. Nghe được triệu vô cực câu nói này. Minh Nguyệt mới sáng lên thần thái, thanh tỉnh lại. Ngươi phải bồi ta trở về, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Minh Nguyệt nhịn không được lại xác nhận một lần, liền gặp được triệu vô cực, vẫn như cũ mặt không biểu tình, khi định thần nhàn nhẹ nhàng gật đầu, Minh Nguyệt lập tức nói, ngươi có biết hay không vô song thành bên trong có bao nhiêu đệ tử nhà? Hơn trăm vạn người, không nói đến bọn họ mỗi người thực lực làm sao? Chính là trăm vạn cái bách tính cùng ngươi cùng một chỗ đánh ngươi cũng là song quyền nan địch tứ thủ A, lại nói bọn họ cũng không phải bách tính mỗi cái đều là tình anh đệ tử, còn có Minh Nguyệt càng nói thanh âm càng cao, thế nhưng là không đợi Minh Nguyệt nói xong, đã nhìn thấy Triệu vô cực rối ra ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng đặt ở Minh Nguyệt ngoài miệng, trực tiếp chặn lại Minh Nguyệt miệng. Triệu vô cực đối với Minh Nguyệt biểu lộ rất là ôn nhu, có thể trong miệng nói ra lại tràn đầy khinh thường, chỉ là vô song thành mà thôi. Nếu là ta có thể bị bọn họ tùy tiện lưu lại, vậy ta cũng làm không được cái này trưởng môn. Minh Nguyệt không nghĩ tới Triệu vô cực dĩ nhiên là như vậy tự tin bản thân thực lực đang nghe chính mình nói vô song thành làm sao lợi hại như vậy thời điểm ở trên mặt hắn không có một chút lo lắng, có chỉ là khí định tân nhàn cùng ở trong giọng nói đối với vô song thành kinh thường nghĩ tới đây minh nguyệt ngẩng đầu nhìn triệu vô cực lại phát hiện triệu vô cực ngón tay còn bám vào trên môi của nàng trong nháy mắt trở nên bối rối lên thân eo hơi rung nhẹ vội vàng lui về phía sau một bước xoay người sang chỗ khác không dám đối mặt đối với triệu vô cực minh nguyệt tay trái ôm trái tim nỗ lực để ép bản thân khiêu động tâm Muốn cho hắn bình tĩnh trở lại, có thể thật là nhịn không được chép miệng môi, cảm thụ được vừa rồi triệu vô cực ngón tay đặt ở trên môi hắn cảm giác, trong lòng đã cười trống lên. Minh Nguyệt không nghĩ tới bản thân có một ngày cũng sẽ trở thành bộ này hoa si bộ dáng, mau để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Minh Nguyệt sợ hãi triệu vô cực phát hiện mình tiểu tâm tư, chờ Minh Nguyệt triệt để bưng lỏng, lại vẫn là không có xoay thân thể lại, đối mặt triệu vô cực, tiếp tục đưa lưng về phía triệu vô cực nói ra. Tất nhiên ngươi quyết định đi với ta Đến lúc đó nếu là bị thương cũng chớ có trách ta rồi. Tuy nhiên Minh Nguyệt lời nói này có chút không khách khí, có thể trong lời nói cố kia tâm tình vui sướng, là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Đối với một nữ nhân mà nói, một cái nam nhân hình dạng cũng không phải trọng yếu nhất, tiền tài cũng không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là làm bạn hai chữ, làm triệu vô cực nói phải bồi Minh Nguyệt cùng đi thời điểm, Minh Nguyệt tâm đã hoàn toàn bị triệu vô cực tù binh, lại cũng không thả ra. Nhìn xem Minh Nguyệt cái dạng này, Triệu vô cực cũng chỉ là cười khẽ, không có động tác dư thừa. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu vô cực liền tìm tới Trương Kim Bình, đem sự tình báo cho Trương Kim Bình. Trương Kim Bình, mấy ngày này, môn phái bên trong lớn nhỏ công việc liền giao cho ngươi. Trương Kim Bình nghe được lời nói của Triệu vô cực, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn không nghĩ tới Triệu vô cực liền đối với hắn như vậy. ủy thác trách nhiệm, liên tục nói ra, trường môn sư minh, ngươi cứ yên tâm đi xử lý minh ra sự tình a, ta nhất định sẽ quản tốt môn phái. Mà lúc này, Minh Nguyệt cũng đúng lúc đi tới trên đại điện, hướng Triệu Vô Cực phương hướng nhìn lại. Triệu Vô Cực nhìn thấy Minh Nguyệt liền một cái lắc mình, từ chủ vị đi thẳng tới Minh Nguyệt bên người, Triệu Vô Cực nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Chương 27, ngươi có phải hay không yêu kia là cái gì Triệu Vô Cực. Vô Song thành minh ra bên ngoài. Một nam một nữ ngồi trên lưng ngựa, nam bạch đi tung bay, ngọc thụ lâm phong, tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng, chân bóng gò má trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lênh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt hiện ra mê người màu sắc, trên người không chỗ nào không ở đàng hoàng mà cao quý cùng yêu nhã. Nữ xem ra bất quá một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, một đầu như mực tóc đen tán tại sau lưng, tử sát sợi tơ đem một trùn tiểu phát treo ở bên hai, nhìn xem rất là xinh xắn đáng yêu, trắng nón cổ tay treo tràn đầy xinh đẹp vòng tay, để cho người ta cảm thấy cao quý vô cùng. Hai người kia, chính là từ vô cực thần cung bên trong xuất phát tiến về minh ra triệu vô cực cùng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn xem triệu vô cực, Ôn nu nói, "Đến." Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, liền muốn cưới ngựa đi về phía trước, lại bị Minh Nguyệt ngăn trở. "Ngươi có thể hay không chờ ta ở bên ngoài, ta nghĩ bản thân trở về đem chuyện này nói cho Mộ Mộ, nếu như Mộ Mộ trông thấy ngươi, khẳng định không muốn nghe ta nói." Nghe được Minh Nguyệt lời nói, Triệu Vô Cực tự nhiên biết rõ Minh Nguyệt lo lắng, tuy nhiên Triệu Vô Cực đã biết rõ Minh Kính thái độ lại là làm sao, nhưng nhìn Minh Nguyệt kiên trì như vậy dáng vẻ, cũng chỉ có thể theo nàng. Đối với Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trông thấy triệu vô cực cứ như vậy đáp ứng yêu cầu của mình minh nguyệt rất là vui vẻ cười gật đầu hồi tưởng lại đoạn đường này bản thân mặc kệ có yêu cầu gì triệu vô cực đều là vô điều kiện đáp ứng hơn nữa còn đem chính mình chiêu cô đến từng ly từng tí đối với bản thân có thể nói dùng rất nhiều công sức lúc đầu minh nguyệt còn nghĩ không thông triệu vô cực vì sao để cho mình gả cho hắn nhưng là bây giờ đáp án của vấn đề này minh nguyệt đã không muốn biết bởi vì gả cho triệu vô cực đã thành minh nguyệt tiểu chờ đợi minh nguyệt vừa nghĩ những cái này Bên cạnh đi tới Minh ra phủ đệ cửa ra vào, lính gác phía ngoài nhìn thấy đại tiểu thư trở về, liền lập tức đi vào thông báo cho Minh Kính. Minh Nguyệt xuống ngửa cũng là trực tiếp đi vào đại điện tìm Minh Kính. Nguyệt Nhi, ngươi trở về, mau tới mau tới để mô mô xem thật kỹ một chút. Minh Kính tiếp vào người làm thông báo, vừa định ra ngoài tiếp Minh Nguyệt liền thấy Minh Nguyệt thân ảnh, rất là khai tâm, vội vàng vẫy tay, để Minh Nguyệt tới. Minh Nguyệt từ nhỏ liền ở mô mô chăm sóc lớn lên, một lần này rời nhà lâu như vậy. Tự nhiên cũng là 10 điểm tưởng niệm, vội vàng chạy tới ôm lấy mô mô, rất là vui vẻ nói ra. Mô mô, Minh Nguyệt cũng nhớ ngươi muốn chết. Mô mô nhìn xem Minh Nguyệt cái này quấn quýt dáng vẻ, nàng gương mặt hiền lành, cười lên lúc trong mắt cất dấu tràn đầy yêu thương, sưởi ấm như do xuân. Ha ha, ngươi nha đầu này, vẫn là như vậy không có chính hình, tranh thủ thời gian thả ra mô mô, ngươi làm sao đột nhiên trở về. Độc cô Minh bọn họ đâu, mô mô làm sao đều không tiếp vào các ngươi muốn trở về tin tức. Vừa nghe đến mô mô nhắc lên độc cô Minh, Minh Nguyệt tràn đầy nụ cười mặt, lập tức trở nên rất là ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng lập tức liền bị Minh Kính xem ở đáy mắt. Minh Nguyệt từ nhỏ là từ Minh Kính nuôi lớn, cho nên nàng trong lòng có cái gì, cho tới bây giờ đều không thể gạt được Minh Kính. Minh Kính xem xét Minh Nguyệt cái biểu tình này, liền biết rõ đã xảy ra chuyện, vội vàng hỏi nói. Minh Nguyệt, có phải hay không các ngươi xảy ra chuyện gì? Minh Nguyệt vốn định cùng mô mô hảo hảo trò chuyện sau một hồi. Lại đem mấy ngày này chuyện phát sinh nói cho mô Mộ. thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, trong lòng mình có bí mật gì, từ trước đến nay không thể gạt được mô mô. Nghe thấy được Minh kính tra hỏi, Minh Nguyệt liền đem mấy ngày này sự tỉnh toàn bộ bê ra. Mộ mô, ngươi nghe ta nói, ta và độc cô Minh đến vô cực thần cung địa bàn về sau, độc cô Minh liền khắp nơi phái người tiêu diệt vô cực thần cung đệ tử, thẳng đến hôm đó đến Tùng Dương Trấn. Ta và Minh ra 13 vệ vốn định đem độc cô Minh cứu ra, tuy nhiên lại bị triệu vô cực bắt được nghe được Minh Nguyệt bị Triệu vô cực bắt đến, lúc đầu một mực trầm mặc Mô Mô lập tức trở nên 10 điểm khẩn trương, lập tức hỏi: ngươi bị hắn tóm lấy, hắn có hay không đối với ngươi làm sao a? ngươi lại là làm sao trốn ra được? nghe được Mô Mô những vấn đề này, Minh Nguyệt vội vàng chấn an Minh kính cùng Mô Mô nói ra: Mô Mô ngươi yên tâm, Triệu vô cực hắn không làm gì được ta, hơn nữa còn tỉ mỉ chiếu cố ta. Minh gia 13 vệ hiện tại cũng bị hắn an chi ở vô cực thần cung bên trong dưỡng thương đây. nghe được Minh Nguyệt lời nói. Minh Kính thở dài một hơi, an tâm, lại hỏi Ba cái kia triệu vô cực tại sao phải đối với ngươi tốt như vậy Độc cô Minh đều bị hắn bắt lại Vô song thành hắn đều dám đắc tội Tự nhiên không thể nào là sợ chúng ta Minh ra Mới bỏ qua ngươi, hắn đến cùng vì sao làm như vậy Minh Kính quả nhiên ngại cảm Lập tức liền bắt được mấu chốt của vấn đề Minh Nguyệt nghe được Minh Kính hỏi như vậy Cũng sẽ không giấu giếm tất cả mọi chuyện Trực tiếp toàn bộ bê ra đối với Minh Kính nói ra Mô mô, hắn sở dĩ đối với ta như vậy là bởi vì hắn muốn cho ta, để cho ta gả cho hắn. Minh Nguyệt vừa nói chuyện thời điểm, một vòng đỏ ửng liền bò lên trên gương mặt của nàng. Minh Kính lúc đầu nghe được Minh Nguyệt nói, Triệu Vô Cực để Minh Nguyệt gả cho hắn thời điểm, tức giận trong lòng cũng đã dâng lên, nhìn thấy Minh Nguyệt biểu lộ lúc, trong lúc tức giận lại xen lẫn kinh ngạc. Minh Nguyệt, ngươi hãy thành thật nói cho mô mô. ngươi có phải hay không yêu kia là cái gì Triệu Vô Cực ba? Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có trông thấy Minh Kính tức giận như vậy qua lập tức liền không biết nên nói cái gì. Mô mô, ta, ta. Nhìn xem Minh Nguyệt cái này nhăn nhó bộ dáng, Minh Kính liền biết mình đoán không lầm. Nghĩ không ra ngươi bị người bắt đi, không chỉ có không nghĩ làm sao báo thủ. Hôn lại còn bị hắn câu dẫn, chúng ta minh ra làm sao sẽ ra ngươi dạng này lịch tử, ta cho ngươi biết, chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Minh Nguyệt không nghĩ tới mô mô vậy mà dạng này từ chối thẳng thắn, mới vừa muốn nói, chỉ nghe thấy Minh Kính đối với bên ngoài hô. Ngươi tới, Đem tiểu thư cho ta mang xuống dưới Giam lại ba Minh Nguyệt biết rõ mô mô sinh khí Có thể lại không nghĩ rằng vậy mà sinh khí đến muốn đem nàng giam lại Từ nhỏ đến lớn Mô mô đều không mắng nàng một câu Một mực làm cái bảo mở dạng Hảo hảo bảo vệ lấy Nhưng hôm nay vậy mà bởi vì chính mình muốn gả cho triệu vô cực mà tức giận như vậy Ba nghe được Minh kính mệnh lệnh Từ bên ngoài đi tới hai cái hạ nhân bắt lấy Minh Nguyệt cánh tay Liền muốn đem hắn mang đi ra ngoài Mô mô, mô mô, ngươi trước đừng nóng giận Ngươi nghe Nguyệt nhìn nói cho ngươi. Minh kính đem mặt đường đi qua, không nhìn nữa Minh Nguyệt, Y nguyên rất là tức giận nói ra. Ta cho ngươi biết Minh Nguyệt, Minh ra chính là vô song thành người. Minh Nguyệt trượng phu của ngươi chỉ có thể là vô song thành người, tuyệt đối không thể gả cho bất luận kẻ nào. Chúng ta Minh ra sinh là vô song thành người, chết là vô song thành quỷ ba. Mô mô, mô mô. Hai người kia áp lấy Minh Nguyệt liền muốn xuống dưới, nhưng đột nhiên hai người bay lên, lại bị một loại không biết tên lực lượng đánh bay, rơi xuống mặt đất, liền ngất đi. Mà Minh Nguyệt bởi vì mất trọng lượng, mới vừa lại té ngã trên đất, liền có một đôi đại thủ đỡ nàng. Minh Nguyệt liền ngã ở người này trong ngực. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người này, rất là kinh hỉ. Triệu vô cực đến. Chương 28. Nếu không có ta, Minh gia tất diệt không thể nghi ngờ. Minh kính trông thấy đột nhiên này người xuất hiện rất là chấn kinh. Nàng Minh gia thủ vệ tuy nói không kịp nổi vô song thành, nhưng là là số một số hai, bình thường bay vào con muỗi đều có thể bị người phát hiện, có thể trước mặt người này. Vậy mà lạng yên không tiếng động trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện, thực lực mạnh, không thể đo lường. Minh Kính trông thấy Minh Nguyệt đổ vào trong ngực của hắn, hô hào tên của hắn mới biết được người này dĩ nhiên là vô cực thần cung trưởng môn nhân Triệu Vô Cực, liền lập tức từ trên ghế đứng lên, cầm lên bản thân long đầu quả trượng. Ngươi chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực khẽ ngẩng đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thản nhiên nói. Đúng. Nghe được Triệu Vô Cực thừa nhận, Minh Kính lập tức liền lên sát ý. Hào tiểu tử lại dám đơn thương độc mã xông vào ta Minh gia, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, nếu đã tới, vậy ngươi cũng đừng đi, để mạng lại. Minh Kính tuy nói hiện tại đã già, nhưng là có thể tọa chấn Minh gia, trở thành Minh gia trưởng một nhân, tự nhiên là có chút thủ đoạn. Minh Kính nâng lên long đầu quải trượng, ở trước ngực quét ngang, quải trượng long đầu chỗ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, Minh Kính ngón tay cấp tốc xoay tròn, long đầu quải trượng mang theo trận trận gió, đối với Triệu Vô Cực dùng sức vung lên, một đạo khí tựa như lưới đao một dạng thẳng tắp bổ về phía triệu vô cực trong thấy tình cảnh này triệu vô cực trên tay không có bất kỳ cái gì động tác chỉ thấy hắn ánh mắt lộ ra một tia hàn quang màu xanh nhạt khí thế phá thể mà ra trong nháy mắt ở bên ngoài cơ thể ngưng kết khí thể tụ tập thành hình hình thành mấy đạo quang tiễn ở triệu vô cực thôi động phía dưới thẳng tắp bắn ra ngoài trong chốc lát toàn bộ đại điện bên trong kim quang cùng lam quang va chạm bốc hơi lên khí lãng khổng lồ nhưng bất quá một giây Triệu vô cực cái kia mấy đạo quang tiễn liền đem minh kính đạo kia kim khí trực tiếp đánh tan, trong không khí hóa thành xé rách. Ba còn lại quang kiếm liền đem đầu mâu chỉ hướng minh kính, đều hướng minh kính phương hướng bắn ra, một cổ vô hình khí thể bao vây lấy quang kiếm, ở đang di động mang theo một cỗ khí lãng khổng lồ. Cổ khí lãng này làm cho minh kính lay động thân hình, vậy mà liên tục lùi về phía sau. Giờ khắc này, minh kính cảm giác thân thể không thể động đậy, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế lại Thân thể của mình biến thành những cái này quang tiễn miên ngắm. Mấy đạo quang tiễn thật nhanh hướng Minh Kính bay đi, liền khi nó sắp bắn tới Minh Kính trên thân thời điểm, chỉ nghe thấy ở một bên Minh Nguyệt lớn tiếng đối với Triệu Vô Cực thét lên. Triệu Vô Cực ta cầu người, không nên thương tổn ta Mô Mô. Triệu Vô Cực đang nghe Minh Nguyệt thanh âm về sau, nhìn thoáng qua Minh Nguyệt, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, hắn ngón trỏ trái nhẹ nhàng lắc lư, những cái kia lập tức bắn tới Minh Kính trên người mấy đạo quang tiễn liền cứ thế biến mất trên không trung. Mà lúc này vô hình chi khí biến mất, Minh Kính đã bị triệu vô cực khí thế bi hiếp, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất không thể động đậy. Minh Nguyệt gặp nàng mô Ngô ngồi dưới đất, hốt hoảng liền vào tới, xem xét nàng Mộ Mộ tình huống, ở xác nhận Minh Kính không có bị thương tổn về sau. Minh Nguyệt rất là cảm kích nhìn triệu vô cực một cái. Triệu vô cực tiến lên đi hai bước, quỷ mị thân pháp xuất hiện, trực tiếp đứng ở Minh Kính trước mặt, xem khi lấy Minh Kính, ở trên cao nhìn xuống mà hỏi. Đăng nhập HTTP, nè! T Minh Kính Ngươi như vậy trung tâm vì Độc cô ra, nghĩ không có nghi qua, Độc cô ra sẽ làm sao đối phó ngươi. Minh Kính mới vừa bị triệu vô cực võ công chấn nhiếp, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy triệu vô cực tra hỏi, trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Triệu vô cực lời nói để Minh Kính nhất thời ngại lời, không biết nên nói cái gì, bởi vì ở Minh Kính trong lòng lại làm sao không biết vô song thành đối bọn hắn Minh ra là dạng gì, nhưng là Minh ra ở Lão Tổ Tông cái kia bối phận liền sớm đã là vô song thành người, đến nàng nơi này nàng lại có thể nào vi phạm tổ hấn, bội phản vô song thành đây. Triệu Vô Cực lúc này lại nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ba bây giờ độc cô minh bị ta cho xử tử lằng chỉ, lại ta cùng với minh nguyệt một đường đi tới, vô song thành người khẳng định nhìn thấy, độc cô gia là sẽ làm sao đối đãi minh gia, ngươi sẽ không nghĩ không ra a." Lời này nghe minh kính phía sau mắt lạnh, ngay sau đó cái chán liền toát ra mồ hôi lạnh, minh kính thân thể đã lắc lư, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm có chút run rẩy nói: "Triệu Vô Cực" Ngươi nói cái gì? Độc cô Minh hắn chết. Bị ngươi lăng chỉ. Nghe được Minh Kính tra hỏi, triệu vô cực cũng không nói lời nào. Minh Kính thấy mình ở triệu vô cực cái kia không chiếm được đáp án. Liền vội vàng nhìn về phía ở một bên Minh Nguyệt. Muốn có được câu trả lời phủ định. Nhưng lại gặp Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Cái gật đầu này triệt để dã nát Minh Kính trong lòng một điểm cuối cùng chờ đợi. Ngươi vậy mà giết độc cô Minh. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ độc cô nhất phương trả thù ngươi sao? Sợ. Ta triệu vô cực trong từ điển cho tới bây giờ đều không có câu nói này, ngược lại là người Minh Kính, người ngược lại hẳn là cân nhắc các người Minh gia có sợ hay không vô song thành người trả thủ. Nghe được triệu vô cực hỏi lại, Minh Kính trong lòng tự nhiên nắm chắc, nhưng hắn vẫn là tự cường cứng rắn phản bác. Sẽ không, vô song thành cũng không thể đem Minh ra thế nào, Minh ra cùng độc cô ra 100 năm giao hảo, bọn họ sẽ không đối với Minh ra xuất thủ, bọn họ sẽ nghe ta giải thích. Triệu vô cực nghe nói như thế, nhịn không được một tiếng cười lạnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. "Minh Kính, ngươi dám hay không cùng ta đánh cược, vô song thành nếu là chịu nghe các ngươi giải thích, không đối với Minh gia động thủ, kia liền là Minh gia thắng, ta liền sẽ trở về giải tán vô cực thần cung, thế nhưng là nếu là đối với ngươi Minh gia động thủ, liền là ta thắng, Minh gia liền phải ngoan ngoãn quy thuận với ta." Triệu Vô Cực lời nói trực tiếp đâm ở Minh Kính trong lòng, hắn không minh bạch Triệu Vô Cực làm dạng này tiền đặt cược đến cùng là có ý gì. Hắn tại sao phải cùng ta đánh cược? Minh Kính rốt cuộc là cái trong giang hồ ở nhiều năm láo hồ ly, phía trước bị triệu vô cực lời nói khiếp sợ, đầu góc không hiệu nghiệm, nhưng ở thời khắc này nàng liền minh bạch trong này lợi hại quan hệ. Nếu như thắng, liền có thể trực tiếp giải quyết vô cực thần cung cái này đại môn phái, nếu là thua, vô song thành muốn đối với Minh gia động thủ, cũng có thể lợi dụng vô cực thần cung bảo toàn Minh ra, như thế nào đều đối với Minh ra có lợi. Nghĩ tới đây Minh Kính hung hang khoát tay, để Minh Nguyệt vị nàng từ dưới đất đứng lên đến. Con mắt nhìn chầm chầm vào triệu vô cực, trong miệng nói ra, tốt, cái này cực, ta với người đánh. Ba nghe nói như thế, triệu vô cực khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, trên nét mặt tràn đầy tự tin. Mà Minh Kính còn không biết đã rơi vào triệu vô cực trong ấy, triệu vô cực sở dĩ muốn để Minh ra quy thuận, tự nhiên là nhìn chúng bọn họ Minh ra ở trong vô song thành nhiều năm thế lực cùng nhân mạch. Nếu là Minh ra quy thuận bản thân người, liền sẽ đại đại trợ giúp vô cực thần cung khống chế vô song thành. Hơn nữa triệu vô cực có tự tin vô song thành tuyệt đối sẽ đối với Minh Gia ra, ra tay, mà Minh Gia tuyệt đối sẽ thần phục với hắn vô cực thần cung môn hạ. Nếu không có ta, Minh Gia tất diệt. Triệu vô cực lưu lại câu nói này về sau, liền thân hình khẽ động, trực tiếp ở trước mặt mọi người liền biến mất ở bên trong đại điện, giống như quỷ mị. Chương 29, tức hộp máu độc cô nhất phương. Lời nói phân hai đầu, ngay tại triệu vô cực rời đi Minh Gia về sau không bao lâu độc cô nhất phương liền về tới vô song thành. Hơn nữa sau lưng còn mang một vị thiếu niên, người này là hắn từ thiên hạ hội bên trong mang về cũng nhận làm nghĩa tử, tên là Đoạn Lãng. Đoạn Lãng chính là nam lân kiếm thủ đoạn xoái chi tử, từ nhỏ cùng nhếp phong cùng một chỗ được thu dưỡng ở thiên hạ hội, có thể một mực không được trọng dụng, chỉ là thiên hạ hội bên trong một cái tiểu xâm dịch. Ba khiến cho Đoạn Lãng trong lòng đầy bụng chí hướng không chỗ khả thi, thẳng đến vô song thành thành chủ độc cô nhất phương đến, hắn biết ra Đoạn Lãng chính là một cái võ công cao cường người. Lại ở trong thiên hạ hội ở nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ thiên hạ hội bên trong thật là nhiều bí mật, liền đối với đoạn lãng cố ý lôi kéo. Mà đoạn lãng cũng bởi vì nhiều năm không công bằng đối đãi sớm đã có rời đi thiên hạ hội ý tứ, một lần này độc cô nhất phương mời đoạn lãng, hắn liền đáp ứng, lấy muốn đi lang vân quật tế bái phụ thân hắn làm lý do, cứ vậy rời đi thiên hạ hội đi theo độc cô nhất phương đi tới vô song thành. Ha ha ha, lãng nhi, một hồi giới thiệu cho ngươi ta nhi tử độc cô mình. Ta nghĩ các ngươi hai cái hẳn là sẽ chí khí hợp nhau." Độc Cô Nhất Phương mang theo Đoạn Lãng đi tới Vô Song Thành bên trong đại điện, Vô Đoạn Lãng bả vai đối với Đoạn Lãng nói ra: "Đi đem Thiếu Gia cho ta kêu đi ra." Bẩm báo thành chủ, Thiếu Gia ra ra ngoài tiến đến Thảo Phạt Vô Cực Thần Cung. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhất Phương nhướng mày: "Thiếu Gia đi Thảo Phạt Vô Cực Thần Cung, ai bảo hắn đi? Đông Phương cần đây, phía trước không phải đã phái hắn đi dò xét Vô Cực Thần Cung hư thực sao?" Ba nghe được Độc Cô Nhất Phương tra hỏi, Hạ nhân vội trả lời. Bẩm báo thành chủ, Đông Phương cần hắn chết, là bị vô cực thần cung người giết, thiếu ra biết được việc này về sau liền vội tập kết nhân mã, tiến về vô cực thần cung thảo phạt. Nghe nói như thế, độc cô nhất phương chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn bất an, Đông Phương cần thế nhưng là vô song thành bên trong cao thủ số 1 số 2, làm sao sẽ chết đây. Mà đang ở lúc này mấy tên đệ tử vẻ mặt kinh hoàng vội vội vàng vàng hướng đại điện chạy tới, tên dẫn đầu kia trông thấy độc cô nhất phương liền hô to. thành chủ, thành chủ, chủ. Việc lớn không tốt. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt một âm. Lâm Hải, bình thường ngươi như vậy ổn trọng, bây giờ bộ dáng này thành cái gì thể thống? Là chuyện gì? Lâm Hải âm thanh run rẩy, không dám nhìn Độc Cô Nhất Phương. Thành, thành chủ, thiếu gia bị vô cực thần cung người cho, giết đi. Nghe được lời này, Độc Cô Nhất Phương đầu góc lập tức liền ông một tiếng. Lập tức Độc Cô Nhất Phương chỉ cảm thấy khí huyết không thuận, một hơi kém chút không thở ra. Độc Cô Nhất Phương tràn đầy lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, lập tức liền bạo phát ra. Ngươi nói cái gì ba? Lâm Hải tự biết, độc cô nhất phương nhất định nổi giận. Nhìn thấy độc cô nhất phương cái dạng này, thân thể nhịn không được cuồng liệt run rẩy. Thiếu gia bị triệu vô cực giết, hơn nữa còn là xử tử lăng trì. Lăng trì hai chữ để độc cô nhất phương lập tức đầu vóc sưng huyết, nội tức đã biến đến hỗn loạn. Trong thân thể du tẩu, nếu không đem cái này khí bạo phát ra, bằng không nhất định để độc cô nhất phương tẩu hỏa nhập ma. Ba chỉ thấy độc cô nhất phương thủ phong vừa ra, một cỗ nội lực như là sóng lớn bay thẳng hướng Lâm Hải sau lưng một tên đệ tử trong nháy mắt liền gặp tên đệ tử kia tại nguyên chỗ bạo tạc đại điện bên trong tràn đầy huyết vụ trông thấy người kia cứ như vậy chết trước mặt mình Lâm Hải cùng đệ tử khác trực tiếp sủi lơ ngồi trên mặt đất con ngươi phóng đại trong lòng sợ hãi đã đạt đến cực điểm Độc Cô Nhất Phương đỏ hướng mắt ngửa mặt lên trời thét dài lớn tiếng thét lên Ta Minh Nhi Ta Nhi tử Triệu vô cực Ta và ngươi thế bất lưỡng là ba tất cả mọi người theo ta đi giết tới vô cực thần cung đi Nói xong độc cô Nhất Phương liền muốn hướng lớn ngoài điện đi, liền gặp được Lâm Hải hướng về phía trước bò hai lần, âm thanh run dậy nói. Thành, thành chủ, chúng ta vô song thành bên ngoài nha tuyến, phát hiện hắn triệu vô cực trước đây không lâu đã tới vô song thành địa bàn, hơn nữa có người trông thấy, cùng hắn đồng hành có một nữ nhân, là, là Minh Gia Đại Tiểu Thư Minh Nguyệt. Nghe nói như thế, độc cô Nhất Phương liền dừng bước, xoay người lại, sải bước đi đến Lâm Hải trước mặt, liền đem hắn từ dưới đất kéo lên. Người nói cái gì? Minh Nguyệt cùng Triệu Vô Cực đi cùng một chỗ. Lâm Hải đã toàn thân sủi lơ, chỉ có thể dựa vào khí lực cuối cùng điên cuồng gật đầu. Độc Cô Nhất Phương buông tay, đem Lâm Hải một lần ném trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hùng tướng đối với bên ngoài hô: "Đi, đi minh ra." Đoạn Lãng nhìn xem Độc Cô Nhất Phương thân ảnh, ánh mắt thâm thúy, tuy nhiên ở Đoạn Lãng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là bây giờ Đoạn Lãng trong lòng sớm đã mừng rỡ như điên. Hắn lúc đầu cũng không kỳ vọng bản thân tiến tới đến vô song thành về sau. Địa vị sẽ tăng lên đến mức độ như thế nào, dù sao độc cô Nhất Phương còn có một cái thân nhi tử, chính mình cái này nghĩa tử tự nhiên là không địa vị gì. Thật không nghĩ đến mới vừa đến vô song thành, vậy mà lấy được như vậy một tin tức tốt, độc cô Nhất Phương thân nhi tử chết rồi, vậy hắn liền chỉ có bản thân dạng này một cái nghĩa tử, ngày sau độc cô Nhất Phương nếu là chuyển vị mà nói bản thân chính là hàng đầu thí sinh. Nghĩ tới đây, đoạn lãng khỏe miệng hơi hơi dương lên, đi theo độc cô Nhất Phương đằng sau, cùng nhau đi minh ra. Mấy vạn nhân mã theo độc cô Nhất Phương cùng nhau đi tới Minh ra, trực tiếp liền đem Minh ra toàn bộ bao vây lại, Minh Kính nhận được tin tức, vội vàng ra đón. Độc cô Nhất Phương ở nhìn thấy Minh Kính một khắc này, nói chuyện cũng không còn năm xưa khách khí, nói thẳng. Minh Nguyệt đây, đem nàng giao ra đây cho ta. Minh Kính nhìn xem độc cô Nhất Phương thanh thế lớn như vậy bộ dáng, liền biết rõ độc cô Nhất Phương đã biết toàn bộ sự tình, vội vàng nói. Độc cô thành chủ ngài bất giận, Minh Nguyệt chính đang đại điện bên trong đây biết được Minh Nguyệt ở đại điện, Độc Cô Nhất Phương không tiếp tục để ý Minh Kính, trực tiếp liền vọt tới Minh gia đại điện, trông thấy Minh Nguyệt liền vọt tới. "Minh Nguyệt, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, ngươi và Triệu Vô Cực đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Minh Kính, Minh Kính đối với hắn gật đầu một cái, Minh Nguyệt liền đem những ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện trọng điểm đều nói cho Độc Cô Nhất Phương, nhưng có một ít chuyện Minh Nguyệt lại che giấu đi. Ba tỷ như Minh Nguyệt liền không có nói cho Độc Cô Nhất Phương Triệu Vô Cực hướng nàng cầu hôn sự tình. Độc cô Nhất Phương nghe xong Minh Nguyệt nói tới sự tình, tự nhiên là không tin, ánh mắt hơi meo, hung hăng quăng đi ống tay áo, gương mặt không tín nhiệm. Ngươi bị triệu vô cực bắt, ngươi để cho hắn thả ngươi trở về, hắn liền thả ngươi trở về, ngươi dạng này chuyện ma quỷ nói đến ai có thể tin tưởng. Nghe được lời nói của độc cô Nhất Phương, Minh Kính vội và nói. Độc cô thành chủ, Minh Nguyệt không có nói láo, ta Minh ra một mực đối với vô song thành trung thành tuyệt đối, cho tới bây giờ cũng không có làm qua phản bội vô song thành sự tình. Xin ngài nhất định muốn tin tưởng chúng ta à? Nghe nói như thế, Độc Cô Nhất Phương trong mắt phát lạnh, quanh thân đã bao gồm sát khí. Ta chính là tin tưởng các ngươi Minh gia, Nhi tử ta mới có thể chết thảm như vậy. Coi như ngươi Minh kính không biết rõ tình hình, có thể Minh Nguyệt nhất định cùng triệu vô cực có chỗ cấu kết. Độc Cô Thành Chủ, ngài không thể cứ như vậy không có chứng cứ, Đông Dương vu oan chúng ta Minh gia. Tốt, ngươi muốn chứng cứ có đúng không? Vậy ta ngày sau liền cho ngươi chứng cứ. Bất quá bây giờ, người tới. Đem Minh Kính cùng Minh Nguyệt bắt lại cho ta, chờ ta đem sự tình tra rõ ràng, nếu như các ngươi không có phản bội vô song thành, vậy ta tự nhiên sẽ thả các ngươi, nếu để cho ta tra ra các ngươi phản bội vô song thành vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi hạ thủ. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, khuynh thành chi luyến. Minh Kính gặp độc cô nhất phương như thế khư khư cố chấp, chính là muốn đem bọn hắn bắt lại cũng chỉ có thể từ bỏ phản kháng. Bởi vì Minh Kính trong lòng biết bọn họ không có làm qua thật xin lỗi vô song thành sự tình, thanh giả tự thanh, chọc giả tự trọng Độc cô Nhất Phương vung tay lên, liền có mấy người bắt đầu, đem Minh Kính một phát bắt được, mà Minh Nguyệt muốn phản kháng, lại nghe thấy Minh Kính đối với nàng vừa hô. Minh Nguyệt, không cho phép phản kháng. Mô mỗ Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không không nghe mỗ mỗ lời nói? Minh Nguyệt nghe nói như thế, nhướng mày, thế nhưng là nàng luôn luôn hiếu thuận, chỉ có thể nghe theo Minh Kính mệnh lệnh, ngón tay nhẹ nhàng vương lỏng liền buông xuống kiếm trong tay, đem bọn hắn cho ta nhốt vào trong địa lao, chờ ta tra minh bạch chân tướng sự tình, làm tiếp định đoạn. Độc Cô Nhất Phương chắp tay sau lưng, thanh âm trầm thấp lại tràn đầy tức giận nói ra. Nhìn xem đệ tử đem Minh Kính Minh Nguyệt ép xuống, ở một bên đoản lãng, đem ánh mắt khóa chặt ở Minh Nguyệt trên người, con mắt khẽ động, cũng không biết trong lòng có dạng gì ý nghĩ. Ba trong địa lao, Minh Kính cùng Minh Nguyệt bị tỏa liên vây khốn nhốt tại nhà tù bên trong, lại Độc Cô Nhất Phương sợ bọn họ vượt ngục. Sử dụng ngân châm phong bế bọn họ xương tì bà Khiến cho bọn hắn một điểm võ công Cũng không xử ra được Mô mô, hiện tại loại tình huống này Chúng ta hẳn là tin tưởng triệu vô cực Độc cô nhất phương căn bản không tin tưởng chúng ta Minh ra Đã sớm muốn đem chúng ta Minh ra Trừ bỏ cho thông khoái Minh Nguyệt đối với Minh Kính nói ra Muốn cho nàng mộ mô hồi tâm chuyển ý Tin tưởng triệu vô cực Nhưng Minh Kính nghe được Minh Nguyệt lời nói Lại là câu mày Bởi vì ở Minh Kính trong lòng vẫn là muốn tin tưởng độc cô nhất phương Hiện tại độc cô ra cũng không có đem minh ra thế nào, độc cô thành chủ cũng đã nói, hắn sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng, chỉ cần điều tra rõ ràng, trả minh ra thanh bạch, minh ra liền còn là minh ra. Minh Nguyệt không hiểu bà ngoại hắn vì sao như thế chấp mê bất ngộ, nhất định phải đợi đến vô song thành đem minh ra đuổi tận giết tuyệt về sau, mới có thể nhận rõ vô song thành sắc mặt sao. Nhưng Minh Nguyệt cũng biết, vô luận hiện tại chính mình nói cái gì, mổ mổ cũng sẽ không nghe, Minh Nguyệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không ngừng buồn bã thở dài một hơi. Tiên lặng trong lòng mong mọi triệu vô cực đến, mà đổi thành một mặt, vô song thành đại điện bên trong. Độc cô Nhất Phương vẫn như cũ giận dữ không thôi, trong lòng hắn đã nhận định Minh ra phản bội, muốn đem Minh ra trừ bỏ cho thông khoái, nhưng làm sao, không có chứng cớ xác thực. Không có cách nào ra tay, làm cho độc cô Nhất Phương nôn nóng không thôi. Đoạn lãng tử vừa rồi liền một mực đi theo độc cô Nhất Phương sau lưng, lời gì đều không có nói, yên lặng quan sát lấy sự tình phát triển, mà lúc này trông thấy độc cô Nhất Phương dáng vẻ. Đoạn lãng biết rõ đây là một cái tuyệt cao thời cơ, thế là tiến lên một bước, đối với Độc Cô Nhất Phương nói ra. Nghĩa Phụ, còn mời bất giận, không như nghe lãng nhi một lời. Độc Cô Nhất Phương nhìn xem đoạn lãng, phất phất tay, biểu thị để đoạn lãng nói tiếp. Hai nhi nhờ có nghĩa phụ thưởng thức, mới có thể chạy ra ma chảo, vốn muốn cùng Độc Cô Minh Nghĩa Huynh cùng nhau vì nghĩa phụ hiệu lực, có thể chưa từng nghĩ, ta đây nghĩa huynh vậy mà bị gian nhân tay. Hải Nhi biết do phụ thân trong lòng phẫn nộ muốn đem mình ra cùng cái kia triệu vô cực trừ bỏ cho thông khoái, vì nghĩa huynh báo thủ. Nhưng là Hải Nhi vừa rồi cũng ở vô song thành những đệ tử kia trong miệng biết được cái này vô cực thần cung thực lực sâu không lường được, không hoàn toàn chắc chắn chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, có câu nói rất hay, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, kế sách hiện nay là trước giải quyết Minh ra sự tình, lại trừ bỏ cái kia vô cực thần cung. Nghe được lời nói của đoạn lãng, độc cô Nhất Phương cũng làm sơ bình tĩnh. Nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý đoạn lãng nói tới, đoạn lãng nhìn xem độc cô nhất phương biểu lộ, liền tiếp tục nói. Cái này minh ra thế lực cường thịnh, hai nhi ở thiên hạ hội lúc liền đã nghe nói, nếu muốn diệt trừ, còn cần cân nhắc một hai. Độc cô nhất phương nghe được, chấm tư một chút, sau đó nói. Lãng nhi, cái kia theo ý kiến của ngươi, nên làm sao? Nghĩa phụ, ngươi cũng biết, cái này minh ra sở dĩ trên giang hồ có tên, một là dựa vào vô song thành uy danh. Hai một cái thì là cái kia tuyệt thế chân bảo vô song âm dương kiếm, còn có cái kia tuyệt mật kiếm khuynh thành chi luyến, chỉ cần lấy được hai thứ này, minh ra liền không thấy có thể dựa vào đồ vật, tự nhiên là sụp đổ, mà ta vô song thành lấy được hai kiện này bí bảo, tiến hành lợi dụng, không cần nói cái gì đó, triệu vô cực ngay cả thiên hạ hội hùng bá cũng phải sợ bà phần Khuynh thành chi luyến, chính là dấu tại minh ra một bộ thần kỳ kiếm pháp, kiếm pháp cần lợi dụng vô song âm dương kiếm mới có thể sử dụng mà cái này kiếm pháp sở dĩ mệnh danh là khuynh Thành Chi Luyến thì là cần một đôi đến chết cũng không đổi người yêu mới có thể phát động tuyệt học mạnh nhất. Khuynh Thành Chi Luyến kiếm pháp mặc dù so sánh so với Hùng Bá Tam Vận Quy Nguyên Khí cùng Kiếm Thánh Kiếm 23 so ra là tiểu vua gặp đại vua, nhưng nó cũng có được bản thân thuộc tính đặc biệt. Đó chính là khuynh Thành Chi Luyến nó phóng thích lúc tốc độ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Tên như ý nghĩa nói cách khác chiêu này có thể thoát khỏi thời gian không chế. Thiên hạ võ học duy khoái bất phá, tốc độ chính là lực lượng tốc độ có thể vượt qua thời gian. Tu luyện đến mức tận cùng Khuynh Thành Chi Luyến Kiếm Pháp thậm chí mạnh hơn Phong Vân Hợp Bích Ma Ha vô lượng, bởi vậy cái này Khuynh Thành Chi Luyến Kiếm Pháp có thể liệt tại Phong Vân thế giới bên trong võ học mạnh nhất một chồng cũng là không đủ. Độc Cô Nhất Phương nghe đoạn Lãng đề nghị, cảm thấy chủ ý này nói thẳng đến tâm khảm của hắn bên trong, hắn vẫn muốn vận ngã minh ra, nhưng làm sao không có cơ hội, một lần này nghe đoạn Lãng đề nghị về sau, cảm thấy rất tốt, không chỉ có thể một lần vận ngã minh ra, lấy được nhà bọn hắn vô song âm dương kiếm cùng khuynh thành chi luyến kiếm quyết, hơn nữa còn sẽ không bị người đời lên án, nếu là tu luyện cái này khuynh thành chi luyến, thiên hạ này cũng có thể đưa về vô song thành, quả thực là diệu kế. Lãm nhi, ngươi nói nói có lý, nguyên lai ta vốn muốn cho Minh Nhi cùng Minh Nguyệt Thành thân tu tập khuynh thành chi luyến, nhưng hôm nay ta Minh Nhi. Ai, Lãm nhi, ngươi mặc dù là nghĩa tử của ta, nhưng là trong lòng ta đã đem ngươi xem làm con ruột, vậy cái này tu tập huynh thành chi luyến sự tình liền giao cho ngươi nghe được lời nói của độc cô nhất phương đoạn lãng trong lòng đã mừng rỡ như điên lúc này hắn cũng đang trong lòng ngầm hạ quyết định nếu là thật sự có thể đạt được huynh thành chi luyến hắn nhất định phải giết trở lại thiên hạ hội đi rửa sạch 10 năm này ở trong thiên hạ hội bị nhục nhã nghĩa phụ yên tâm lãng nhi nhất định không phụ nghĩa phụ kỳ vọng độc cô nhất phương nhìn xem đoạn lãng hài lòng gật đầu một cái nghĩ đến đoạn lãng lời nói trong lòng càng muốn lập tức diệt trừ minh ra Chờ lấy được vô song âm dương kiếm cùng khuynh thành chi luyến kiếm quyết về sau, liền muốn triệt để diệt trừ minh ra thế lực, chấm dứt hậu họa chương 31, Lao Thái Thái, người đánh giá quá cao mình. Vô song thành địa lao. Ở trong cái này vô song thành, đây phản phất là một cái bị thế giới di vong cùng phỉ nổ nơi hẻo lánh, cách nhau một bức tường, ngoài tường tươi đẹp, trong lao mục nát nấm mốc thỉnh thoảng có từng tia từng tia hàn phong từ tường khe hở bên trong thổi tới, ma sát ra tiếng gió. Minh! Minh! Hàn phong thổi lên rơi xuống đất bụi đất, phiêu đang ở giữa không trung, tràn ngập toàn bộ địa lao, sen lẫn hôi chua thối nát mục nát vị đạo, thấm vào từng cái lao phạm trong lòng, sợ hãi không hiểu. Ở cái này liên tỉnh đêm tối, đột nhiên một trận ai nha rung động, vừa dày vừa nặng ngục giam cửa sắt bị đẩy ra, giống như tỉnh lại ngủ say trải qua nhiều năm đoan hồn lệ quỷ, kích thích cái này phạm nhân mà nhĩ. Minh kính cùng Minh Nguyệt tại địa lao bên trong cũng bị thanh âm này bừng tỉnh, bình tĩnh mà nặng nghề tiếng bước chân truyền đến đang hướng về Minh Kính cùng Minh Nguyệt phương hướng chậm rãi tới gần. Không bao lâu, một cái nam nhân liền đứng ở Minh Kính cùng Minh Nguyệt trước mặt. Minh Kính quan sát toàn thể một lần nam nhân này, rất là phòng bị mở miệng hỏi. Người là ai? Nam nhân này khỏe miệng hơi hơi dương lên, một bộ như gió xuân ấm áp nụ cười động trên mặt, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia tàn nhẫn. Hắn cung kính đối với Minh Kính không người chào, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Minh lão tiền bối không biết ta cũng là bình thường, tiểu sinh đoạn lãng là độc cô thành chủ mới thu nghĩa tử. Minh Kính ngay xong, là độc cô thành chủ nghĩa tử, lại thái độ như thế khiêm tốn hữu lễ, lập tức liền bỏ xuống trong lòng đề phòng. Nguyên lai là độc cô thành chủ mới thu nghĩa tử. Không biết đoạn thiếu ra, người tới này có phải là hay không muốn thay độc cô thành chủ truyền lời, hắn có phải hay không đã tra rõ ta Minh ra là trong sạch. Minh Kính lúc này trong lòng trừ cái này ý nghĩ, cũng không nghĩ ra đoạn lãng vì sao mà đến, ngay sau đó lại hỏi. Đoạn lãng khẽ gật đầu một cái vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy trả lời Minh Kính. Minh Lão tiền bối ngươi cũng biết, muốn cha rõ ràng, không phải dễ dàng như vậy, muốn có được kết quả còn cần một chút thời gian. Ta hôm nay sở di đến, là bởi vì nghĩa phụ tại trong đấy lòng vẫn tin tưởng các ngươi, cho nên để cho ta tới chuyển cáo các ngươi, chờ hắn cha ra trần tướng, cho vô song thành đám người một cái công đạo về sau, tất nhiên sẽ đem bọn ngươi thả ra. Nghe được lời nói của đoạn lãng, Minh Kính vẻ mặt mừng rỡ. Lúc đầu đấy lòng viên kia tảng đá lớn cũng buông xuống, xem ra Độc Cô Thành chủ cũng không hề từ bỏ Minh gia, mình và Triệu Vô Cực trận kia tiền đặt cược cũng là ta Minh gia thắng, mặc dù bây giờ bị giam, nhưng là Độc Cô Thành chủ cũng là muốn cho mọi người một cái công đạo. Chỉ cần tra ra trận tướng, trả Minh gia một cái thanh bạch, đến lúc đó Minh gia liền còn là Minh gia. Còn có Minh lão tiền bối, nghĩa phụ để cho ta tới còn phải nói cho ngươi một tin tức, một cái đối với Vô Song thành tốt đối với Minh gia tốt tin tức. A Đoạn thiếu ra nói nghe một chút. Ba cái tin tức tốt này chính là ta cùng Minh Nguyệt cô nương hôn sự. Lúc đầu Minh Nguyệt ngồi ở một bên, căn bản không muốn phản ứng cái này cái gì mới thu nghĩa tử, nhưng là nghe được đoạn lãng nói câu nói này thời điểm, lập tức liền kích động đứng lên. Người nói cái gì? Trông thấy Minh Nguyệt dáng vẻ, Minh Kính quay đầu chừng Minh Nguyệt một cái. Nguyệt nhi, ngươi làm sao không có quy củ như vậy? Nghe đoạn thiếu ra nói hết lời. Đoạn lãng nhìn xem Minh Nguyệt dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngay sau đó còn nói thêm, minh lão tiền bối, ngươi cũng là biết đến, phía trước nghĩa phụ ta liền có ý để minh nguyệt gả cho ta nghĩa huynh độc cô minh, để bọn hắn cộng luyện khuynh thành chi luyến. Nhưng là ta nghĩa huynh chịu khổ vô cực thần cung độc thủ, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có ta và minh nguyệt cô nương thành thân. chờ ta hai người kết hôn sau, liền lập tức tu luyện khuynh thành chi luyến kiếm quyết. đến lúc đó liền do chúng ta mang binh giết trở lại vô cực thần cung, thay ta nghĩa huynh báo thù, cũng đúng lúc tẩy sạch minh gia hiền nghi. Để Minh Nguyệt cô nương cũng có thể lấy công chủ tội. Nghe nói như thế, Minh Kính nhìn đoạn lãng một cái, thầm nghĩ lấy. Ba cái này đoạn lãng tuy nói là độc cô thành chủ thu nghĩa tử, nhưng bây giờ độc cô thiếu chủ đã xảy ra chuyện, cái này nghĩa tử cũng được thân tử, lại thấy đoạn lãng, tướng mạo đường đường, nho nhã lễ độ, Minh Nguyệt nếu là gả đi cũng là rất tốt kết cục. Nghĩ tới đây Minh Kính liền mừng rỡ gật đầu, tràn đầy đáp ứng. Đoạn thiếu gia, hôn sự này lao thân đáp ứng. Vừa nghe đến Minh Kính vậy mà như vậy dễ dàng đáp ứng Minh Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng cự tuyệt. Mô mô, ngươi sao có thể dạng này đáp ứng đây, ta không gả, ta không gả. Nghe được Minh Nguyệt lời này, Minh Kính giận không chỗ phát tiết, nhìn không được liền hò khan mấy tiếng. Khu khu. Minh Nguyệt nhìn thấy Minh Kính cái dạng này, rất là lo lắng, vừa định chạy tới vịt, lại bị Minh Kính cự tuyệt. Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta, ngươi trưởng thành, cánh cứng cấp rồi. Liền mổ mổ lời nói cũng không nghe, ngươi nếu là không đáp ứng chuyện hôn sự này, vậy ngươi về sau cũng đừng để cho ta cái này mộ mổ, mổ ba. Nghe nói như thế, Minh Nguyệt một lần ngơ ngẩn, nước mắt liền từ trong hốc mắt giống vỡ nát chân châu một dạng trở xuống. Mổ mổ, ta thực sự không muốn gả, nhưng nếu như ngươi nhất định để ta gả cho đoạn lãng mà nói, vậy ta tình nguyện tự sát. Minh Kính không nghĩ tới, Minh Nguyệt vậy mà như thế chống cự, còn cần tự sát đến uy hiếp bản thân. Ngươi ngươi ngươi, khu khu. Ba lúc này. Đứng ở một bên đoạn lãng nhàn nhạt mở miệng. Minh Nguyệt tiểu thư, nghe ta một lời, nếu như ngươi tự sát mà nói, liền tọa thật mình ra làm phản thanh danh, như vậy Minh gia liền muốn đi theo ngươi bị triệt để diệt vong, còn mời rõ tiểu thư ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ba lúc đầu Minh Nguyệt đã ôm quyết tâm quyết tử, phát thể tuyệt đối sẽ không gả cho Đoạn lãng, thế nhưng là Đoạn lãng một câu nói kia, lại triệt để bỏ đi Minh Nguyệt kiên trì. Nàng luôn luôn đem Minh gia an nguy để ở trong lòng vị thứ nhất, bây giờ mình nếu là không gả cho Đoạn lãng, Cái kia Minh ra liền sẽ hủy ở trong tay chính mình, nghĩ tới đây, Minh Nguyệt nhịn xuống trong nội tâm đau đớn, hung hăng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Nghe thấy Minh Nguyệt đáp ứng, Minh Kính vui như điên, đi qua, kéo lại Minh Nguyệt tay. Đây mới là ta Minh ra hảo hải tử. Nhưng Minh Kính nhưng lại không biết đây là Minh Nguyệt trong lòng đang gì máu, Minh Nguyệt lòng như cho ngội nhìn ngoài cửa sổ, nàng chỉ chờ đợi trong lòng mình người kia, nhanh xuất hiện trước mặt mình. Đoạn thiếu ra. Vậy không biết lúc nào mới có thể thả lao thân đây? Minh Kính mở miệng hỏi. Đoạn lãng nhàn nhạt cười một tiếng, hồi đáp. Minh láo tiền bối, ngươi yên tâm, chỉ cần ta và Minh Nguyệt tiểu thư thành thần, liền có thể chứng minh Minh ra đối với vua song thành trung tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả ngươi. Nghe nói như thế, Minh Kính an tâm gật đầu một cái, ngay sau đó đoạn lãng liền mở ra cửa nhà lao, đem Minh Nguyệt mang ra ngoài, Minh Kính nhìn xem Minh Nguyệt rời đi thân ảnh, rất là hài lòng gật đầu một cái. Độc cô thành chủ Vẫn là nguyện tin tưởng chúng ta, cùng triệu vô cực trận này tiền đánh cực là ta Minh ra thắng. Minh Kính ngồi một mình ở trong Lao, trong miệng la hét. Có đúng không? Lao thái thái, người đánh giá quá cao mình. Nhưng vào lúc này, không trung chuyển tới một dầu có từ tính âm thanh nam nhân, hơn nữa ở hai chữ này bên trong còn nghe được một tia cười nhạo ngụ ý. Minh Kính lập tức trong lòng kinh hãi, bốn phía lục xoát thanh âm của nơi phát ra, đã thấy đến ở trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một bóng người. Minh Kính ngẩng đầu. Phát hiện xuất hiện ở trước mặt mình người dĩ nhiên là triệu vô cực. chương 32, sau này ta minh ra nguyện thể sống chết hiệu chung vô cực thần cung. Triệu vô cực vẫn như cũ một bộ bạch đi gì hết, đồng bền không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, mặt không thay đổi nhìn xem minh kính. Minh kính biết rõ triệu vô cực bản sự hơn người, có thể lại không nghĩ rằng triệu vô cực vậy mà có thể vào vô song thành địa lao như vào chỗ không người, trong lòng càng là giật mình, có thể minh kính lại không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẻ mặt dương dương đắc ý đối với triệu vô cực nói ra. Triệu vô cực, ngươi thua, tuy nhiên ta hiện tại thân ở trong địa lao, nhưng lại không chịu đến bất cứ thương tuần gì, hơn nữa vô song thành không chỉ không có đối với minh gia động thủ, ngược lại tín nhiệm chúng ta minh ra, để minh nguyệt cùng đoạn lãng thành thân, chờ bọn hắn kết hôn sau, liền sẽ thả ta ra ngoài, đến lúc đó ta minh ra địa vị không những sẽ không có chỗ ảnh hưởng, sẽ còn bởi vì nguyệt nhi gả đi mà tăng lên. Nhìn xem minh kính cái bộ dáng này, Triệu vô cực cảm thấy rất là thật đáng buồn, có thể trên mặt lại không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Triệu vô cực đưa tay trái ra, bắt lấy phòng giam cửa sát, nhẹ nhàng hơi kéo, kiên cố không phá vỡ nổi cửa sắt vậy mà liền dạng này bị triệu vô cực nhẹ nhón kéo. Triệu vô cực đi về phía trước hai bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Minh Kính, khỏe miệng gãy nhẹ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Theo ta đi. Nghe nói như thế, Minh Kính lại hết sức khinh thường quay đầu lại. Đi theo ngươi. Ta vì cái gì phải nghe ngươi tên địch nhân này lời nói. Nhìn thấy Minh Kính cái dạng này, Triệu Vô Cực biết do muốn để Minh Kính ngoan ngoãn cùng bản thân đi là không thể nào. Triệu Vô Cực thân hình khẽ nhúc đích, ánh sáng màu xanh nhạt từ Triệu Vô Cực phía sau phát ra, hình thành giống xúc tu một dạng đồ vật. Triệu Vô Cực bả vai run run, run liền nhìn những cái này xúc tu trực tiếp Minh Kính đi, trói lại Minh Kính tứ chi. Minh Kính lập tức thất kinh, không biết Triệu Vô Cực muốn làm gì, nàng muốn phản kháng, nhưng làm sao xương tỷ bà bị khóa dùng không ra bất kỳ nội lực, lại ở Triệu Vô Cực loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, liền xem như có nội lực cũng là không làm nên chuyện gì. Triệu Vô Cực không tiếp tục để ý Minh Kính liền trực tiếp đi ra ngoài, mà Minh Kính thân thể cũng bị Triệu Vô Cực sau lưng những cái kia xúc tu khống chế lấy, từng bước từng bước theo sát ở Triệu Vô Cực sau lưng. Trên đường đi đụng phải không ít ngục giam thủ vệ, Minh Kính vốn định tiêu cứu, tuy nhiên lại phát hiện không đợi mở miệng, những thủ vệ kia liền đều hôn mê bất tỉnh, Minh Kính liền biết rõ đây là Triệu Vô Cực thủ đoạn. Minh kính không biết triệu vô cực muốn dẫn nàng đi nơi nào, nhưng làm sao thân thể bị triệu vô cực không chế, chỉ có thể hướng để tuyến con rối một dạng, đi một hồi lâu, triệu vô cực mới dừng bước, đồng thời buông lỏng ra đối với minh kính không chế. Thân thể đột nhiên thoát ly không chế, trở về quyền chủ đạo. Minh kính trong lúc nhất thời không không chế lại, liền trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Minh kính vẻ mặt nội ý hướng về triệu vô cực, có thể triệu vô cực lại cũng không nhìn nàng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vào xem. Nghe được triệu vô cực câu nói này. Minh Kính lúc này mới theo bản năng quan sát mình bị triệu vô cực mang đến một cái cửa sắt lớn trước mặt, đây là ngục giam một đầu khác. Minh Kính tả hữu thưởng thức triệu vô cực câu kia, vào xem. Có ý tứ gì? Nhưng Minh Kính cũng không hỏi nhiều, bởi vì nàng lượng triệu vô cực cũng sẽ không làm cho gì. Liền chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, hướng đạo kia cửa sắt đi đến. Kẹt kẹt. Vừa giây vừa nặng cửa sắt bị Minh Kính từ từ đẩy ra, Minh Kính đi vào bên trong, một tiếng hét thảm hấp dẫn Minh Kính ánh mắt. Minh Kính thuận tiếng kêu thảm thiết nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để cho nàng toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy lên. Vai tà dương chiếu vào ngục giam cái kia tàn phá trên tường đá, từng đầu trần trụi thân thể bị đính tại trên ván gỗ, đã máu thịt bé bét, ra chóc thịt bong. Mấy cái thai tủ còn đang dùng roi quất những người này, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nhà tù, mà thạch thất phòng giam, đã bị những người này máu tươi nhuộm đỏ bừng. Ở trước mặt Minh Kính bị đối xử như thế những người này, là hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Minh ra mấy cái kia thai tủ nghe thấy thanh âm, xoay người lại, liền nhìn đến Minh kính sủi lơ đứng tại chỗ, mặt sám như trò, cầm đao trong tay, liền hướng bên này đi tới. đây không phải Minh gia đường ra sao? làm sao? chẳng lẽ là thành chủ để cho người ta mang người đến đi thăm một chút tràng diện này sao? ha ha ha! Minh kính ngẩng đầu, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm những người này, Minh kính mãnh liệt xuất thủ, muốn túm lấy cái kia thai tủ đao trong tay, đem những người này giết, nhưng lại không đợi đến gần thân liền bị đá một cái bay ra ngoài. Nàng liều mạng dãy rủa muốn từ dưới đất bò dậy đến, có thể nàng không có khí lực, nàng xương tỉ bà bị khóa lại, căn bản không đối phó được mấy cái này cai tù, trong nội tâm nàng chỉ mong mọi có người có thể thay hắn đem những người này đều giết. Chỉ thấy mấy người này cầm đao hướng nàng chậm rãi tới gần, cũng nhanh muốn đi đến trước mặt nàng thời điểm, đột nhiên mấy người này đầu người từ trên cổ phi ra, rơi xuống đất, máu tươi từ cái cổ, như suối phun một dạng bắn ra. Ba tiếng bước chân ở Minh Kính sau lưng vang lên, Minh Kính từ từ quay đầu lại, phát hiện đứng ở phía sau mình chính là Triệu Vô Cực. Giờ phút này, Minh Kính tâm tình ngũ vị tạp trần, một cô nói không ra cảm giác sông lên đầu. Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói ra. Người Minh ra đệ tử đều nhốt ở nơi này, chỉ đợi đoạn lãng cùng Minh Nguyệt thành thân, lừa gạt vô song âm dương kiếm cùng khuynh thành chi luyến kiếm quyết về sau. Các người Minh ra liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, hán độc cô nhất phương liền sẽ trực tiếp đưa người Minh ra toàn bộ gạt bỏ. Nghe được lời nói của triệu vô cực, Minh Kính nửa ngày đều chưa kịp phản ứng chỉ là ngồi yên ở trên mặt đất, hắn không tin vô song thành sẽ như vậy đối với Minh ra có thể chuyện trước mắt lại không thể không tin. Lão, Lao phu nhân, là ngày sao? Một cái hư nhược thanh âm ở trong phòng giam vang lên, đem Minh Kính kéo về thực tế, thanh âm này Minh Kính là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, chính là bồi bạn nàng mấy thập niên vương mụ mụ. Minh Kính dùng đến khí lực cuối cùng, từ dưới đất đứng lên đến, theo tiếng mà tới. Liền gặp được vương mụ mụ một cái lao phụ nhân lại bị cột vào trên cây cột, trên mặt đã bị in dấu ấn, trên người đều là vết máu, hiện nay đã hơi thở mong manh. Đây là thế nào, tại sao sẽ như vậy chứ? Vương mụ mụ nhìn xem minh kính, bên cạnh thở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Ba lão phu người, ngươi và tiểu thư bị bắt đi về sau, độc cô nhất phương liền phái người đem minh ra tất cả mọi người bắt tất cả, đối ngoại đã nói minh ra người làm phản, độc cô nhất phương một điểm muốn tra ra chân tướng ý nghĩ đều không có. Hắn liền là nghĩ như vậy đem Minh ra ép vào tử địa, lao phụ nhân, ngài mau dẫn tiểu thư, chạy, chạy. Vị này lao phụ nhân càng nói thanh âm càng thấp, lời còn chưa nói hết cứ như vậy chậm rãi không hơi thở. Minh Kính lập tức lòng như cho nguội, cả người con mắt một mực nhìn lấy vương mụ mụ, tức khắc Minh Kính trong lòng dâng lên đối với vô song thành hận ý, nàng hận vô song thành, càng hận nàng bản thân. Triệu vô cực mí mắt khẽ nâng, hỏi thăm Minh Kính. Minh Kính, ngươi có nguyện ý hay không hiểu chung với ta? Minh kính xoay người lại, nhìn xem triệu vô cực, trực tiếp liền quỳ xuống. Ba sau này ta minh ra nguyện thể sống chết hiệu chung vô cực thần cùng, khẩn cầu triệu trưởng môn cứu chúng ta minh ra ở khổ hải, thay chúng ta báo thủ, tự tay mình giết độc cô nhất phương người lao tặc kia ba. chương 33, tới cửa cấp người. Mà đổi thành một đầu minh nguyện bị mang đi về sau, liền do đoạn lãng mang nàng đi gặp độc cô nhất phương. Hai người tới đại điện, nhìn thấy độc cô nhất phương, đoạn lãng đối với hắn không người bái thật sâu, biểu thị tôn kính. Mà Minh Nguyệt chỉ là đứng ở một bên, giữ im lặng. Đoạn lãng cũng không để ý chút nào, đối với độc cô Nhất Phương nói ra. Nghĩa Phụ, Minh ra tiểu thư đã đáp ứng ta cầu thân, chẳng biết lúc nào thành thân là tốt, mong rằng Nghĩa Phụ định một cái lương thần cấp nhật. Nghe nói như thế, độc cô Nhất Phương cười ha ha một tiếng, nhìn xem đoạn lãng. Ta quả thật là không có nhìn lầm, thật là có chút thủ đoạn. Trước đó Minh Nhi nhiều lần muốn cầu thân, đều bị cái này Minh Nguyệt cự tuyệt, nghĩ không ra cái này đoạn lãng vừa xuất mã. Liền để Minh Nguyệt đáp ứng. Lam nhi, còn tuyển cái gì lương thần cấp nhật? hiện nay loại thời điểm này, ngày mai liền để cho các ngươi thành thân. Vừa nghe lời này, Minh Nguyệt trong lòng run run, nàng vốn cho rằng cũng nên chọn một ngày mới có thể thành thân, bản thân còn có thể chờ lâu triệu vô cực một chút thời gian, thế nhưng là không nghĩ tới độc cô nhất phương vậy mà nói ngày mai liền thành thân. Minh Nguyệt lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ thấy độc cô nhất phương từ trên ghế đứng lên. Chưa được hai bước liền đến Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt vẻ mặt chán ghét nhìn xem hắn, không biết hắn đây là ý gì. Minh Nguyệt, tất nhiên ngươi đã đáp ứng Lãng Nhi cầu hôn, vậy ngươi chính là ta độc cô gia người, phía trước Minh Kính đã từng nói qua, miễn là ngươi đến ta độc cô gia đến, vô song âm dương kiếm cùng khuynh thành chi liên kiếm chính là ngươi của hồi môn đồ vận, vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, ngươi mổ mụ cũng chỉ có thể bị ta nhốt tại trong địa lao ra không được, cho nên cái này vô song âm dương kiếm cùng khuynh thành chi liên kiếm quyết, ngươi hẳn phải biết ở đâu a, ta cho ngươi Thời gian nhường ngươi về nhà, đem những vật kia đều cho ta lấy tới." Độc Cô Nhất Phương mới mở miệng, Minh Nguyệt liền biết hắn lòng dạ bất chính, nhìn xem Độc Cô Nhất Phương rất là khinh thường nói: "Còn không có thả ta Mộ mô, mô, liền muốn vô song âm dương kiếm cùng Khuynh Thành chi liên kiếm quyết, Độc Cô thành chủ, ngươi cái này sinh ý không khỏi làm cũng quá có lời rồi a, hơn nữa trong tay của ta cũng chỉ có vô song âm dương kiếm bên trong thư kiếm, hùng kiếm cùng Khuynh Thành chi liên kiếm quyết, chỉ có ta Mộ Mộ biết rõ ở nơi nào." Nghe được Minh Nguyệt lời nói, Độc cô nhất phương rất tức tối, không nhịn được nghĩ đưa nàng một trưởng gỗ chết, thế nhưng là lại không nợ hai kiện kia thiên hạ trí bảo, thế là còn nói thêm. Chỉ có thư kiếm, vậy ngươi liền đi đem thư kiếm thu hồi lại, hôm nay ta liền quảng bá anh hùng tiếp, ngày mai các ngươi liền thành thân. Nói xong, độc cô nhất phương tay háo quăng đi, thử lạnh một tiếng, liền rời đi. Ngày kế tiếp, lụa đỏ treo đầy toàn bộ vô song thành bên trong, khua chiêng gõ chống thanh âm bên thai không dứt, toàn bộ vô song thành bên trong, khách và bạn đến đủ vô cùng náo nhiệt. Đoạn Lang ăn mặc tân lang trang phục, chính đang bên ngoài tiếp đại khách cửa. Nhìn xem những cái này đến đây ăn mừng các đại môn phái trưởng môn, Đoạn Lang trong lòng hết sức kích động, hắn cho rằng chỉ cần mình và Minh Nguyệt thuận lợi thành hôn, liền có thể kế thừa vô song thành, đợi hắn học tập huynh thành chi liên kiếm quyết, lại có thể trả thù thiên hạ hội một mực đến nay đối với hắn nhục nhã. Mà cái này chẳng cảnh, tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Đoạn lãng bên này loay hoay náo nhiệt, mà đổi thành một mặt lại tất cả đều là ưu sầu. Lều vải đỏ trước bàn trang điểm, gương đồng chiếu ra bộ dáng hình chiếu. Mũ phượng khăn quấn vai, môi đỏ răng trắng, đạm tạo mày ngài trong mắt chứa xuân, làn da miệng nhắn như ôn ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, tiểu diễm nước tích, chiếu bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Minh Nguyệt ngồi ở trước gương đồng, phụ trách trông giữ nàng tỷ nữ đi tới, cầm lấy khăn đội đầu của cô dâu đắp lên Minh Nguyệt trên đầu, lập tức khăn cô dâu phía dưới Minh Nguyệt liền đã là rơi lệ. Khăn đội đầu của cô dâu có thể che lại ưu sầu, không lấn át được bi thương. Minh Nguyệt nắm thật chặt trong tay nấp kỹ truy thủ, trong nội tâm nàng đã làm quyết định, cho dù chết, cũng sẽ không gả cho đoạn lãng. Giờ lành liền đến nhanh, mời cô nương lên tiểu. Chỉ nghe phía ngoài bà mối đối với bên trong hồ, liền do tỷ nữ vị Minh Nguyệt ra ngoài phòng, hướng phòng trước đi đến. Ba lúc này phòng trước, độc cô nhất phương chính đang chiêu đái đã tới khách cửa. Độc cô Minh, thực sự là chúc mừng à, chúc mừng. Vừa mới mừng đến một vị nghĩa tử, hiện nay thậm chí ngay cả nghĩa tử hôn sự đã giải quyết, thực sự là thật đáng mừng nha. Mấy cái môn phái trưởng môn cùng nhau đi tới độc cô nhất phương trước mặt cho hắn chúc mừng. Độc cô nhất phương tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy, vội vàng nói. Thương Tùng huynh, đa tạ, đa tạ, tại hạ tạ ngươi chúc lệ ảnh. Độc cô huynh cái này con dâu thế nhưng là không tầm thường à, chính là minh gia tiểu thư, gia thế tốt, người dung mạo xinh đẹp, có các ngươi hai nhà kết thân. Đối với vô song thành có thể nói là như hổ thêm cánh A. Từ đó cái này vô song thành ở giang hồ địa vị liền muốn nâng cao một bước. Nghe nói như thế, độc cô nhất phương cười ha ha, tuy nhiên hắn biết rõ những người này liền biết nói những cái này A-dua định hot lời nói, nhưng là lời hữu ích ai cũng ưa thích nghe. Những lời này nói đến độc cô nhất phương tâm khảm bên trong, tự nhiên là 10 điểm hưởng thụ. Các vị đi trước ngồi, ta lại đi những người khác nơi kia nhìn một chút. Độc cô nhất phương mặt tươi cười rời đi tất cả khách khứa đều tưởng rằng độc cô nhất phương rất vui vẻ, nhưng lại không biết trong lòng của hắn tính toán cái gì. ba hiện tại độc cô nhất phương một lòng nóng trong đoạn lãng cùng minh nguyệt nhanh lên thành thần, vậy hắn liền có thể sớm một phần lấy được huynh thành chi liên kiếm quyết, cũng có thể sớm ngày vì độc cô minh báo thù, huyết tẩy cái kia vô cực thần cung. không bao lâu, liền nghe bên ngoài thổi loa thanh âm, đoạn lãng liền vội vàng đi ra đón tiếp kiệu hoa. đương đương đường. đoạn lãng đá ba lần kiệu hoa, liền nhìn đến minh nguyệt từ kiệu hoa bên trên đi xuống. Đoạn lãng muốn dắt Minh Nguyệt tay, nhưng lại bị Minh Nguyệt nẻ nhanh qua. Đoạn lãng khỏe miệng một tia cười lạnh, không có chút nào để ý, hắn mặc kệ Minh Nguyệt đối với hắn là thái độ gì, chỉ cần có thể cưới nàng là có thể, đến lúc đó bản thân liền có thể xác định quyền uy của mình, trở thành vô song thành thiếu chủ nhân. Đoạn lãng giắt Minh Nguyệt trong tay hoa, liền hướng trong đại điện đi đến, độc cô nhất phương sớm tại chủ vị ngồi xuống, đang chờ đôi này tân hôn giai nhân. Ba đi theo Minh Nguyệt phía sau bà mối, lúc này la lớn. Giờ lệnh đã đến, hôn lễ bắt đầu, túi đầu. Không đợi bà muối hô xong thiên địa hai chữ, liền nghe từ trong không khí truyền đến nồng đậm một tiếng. Chậm. Vẹn vẹn một cái này chậm chữ, mang theo nồng đậm nội lực, người ở chỗ này đầu góc ông một tiếng, con mắt nhất thời tối sầm lại, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh. Thanh tỉnh về sau đám người lập tức tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, chỉ nghe có một người hô. Ở nơi đó, đám người theo tay của người này chỉ phương hướng nhìn lại, Liền nhìn đến lầu chót đứng đấy một cái nam tử mà cao trắng, dáng người cao gầy xinh đẹp nho nhã, tóc như mực tàu đồng dạng, từ trúc châm buộc lên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo siêm ý của hắn hơi hơi chấn động, giống như một vị tiên nhân một dạng. Độc cô nhất phương quả thật kinh hãi, vỗ bản một cái liền đứng lên, đối với đứng ở nóc phòng người kia hô. Người đến người nào? Chương 34, ra khỏi thành người, chết. mái nhà người kia, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, căn bản khinh thường trả lời độc cô nhất phương vấn đề Mọi người ở đây trâu đầu ghé thai thời điểm, trong một nháy mắt đứng ở trên mái nhà người kia vậy mà tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng biến mất. Mọi người ở đây nhìn thấy tình cảnh này, đều quá sợ hãi, bởi vì không có bất kỳ một người nào cảm nhận được hắn là làm sao xuất hiện lại là làm sao biến mất. Ba cái này vô song thành chính là độc cô nhất phương địa phương, hắn tự nhiên càng là không cho phép có người ngoài đến đây quay rối, liền liều mạng dùng nội tức tìm kiếm, muốn tìm được vừa rồi người kia. Ba lúc này... Liền thấy người kia thân ảnh vậy mà lạng yên không tiếng động xuất hiện ở đại điện bên trong, đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình, cái này là dạng gì công pháp? Vậy mà có thể từ địa phương xa như vậy, lập tức liền xuất hiện ở trong đại điện, hơn nữa tất cả mọi người ở đây vậy mà đều không có cảm giác đã có một kia khí tức chấn động. Người rốt cuộc là ai? Độc cô nhất phương cảnh giác đánh giá trước mặt người này, lại mở miệng hỏi. Mà đúng lúc này đã có một cái đệ tử thần sắc có chút hốt hoảng chạy tới, chính là Lâm Hải. Hắn ở Độc Cô Nhất Phương bên tai nói ra: "Thanh chủ, người kia, người kia là Triệu Vô Cực." Độc Cô Nhất Phương nghe được người này chính là Triệu Vô Cực, trong chốc lát, tức giận mặt vặn vẹo thành giận dữ sư tử, quanh thân huyết dịch đều sôi trào, khí tức cường đại bạo thể mà ra, phảng phất muốn dẫn hỏa đốt cháy bốn phía không khí một dạng. Ba có thể tới tham gia vô song thành hôn lễ người, đều là giang hồ số một số 2, nhĩ lực tất nhiên là bất phàm, cũng nghe đến Lâm Hải nói tới câu nói kia, liền lập tức đều hiểu. Độc cô nhất phương vì sao tức giận như vậy? Bọn họ đã sớm nghe nói Độc cô nhất phương nhi tử Độc cô Minh đi thảo phạt vô cực thần cung, lại bị người ta bắt lấy tươi sống xử tử lăng trì, lúc đầu đối với chuyện này, bọn họ là quyết định ngậm miệng không nói, thế nhưng là không nghĩ tới ở cái này hôn lễ giết con trai hắn hung thủ vậy mà nên ngang xuất hiện. Triệu vô cực nhìn xem Độc cô nhất phương cái này dáng vẻ phẫn nộ, trên mặt không có bất kỳ cái gì chấn động, chỉ là lạnh lùng nói: Cuộc hôn lễ này, ta không cho phép." Lúc đầu che lại khăn cô dâu mất hết ý chí Minh Nguyệt, khi nghe thấy triệu vô cực thanh âm một khắc này, lập tức liền cảm giác tràn đầy hy vọng, Minh Nguyệt vô cùng kích động lên, lập tức liền vén lên bản thân khăn cô dâu, nhìn thấy bản thân triệu tư mộ tưởng người kia, đang đứng ở đại điện. Ba lúc này Minh Nguyệt thanh âm đã có chút run rẩy, đó là cảm động, càng là hòa niệm, Minh Nguyệt hướng triệu vô cực hô to. Triệu vô cực, người rốt cuộc đã đến. Minh Nguyệt lời này nghe được tất cả mọi người ở đây đều nhướng mày, chỉ có triệu vô cực khỏe miệng nhẹ. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem Minh Nguyệt. Đoạn Lãng tuy nhiên ở trong lòng một chút cũng không thích Minh Nguyệt, nhưng là bây giờ lập tức phải gả cho mình, là người của hắn, bây giờ lại ngay trước tất cả mọi người tại chỗ mặt cho hắn đội nón xanh, một cơn lửa giận từ Đoạn Lãng trong lòng bước lên mà ra. Đoạn Lãng vừa định một phát bắt được Minh Nguyệt, dùng Minh Nguyệt đến áp chế Triệu Vô Địch, có thể nhưng chưa từng nghĩ, một lần này ra tay nhưng rơi cái không, Minh Nguyệt vậy mà trực tiếp ở Đoạn Lãng trước mắt biến mất. Đoạn Lãng nhanh liệt ngẩng đầu, muốn tìm Minh Nguyệt thân ảnh. Đã nhìn thấy lúc này Minh Nguyệt đã tại triệu vô cực trong ngực, hai bọn họ một trắng một đỏ, nếu không phải ở không đúng trắng cảnh, thực sự là một đôi để cho người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ. Minh Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng nhìn xem triệu vô cực, ánh mắt bên trong chỉ có thâm tình hai chữ, bây giờ đang ở Minh Nguyệt trong mắt, chỉ có triệu vô cực một người, những người khác lại cũng không vào được Minh Nguyệt mắt. Minh Nguyệt tâm đã bị triệu vô cực thật sâu bắt làm tù binh, đời này ở Minh Nguyệt tâm lý trừ bỏ triệu vô cực, sợ là lại cũng dung không được bất kỳ kẻ nào Trang cảnh này ở trong mắt độc cô Nhất Phương xem ra lại rất là chói mắt, độc cô Nhất Phương trông thấy triệu vô cực cùng minh nguyệt hàm tình mạch mạch bộ dáng, lập tức liền giận tí mặt. Cậu tặc, chính là người giết nhi tử ta, ta không tìm người, nhưng người đưa tới cửa, nếu đã như thế, chịu chết đi ba. Độc cô Nhất Phương hai tay chậm rãi nâng lên, thể nội chu thiên nội lực cấp tốc chuyển động, tụ tập ở trên hai tay, chỉ cảm thấy không khí chung quanh từ từ hướng độc cô Nhất Phương hai tay tụ lại, trong nháy mắt toàn bộ đại điện bên trong khí áp giảm xuống đã có một chút công lực thấp đệ tử không thở nổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng Độc Cô Nhất Phương lúc này sớm đã đỏ trong mắt, căn bản không quản những người này tiếp tục tụ tập không khí xung quanh, thời gian dần trôi qua không khí lại lấy hình hóa trạng thái xuất hiện ở Độc Cô Nhất Phương hai tay. Độc Cô Nhất Phương đưa tay đánh tới, hai cái khí hoàn lại dung hợp, nhất thời chỉ cảm thấy toàn bộ đại điện đều đang run rẩy lấy, lại cây cột đã xuất hiện hơi hơi vết rách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Độc Cô Nhất Phương mang nội ý bạo lực một đòn. Ngưng kết thành khí hoàn, toàn bộ khí hoàn lấy tốc độ thật nhanh hướng triệu vô cực cùng Minh Nguyệt cung đi, lực lượng kia cuốn lên toàn bộ đại điện phiến đá, phiến đá bị khí hoàn báo khỏa, cũng cùng nhau hướng triệu vô cực bay đi. Đại điện bên trong đám người nhao nhao né tránh, sợ bị cái này khí lãng liên lụy, bạch bạch mất mạng, bọn họ cũng không nghĩ tới độc cô nhất phương vậy mà như thế nghiêm túc, trực tiếp sử dụng mạnh như vậy một chiều, lập tức đều cảm thấy cái này triệu vô cực, hôm nay bỏ mạng ở nơi này đang lúc tinh thần của mọi người đều độ cao tăng lên thời điểm triệu vô cực nhưng như cũ mặt không biểu tình hắn một cái tay ôm lấy minh nguyệt eo một cái tay khác khẽ nâng lên một tấm kim sắc trong suốt đại thủ trong nháy mắt liền từ triệu vô cực trước mặt hình thành đem độc cô nhất phương vọng lại khí lãng mang tới phiến đá trực tiếp liền bao khỏa ở cả trương đại thủ khí lãng ở phật trưởng bên trong bay nhanh xoay tròn muốn tránh thoát ra ngoài phật trưởng không sợ hãi chút nào chậm rãi thu nhỏ trong nháy mắt đem cái này khí lãng cùng phiến đá trực tiếp bẻ vụn. Triệu vô cực vung tay lên, nhấc lên một cố khí lãng, bay thẳng Phật trưởng, ở tiếp xúc đến Phật trưởng thời điểm, đột nhiên Phật trưởng liền biến mất trong không khí, mà cái kia khí lãng nổi lên một trận gió lốc, đem cái kia phiến đá bột phấn thổi tràn đầy toàn bộ Đại Điện. Tất cả mọi người không phòng vệ Triệu vô cực một chiêu này, đều bị mê con mắt, trong nấy mắt, toàn bộ Đại Điện loạn cả một đoàn. Khi mọi người phát công đem ánh mắt bên trong mê cắt bài xuất về sau, lúc này mới lại mở trong mắt, lại phát hiện Triệu vô cực cùng Minh Nguyệt đã không ở trong Đại Điện. Độc cô Nhất Phương mang theo đám người liền xông ra ngoài, hắn thể không buông tha triệu vô cực. Minh Nguyệt cái kia một thân hồng y lìa rất là chói mắt, vừa mới xông ra đại điện, đám người liền nhìn thấy triệu vô cực ôm Minh Nguyệt đứng ở mái nhà phía trên. Một trận bị phá vỡ tâm thần thanh âm, từ triệu vô cực trong miệng nhàn nhạt phát ra. Bắt đầu từ bây giờ, vô song thành cho phép vào không cho phép ra, xuất cảnh người chết, trừ phi, độc cô Nhất Phương chết. chương 35, cái này triệu vô cực, quả thực quá kiêu ngạo. Từ ngày đó, triệu vô cực ở vô song thành mái nhà buông lời về sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ vô song thành bên trong nhân tâm hoang mang rối loạn, mà triệu vô cực mang theo minh nguyệt, liền biến mất ở mái nhà phía trên. Vô song thành bên ngoài, một chỗ hùng vĩ tiểu viện bên trong, một cái nam tử mặc áo trắng, một tay ôm một nữ tử chậm rãi rơi vào trong sân. Nữ tử vẻ mặt thẹn thùng, sắc mặt dáng chiều một dạng hồng nhuận phấn phớt, nhìn xem nam tử kích động nói. Vô cực, ta, ta liền ta liền biết người nhất định sẽ tới cứu ta. Triệu Vô Cực tối đầu nhìn xem Minh Nguyệt, vươn tay ở đầu của nàng sờ lên, trên mặt lại là nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chê cười, ngươi thế nhưng là ta tương lai thê tử, gả cho ta người, ai dám nhúng chẳng ngươi. Nghe được gã hắn hắn hai chữ này, Minh Nguyệt càng là thẹn thùng không thôi, túi đầu xuống không lại nhìn Triệu Vô Cực, nhưng trên mặt lại không thể che hết vui sướng. Triệu Vô Cực nhìn xem Minh Nguyệt dáng vẻ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó vươn tay đưa tới hai cái tỷ nữ. Hai cái tỷ nữ đối với Triệu Vô Cực cung kính hành lễ. Trường giáo tri tôn, xin hỏi ngài có gì phân phó? Triệu vô cực nhìn xem Minh Nguyệt bộ quần áo này, nhíu mày một cái, sau đó phân phó nói. Minh Nguyệt, người mô mô còn đang chờ ngươi, các ngươi đi gặp mặt. Vừa nghe được lời nói của Triệu vô cực, Minh Nguyệt rất là kích động, vươn tay liền bắt được Triệu vô cực cánh tay. Ta mô mô, ở chỗ này, người cứu hắn ra. Triệu vô cực khẽ gật đầu, Minh Nguyệt không nghĩ tới Triệu vô cực không chỉ có cứu ra hắn, tính cả Minh Kính cũng cùng một chỗ cứu ra. Nhìn xem triệu vô cực nhẹ nhàng cắn môi một cái, hơi nhúng chân, liền ở hắn gương mặt hôn một cái, ngay sau đó liền quay người chạy ra. Triệu vô cực nhìn xem Minh Nguyệt chạy ra bóng lưng, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ở lúc này, đinh viện một đầu khác, một cái lao phụ nhân chính chờ đợi lo lắng lấy, đột nhiên liền nghe được có tiếng bước chân tới gần, vội vàng nhìn quanh. Đã nhìn thấy một cái cô gái tuổi thanh xuân, người mặc màu vàng nhạt toái hoa váy, bước chân nhẹ nhàng hướng hắn bên này chạy tới lão phụ nhân lo lắng mặt lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Mô mố một tiếng thanh thúy như như chuông bạc thanh âm lộ ra rộng rãi hoa bác. Nghe lão phu nhân rất là kích động. Nguyệt Nhi, Minh Nguyệt chạy tới Minh Kính trước mặt, rất là vui vẻ một lần liền nhào tới Minh Kính trong ngực. Minh Kính ôm thật chặt Minh Nguyệt, cảm giác này giống như là vứt bỏ chân bảo, lại mất mà được lại một dạng. Lập tức Minh Kính nước mắt liền có điểm không ngừng được, hốc mắt đã trở nên ướt át. Minh Nguyệt cảm giác được Minh Kính trạng thái không đúng. Vội vàng thả ra minh kính, trông thấy minh kính dáng vẻ, gấp gáp hỏi. Mô mô, ngươi thế nào? Làm sao còn khóc đây? Minh kính cầm ra khăn xoa xoa nước mắt, cảm khái vạn phần nói. Nguyệt nhi, mô mô đây là cao hứng, cao hứng ngươi còn có thể gọi ta một tiếng mô mô. Mô mô làm chuyện sai lầm, tin nhầm độc cô nhất phương người lao ta kia nhường ngươi kém chút, kém chút nữa thì vào ổ sói, là mô mô có lỗi với ngươi. Minh Nguyệt nghe được đến minh kính lời này vội vàng lắc đầu. Mô mô Ngươi cho tới bây giờ đều không thật xin lỗi Nguyệt Nhi, từ nhỏ đến lớn, nếu không phải là mố mố cẩn thận che chở, Nguyệt Nhi cũng không thể dạng này khỏe mạnh trưởng thành, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời sửa lại, liền không muộn. Minh kính vương tay, sờ lên Minh Nguyệt đỉnh đầu, rất là vui mừng nói ra. Mố mố Nguyệt Nhi trưởng thành, nhìn đồ vật so mố mố linh quang, ta lão, cũng biến thành mắt mở. Mố mố một chút cũng không giả, ngươi còn trẻ đây.